Vị kia chân truyền đệ tử tiếng kinh hô, rất nhanh liền chuyển khắp toàn trường, tất cả mọi người là không thể tin chừng lớn hai mắt, ngắm nhìn tình hình trong sân. Phổ thông tiên thiên kỳ tu sĩ, đạt tới tiên thiên 9 tầng định phong về sau, dung hội quán thông ngũ hành chi lực, liền có thể cảm ngộ thiên kiếp giáng lâm này, chậm đợi thiên kiếp giáng lâm, vượt qua thiên kiếp về sau, may mắn còn sống sót liền có thể bước vào kết đang cảnh. Lục soát mới nhất đổi mới đều ở. Nhưng là, còn có một loại bí pháp, chính là như là trước mắt Vũ Khuynh thần như vậy. Lấy suất đời tâm huyết công lực cùng tọa nguyên Dẫn bạo bảo khí cấp bậc trở lên phát bảo, nháy mắt đem thực lực bản thân tăng lên tới siêu việt tiên tiên kỳ cảnh giới, lập tức liền dẫn tới thiên kiếp hạ xuống. Loại bí pháp này, cùng nó nói là dùng để đối địch đương chiến, chẳng bằng nói là đồng quy vu tận pháp thuật, bởi vì đây là không hề nghi ngờ tự tìm đường chết. Không thể dung hội quán thông ngũ hành chi lực, không có đột phá tiên tiên 9 tầng bình cảnh giang buộc, cưỡng ép tăng lên hoán lực chiêu tới thiên kiếp, hạ chẳng chỉ có bị thiên lôi cho chém thành cho bụi. Vũ huynh thần sở dĩ làm như thế, hoàn toàn là bị Đỗ Phi bức đến tuyệt cảnh. Tự biết hẳn phải chết phía dưới ngang nhiên phát động bí pháp, muốn kéo Đỗ Phi Vân chết chung. Dù sao, Đỗ Phi Vân lại thế nào lợi hại, cũng tuyệt đối không cách nào chống cự Thiên Lôi uy lực, Thiên Lôi hạ xuống thời điểm, hắn cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đỗ Phi Vân chính bộ phát toàn lực, theo Túng Thông Thiên Ma Tháp đến trấn áp luyện hóa vụ Khuynh Thần, nhưng không ngờ hắn đột nhiên bộ phát bí pháp, lập tức liền tránh thoát Thông Thiên Ma Tháp trói buộc. Sau đó, chỉ thấy vụ Khuynh Thần quanh thân đưa ra vô tận quang hoa, có bảng bạc đậm nguyên lực quang hoa cùng sinh mệnh khí tức, chính đang điên cuồng cuốn lên bộ pháp. Trên bầu trời Nguyên bản bình tĩnh sáng sủa trời xanh, cũng tại thời khắc này gió nổi mây phun. Có từng mảng lớn mây đen, Lãng Yên ở giữa che kín đoạn vân trên đài không, đem tia sáng toàn bộ che khuất, khiến cho đoạn vân trên đài một mảnh u ám. Côn Phong tại ngắn ngủi mấy tức thời gian bên trong liền bạo phát đi ra, đem đoạn vân trên đài quét cắt bay đá chạy, vô số đệ tử quần áo bay tán loạn, đuôi tóc lắc lư bay múa. Côn Phong pháp phối, mây đen phun trào. Có từng tia từng tia màu tím điện quang tại trên bầu trời thoáng hiện, tại trong mây đen rời rạc, hướng phía chính trung ương điện hội tụ. Tại đỉnh đầu của mọi người ngay phía trên, chính đối Đỗ Phi Vân cùng Vũ Khuynh Thần không trung, kia từng đoàn lớn mây đen cùng điện quang chính hội tụ thành một vòng xoáy khổng lồ. Đen như mực vòng xoáy đang chậm rãi xoay tròn lấy, trong đó còn có từng đầu màu tím điện quang tại rời rạc nhảy nhót, hiển nhiên đang nổi lên khủng bố dọa người thiên lôi. Đạo này vòng xoay phía dưới, có một cốt như là thông thiên trụ vô hình áp lực, đem Vũ Khuynh Thần cùng Đỗ Phi Vân bao phủ, đem bọn hắn thúc phược tại nó đoạn vân trên này. Vũ Khuynh Thần ngước đầu nhìn lên cao thiên, sắc mặt dữ tợn gầm Vân, đây đều là ngươi mơ Thiên lôi hạ xuống, người ta đều muốn hóa thành tro bụi, dù ai cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Cho nên người là vĩnh viễn cũng vô pháp thắng ta. Nghe tới Vũ Khuynh Thần hô to âm thanh, Đỗ Phi Vân hai mắt lập tức nhau lại, trong mắt lóe ra âm lãnh hàn quang. Nhìn chăm chú Vũ Khuynh Thần, trong lòng đang tính toán. Thiên kiếp uy lực ra sao cùng nghe giọng cả người, hắn sớm có nghe thấy, cho dù là thời kỳ toàn thịnh hắn cũng tuyệt đối không cách nào chống cự thiên lôi, càng không nói đến hiện tại hắn thực lực tàn dư không đủ năm thành, hạ chẳng có thể nghĩ. Cứ việc thiên kiếp cũng không phải là hắn dẫn động. Uy lực sẽ không toàn bộ giáng lâm ở trên người hắn, thế nhưng là cho hắn tại vụ Khuynh Thần Thiên Kiếp Phạm Vi bên trong, bị thiên kiếp nhận làm trợ giúp vụ Khuynh Thần người độ kiếp, cũng muốn gánh chịu chí ít 3 thành thiên lôi chi lực. Ngắn ngủi mười mấy hơi thở thời gian, trên bầu trời thiên kiếp đã hình thành, kia to lớn kiếp vân vòng xoáy đã ngưng kết, đang không ngừng phun ra nuốt vào lóe ra màu tím điện quang, bất cứ lúc nào cũng sẽ hàng hạ thiên lôi. Đoạn Vân trên này, lấy ngàn mà tính các đệ tử, mặc dù cũng không tại thiên kiếp phạm vi bên trong, lại như cũng bị kia vô hình khí thế khủng bố cho ép cổ lưng eo liệt tự hỗn hẹn, người người đều là sắc mặt trắng bệnh tim đập rộn lên, không tự chủ được lùi ra ngoài mở. Thiên kiếp phạm vi bên trong, Vũ Khuynh thần thừa nhận lớn nhất áp lực, bị cái thiên kiếp này vô hình khí thế cho ép thân eo gồ lượng, trong cơ thể xương cốt răng rắc răng rắc rung động, ngay cả cánh tay đều không thể nâng lên. Đỗ Phi Vân cũng không ngoại lệ, nhưng như sơn nhạc vô hình khí thế để ép hắn, khiến cho hắn kìm lòng không đặng đến gặp cả lưng, sắc mặt tuyết trắng một mảnh, thể ra ra cũng chạy ra xỏa huyết châu từ tới. Nguyên bản hắn nghĩ tới trốn ra phía ngoài đi, thoát ly thiên kiếp phạm vi Làm sao Thiên Kiếp hình thành chi sơn lợi dụng nguy hiểm khí tức kinh khủng tập trung vào hắn, lấy bảng bạc không thể chống, cự khí thế áp chế hắn, hắn căn bản chạy không thoát. Thiên Kiếp bị dẫn động hình thành, bất quá ngắn ngủi 20 hơi thở thời gian, lại đem Lưu Vân Tông trên dưới toàn bộ bình tĩnh, tính cả những cái kia đang lúc bế quan tĩnh tu các trưởng lão, cũng là nhao nhao tâm thần có chút không tập trung, chú ý đoạn vân trên đài tình hình. Lưu Vân Thiên Cung bên trong, Thiên tả chân nhân tròn mắt ý yếu nước, hai con ngươi phun ngọn lửa tức giận, cách không chừng mắt đổ Phi Vân. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Đỗ Phi vẫn vậy mà đem Vũ Khuynh Thần bước đến một bước này. Chỉ tiếc, cho dù hắn hữu tâm xuất thủ cứu viện, nhưng cũng là không thể nào. Dù sao, hắn như nhúng tay ngăn cản Thiên Kiếp, sẽ chỉ làm Thiên Kiếp uy lực bạo tăng vô số lần, đến lúc đó đừng nói là cứu không được Vũ Khuynh Thần, chỉ sợ hắn mình cũng sẽ góp đi vào. Giờ khắc này, đoạn vân trên đài Thiên Kiếp ba phủ, vô so túc sắt cùng nặng nề bầu không khí lan tràn, khiến cho tất cả mọi người ngay cả thở mạnh cũng không dám, tất cả đều sắc mặt trắng bệch nhìn qua tiếp vân dưới hai thân ảnh. Trên bầu trời Kiếp Vân vòng xoáy chuyển động tốc độ tăng tốc, ngay tại hướng vào phía trong co vào, từng đạo lớn bằng cánh tay màu tím điện quang chấp động nhảy vọt càng nhanh gấp hơn. Sau một khắc, chỉ nghe hoành cách một tiếng tiếng vang cực lớn tại trên bầu trời nổ vang, kia vòng xoáy bên trong đột nhiên liền có hai đạo cánh tay phẩm chất điện trụ hạ xuống, hướng phía Đỗ Phi Vân cùng Vũ Khuynh Thần vào đầu anh tới. Đây là thứ nhất đạo thiên lôi. Kiếp Vân đang nổi lên mấy chục giây về sau, rốt cục hạ xuống đạo kiếp lôi thứ nhất. Màu tím điện trụ tốc độ nhanh đến cực hạn, chỉ làm 1 sát na liền đánh vào trên người của hai người. Trong nháy mắt đó đoạn vân trên đài sáng tỏ hồng ánh đến trước mắt màu tím điện quang lắc hoa tất cả mọi người mắt còn lưng eo Vũ khuynh thần toàn thân máu me đồng địa, địakhoe miệng còn tại tràn đầy màu tươi. tại thiên lôi đánh trúng hắn trong trước mắt ấy hắn thể đồng hồ yếu kém hộ thể cương khí liền không có lực phản kháng chút nào bị xé nát thân thể lập tức kịch liệt run dậy mấy cái thể đồng hồ toát ra màu đen sương ngủ toàn thân hóa thành màu đen thăng gốc phù phù bị thiên lôi đánh tr chúng khuynh thần thân thể kịch liệt run dẩy mấy cái về sau nặng ngề mà té lăn trên đất bé lên lớn đồng đèn xám Toàn thân cháy đen hắn còn đang không ngừng run rẩy co quắp, toàn thân bước lên màu đen hơi khói. Hắn thể ra than đen tay chỉ bên ngoài hơn 10 trượng Đỗ Phi Vân, miệng im lặng chứa độc lên, còn tại khán giọng gầm thét lên, ta còn không có thua. Trái lại Đỗ Phi Vân, sớm tại Thiên Kiếp ngưng tụ thời điểm, hắn liền một mực lấy Thông Thiên Ma Tháp bảo vệ lấy quân thân. Tại Thiên Lôi hạ xuống một khắc này, hắn cắn chặt hàm rằng, trong cơ thể nguyên lực điên cuồng bộc phát, đem hộ thể cương khí vận chuyển tới cực hạn, đem Thông Thiên Ma Tháp hộ thể huyết quang thôi động đến cực hạn. Lớn bằng cánh tay màu tím điện trụ nháy mắt đánh vào đỉnh đầu hắn, lập tức bị Thông Thiên Ma Tháp chặn lại, kia phòng ngự cực kỳ cường đại huyễn quang, lập tức liền không có lực phản kháng chút nào bị đánh tan tiêu tán. Ba thước lớn nhỏ Thông Thiên Ma Tháp, bị điện giật trụ đánh chúng về sau, đen nhánh thân tháp lập tức tuôn ra thanh thủy vụ vụ, xa xa biểu bay ra ngoài, ngã xuống đất. Thông Thiên Ma Tháp bị thiên lôi đánh bay, tạm thời không cách nào vận dụng, Đỗ Phi Vân cũng là tâm thần chấn động mãnh liệt, khóe miệng tràn ra máu tươi tới. Thông Thiên Ma Tháp rơi thiên lôi chính thành uy lực Tàn dư một tia lớn bằng ngón cái điện quang bổ chúng hắn lập tức đem hắn hộ thể cương khí cho nổ thành mảnh vỡ, đem hắn đánh cho ném bay ra ngoài lan trên mặt đất động mấy vòng mới dừng lại may mắn trời xét đánh chúng hắn lúc bị thông thiên ma thắp cùng hộ thể cương khí tiêu giảm đến uy lực chưa tới một thành hắn luyện thành thành Tu la chi thân lúc này mới không có bị điện quang cho chém thành thác gốc bất quá hắn cũng là toàn thân run dậy gương mặt vặn vẽo biến hình thất khẩng tràn ra máu tươiãy rủa hồi lâu mới đứng lên lại là mười hơi thời gian ngấp ủ Kia trên bầu trời tiếp vân vòng xoáy lại lần nữa chuyển động, co vào một trận về sau, Tuôn ra điệt hai phát hội hoành cát tiếng vang, hai đạo tiểu tối phẩm chất điện quang nháy mắt hạ xuống, hướng phía Đỗ Phi Vân cùng Vũ Khuynh Thần bộ tới. Ngũ hành lôi kiếp, chỉ ít sẽ hạ xuống 6 đạo thiên lôi, nhiều nhất sẽ hạ xuống 9 đạo thiên lôi. Mỗi một đạo thiên lôi đều sẽ so trước một đạo thiên lôi vì lực vượt lên gấp đôi. Chỉ là thứ nhất đạo thiên lôi mà thôi, Vũ Khuynh Thần liền bị đánh trọng thương chí mạng, toàn thân cháy đen bốc khói. Mà Đỗ Vân thông thiên cũng bị đánh bay, người mặc dù chưa gặp chí mạng trọng thương nhưng cũng là lại bất lực động đậy. Cái này đạo thứ hai thiên lôi, uy lực so trước một đạo mạnh lên gấp đôi, hai người hạ chẳng có thể nghĩ. Lần này, Vũ Khuynh thần trong cơ thể nguyên lực sớm đã khô cạn, người cũng gần như bất tỉnh mi. Màu tím lôi quang hạ xuống trong chớp mắt ấy, hắn trừng lớn hai mắt căm tức nhìn Đỗ Phi Vân, sử xuất sức lực cả đời gào thét lên tiếng, ta còn không có thua, Đỗ Phi Vân, người cũng phải chết. Sau đó, tại tiếng gầm gư của hắn bên trong, hắn liền bị lớn tối phẩm chất màu tím lôi điện cho chém thành cho bụi cùng người mặt đất cũng nổ ra phương viên trên trăm trượng hồ to. Mà Đỗ Phi Vân, tại đạo thứ hai thiên lôi hạ xuống một khắc này, đáy mắt hiện lên một tia quyết tuyệt, hàm răng khẽ cắn liền bất chấp những thứ khác, bóp ra pháp quyết tâm thần khẽ động liền triệu hồi ra hắn món pháp bảo cuối cùng, Sơn Hà Đồ ghi chép. Đây là ma tộc chí bảo, ma đế đổ lục. Hắn đáp thủ về sau chưa hề thấu lưu, bất kỳ người nào cũng không biết được. Bây giờ, tiểu Long đỉnh cùng Chấn Long bát kiếm còn có thông thiên ma tháp toàn đều không thể vận dụng, vì câu mạng sống, hắn phải xuất ra Sơn Hà Đồ ghi chép tới. May mắn là, cùng ngay sét đánh chúng hắn lúc, kia sơn hà đồ ghi chép cũng vang ra, lóe ra màu tím quang hoa, đem bên người hắn bao khóa bảo vệ. Lớn hối phẩm chất màu tím điện quang lập tức bổ chúng sơn hà đồ ghi chép, chỉ đem dưới chân hắn mặt đất bổ ra một cái phương viên mấy chục trượng to lớn hô sâu. Đây chơi bụi mù cùng cho bụi đá vụt lập tức bắn tung tóe mà ra, tràn ngập đoạn Vân Đài. Đỗ Phi Vân đã lâm vào bất tỉnh mi, thất không tràn ra máu tươi, bị sơn hà Đổ ghi chép bao vây lấy, lẳng lặng nằm tại hố to dưới đáy, vị núi đá cho bụi che giấu nửa bên thân thể chỉ là đạo thứ hai thiên lôi mà thôi, Vũ Khuynh Thần đã tại thiên lôi giới hóa thành cho đuổi, từ đó tan thành mây khói. Đỗ Phi Vân cũng trọng thương bất tỉnh mi, lại không một tia sức phản kháng. Lúc này, nếu là hàng dưới thứ ba đạo thiên lôi, vậy hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. May mắn là, dẫn động thiên kiếp Vũ Khuynh Thần đã chết, thiên kiếp tự nhiên là muốn tiêu tán. Ngắn ngủi mấy chục giây về sau, trên bầu trời kiếp vân đã nhau nhau tiêu tán, bầu trời rất nhanh liền khôi phục sáng sủa. Lúc này, Liên nhìn thấy có hai thân ảnh hóa thành lu quang, chạy ra hướng na Hô to dưới đáy, thẳng đến đô phi vân mà đi. Đặt mua đọc cỏ Fleur liển trên áp. Đa tạ các đạo hưu đã đọc chuyện. Chương 196, một trận chiến dương danh. Đoạn vân trên này, gần 10.000 đệ tử đều là trận mắt hốt hoồm, lòng còn sợ hãi, trong đầu còn tại vang vọng lấy Mới Thiên kiếp hạ xuống lúc khủng bố cảnh tượng. Ngũ hành lôi kiếp, kia là thượng thiên cho tại tu sĩ kiếp số, thiên đạo chi uy sao mà rùa người. Trước kia mọi người chỉ là có nghe thấy, chưa hẳn may mắn nhìn thấy, hôm nay gặp mặt chẳng những chưa phát giác may mắn Ngược lại đều là sắc mặt trắng bệnh mồ hôi đầm địa bộ dáng. Buôi mù Phiêu Dương rơi xuống lúc, liền nhìn thấy có ba đạo thân ảnh như thiểm điện lướt về phía hố to, thẳng đến lấy Đỗ Phi Vân mà đi. Cái này hai thân ảnh, cầm đầu chính là tại đoạn vần trên đài làm chứng kiến truyền công trưởng lão, theo sát phía sau thì là chưa từng lưu mặt nhiệm vụ trưởng lão. Hai người đều là một mặt lo lắng lo lắng vẻ mặt, rơi vào đáy hố về sau lợi dụng pháp lực quang hoa đem Đỗ Phi Vân đỡ dậy, truyền công trưởng lão vội vàng lấy pháp lực thăm dò vào Đỗ Vân thể nội, điều tra lấy thương thế của hắn. May mắn chỉ là trọng thương bất tỉnh mi mà thôi, tính mệnh không ngại. Mười mấy hơi thở về sau, truyền công trưởng lao sắc mặt mới hơi hòa hoãn, nói ra Đỗ Phi vẫn tương thế. Nhiệm vụ trưởng lão cũng thở dài một hơi, trong mắt lo lắng lo lắng lúc này mới nhạt đi. Chỉ bất quá, trong cơ thể hắn kinh mạch hơn phân nửa sẽ rách hư hao, tâm thần càng là bị thương nghiêm trọng, gấp đón đỡ tính dưỡng điều tức. Truyền công trưởng lao nói như vậy, hai người liền không chần chờ nữa, vội vàng thi triển pháp thuật thủ đoạn, vì Đỗ chưa thương, trước đem hắn cứu chữa tỉnh lại, về sau lại từ từ điều dưỡng là đủ. Chỉ thấy truyền công trưởng lão hai tay phát ra mở mịt hào quang pháp lực quang hoa, đem Đỗ Phi Vân bao vây lấy, Lăng Không Lơ lửng giữa không trùng, hai tay bóp ra từng đạo pháp quyết, đánh vào Đỗ Phi Vân thể nội, vì hắn trị liệu thương thế. Nhiệm vụ trưởng lão cũng liền bận bịu xuất ra hai viên thuốc đến, ngón tay búng một cái liền đánh vào Đỗ Phi Vân trong miệng, để hắn sau khi ăn vào, cũng động thủ phối hợp truyền công trưởng lão, hai người cùng một chỗ vận công trợ giúp Đỗ Phi Vân chữa thương. Cũng may hai vị trưởng lão đều là kết đàn cảnh đại tu sĩ, không chỉ công lực thâm hậu pháp lực cao siêu. Mà lại nhiệm vụ trưởng lao vì Đỗ Phi Vân ăn vào hay là hai viên linh cấp chữa thương linh đan, cho nên tại mấy chục giây về sau, Đỗ Phi Vân thương thế đã ngăn chặn. Hai mắt mở ra dần dần tỉnh dậy. Thương thế sẽ không tiếp tục chuyển biến xấu, bị hao tổn kinh mạch cùng tâm thần cũng đã được chữa trị gần nửa, tiếp xuống Đỗ Phi Vân chỉ cần điều dưỡng 2 tháng, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Mở mắt ra, Đỗ Phi Vân liền nhìn thấy bên cạnh hai vị trưởng lão, hơi suy nghĩ một phen liền biết được là hai vị trưởng lao cứu hắn, lập tức liền gạt ra mỉm cười xoay người hành lễ hướng hai vị trưởng lao bài tạ. Nhiệm vụ trưởng lao đánh gây hắn hành lễ, ánh mắt rơi vào Đỗ Phi Vân bên người kia lơ lửng không trung sơn hà đồ ghi chép bên trên. Hai vị trưởng lão trên dưới dò xét một phen về sau, đều là khỏe miệng nhếch lên lộ ra một tia nghiền ngẫm ý cười tới. Đây chính là trong truyền thuyết ma đế đổ Lục a. Tất cả mọi người vẫn luôn coi là ma đế đổ Lục bị Vũ Khuynh Thần thu hồi phải, không nghĩ tới vậy mà xuất hiện tại Phi Vân tiểu tử trên tay của người, khó trách Vũ Khuynh Thần một mực cực lực phủ nhận. Đúng vậy a. Các vị trưởng lão còn có phó trưởng môn Thiên Tà chân nhân, đều cho rằng Ma Đế đổ Lục tại Vũ Khuynh Thần trên tay, cho nên đối với hắn có chút coi trọng. Không nghĩ tới cái này, Ma tộc chí bảo vệ mà tại trong tay của ngươi, thật khiến cho người ta ngoài ý muốn. Trước đó tại đạo thứ hai Thiên Lôi hạ xuống sống chết trước mắt, Đồ Phi Vân liền biết Ma Đế đổ Lục tin tức sẽ bại lưu. Bây giờ nghe hai vị trưởng lão như vậy nói chuyện, trong lòng cũng là không ngừng phỏng đoán. Lúc này, liền nhìn thấy nhiệm vụ trưởng lão đột nhiên thu liêm ý cười, bó tay lập tại nguyên chỗ tựa hồ chính đang lắng nghe cái gì. Sau một lát mới khôi phục như thường. Ngay sau đó, liền nhìn thấy Nhiệm vụ trưởng lão ngẩng đầu lên, thật sâu nhìn Đỗ Phi Vân một chút, về sau hướng phía chuyển công trưởng lão nói, "Truyền công trưởng lão, hiện tại ngươi trước tiên đem chuyện nơi đây xử lý xong, đợi chút nữa ta có việc muốn cùng Phi Vân tiểu tử nói." Chuyển công trưởng lão trầm ngâm một lát. Trong mắt tinh quang lóe lên, liền minh bạch nguyên do trong đó, sau đó mang theo Đỗ Phi Vân bay ra hồ to, đi tới đoạn vân trên đài. Đoạn vân trên đài vô số đệ tử, ngay tại buộc phát kịch liệt thảo luận, trong lúc nhất thời tiếng người ồn cũng đang thảo luận lấy mới thiên kiếp chí uy, còn có Đỗ Phi Vân hạ chẳng đến tọt cùng sống hay chết. Nhìn thấy Đỗ Phi Vân bình yên vô sự hiện thân, theo chuyển công trưởng lao xuất hiện tại trước mặt, đông đảo đệ tử đều là buộc phát ra từng đợt mừng rỡ tiếng hô, hứa quan tâm kỹ càng ủng hộ Đỗ Phi Vân đệ tử, nhịn không được mở miệng núi thở tên của hắn. Trong đám người, mặc Tiêu trầm cùng Hàn Phi đẳng nhân, nhìn thấy Đỗ Phi Vân bình yên vô sự, đều là lộ ra biểu lộ như chút được cái nặng, trên mặt hiện ra ý cười. Sắc mặt trắng bệnh mặt mũi tràn đầy lo lắng Đỗ Hoàn Thành, Nguyên bản chính xuyên qua đám người hướng hố to bên cạnh chạy đi, lúc này cũng ngừng lại bước chân, nhìn Đỗ Phi Vân, lao đi trên gương mặt nước mắt, còn mang nước mắt trong mắt phát ra vui mừng ý cười. Đỗ Phi Vân đứng bình tĩnh tại đoạn vân trên đài, phóng nhãn nhìn hướng bốn phía kia vô số thần sắc kích động mắt lu cực nóng quang mang đệ tử, khỏe miệng không khỏi lộ ra ý cười, cũng là cảm xúc phu trào. "Nương, ngài nhìn thấy sao?" Phi Vân rốt cục thành vì chân truyền đệ tử, đánh bại cương địch, từng bước một trưởng thành. Mặc hắn phong kiếm sương dao, trải qua sinh tử gian nguy, ta rốt cục thực hiện 5 năm trước lời thể, hoàn thành tâm nguyện. Từ nay về sau, ta Đỗ Phi Vân chính là Liêu Vân Tông thứ 36 vị chân truyền đệ tử, sẽ thu hoạch được tông môn phúc lợi cùng tài bồi, thưởng thụ vạn người tôn sùng cung bái, cũng có cơ hội vấn đỉnh trưởng sinh đại đạo. Trong lúc nhất thời, Đỗ Phi Vân cảm xúc bành trướng, hào tình vạn trượng, ống tay hào rơi xong quyền cũng là âm thầm nắm chặt, trong lòng càng thêm kiên định tín niệm đời này nhất định vượt khó tiến lên, không sợ gian nguy truy cầu trưởng sinh đại đạo. Truyền tông trưởng lão nhìn qua đoạn vân trên đài vẻ mặt kích động các đệ tử bắt đầu nhìn Đỗ Phi Vân một chút, đáy mắt hiện lên một tia tán thưởng ý cười. Hắn biết rõ, lần này Đỗ Phi Vân một trận chiến dương danh, biểu hiện ra tiềm lực cũng là siêu quần bạt tụy, về sau chắc chắn thụ tông môn toàn lực tai bồi. Vừa mới thành vì chân truyền đệ tử, liền đủ có như thế nhiều sự tích huy hoàng, tại Lưu Vân tông hơn 10000 đệ tử bên trong cũng có như thế cao tiếng hô, Đỗ Phi Vân nên là đến cỡ nào yêu nghiệt. huống chi, hắn vậy mà lấy chỉ là tiên thiên kỳ 7 tầng thực lực, đánh bại tiên tiên kỳ 9 tầng Vũ Khuynh Thận, mà lại tại thiên kiếp dưới còn sống sót. Đây quả thực là một cái kỳ tích. Phóng nhãn toàn bộ Lưu Vân Tông hơn 70 vị chân truyền đệ tử, lại có ai có hắn như thế lớn danh khí cùng tiềm lực. Cho dù là Thiên Tà chân nhân cùng Hạo Thuận chân nhân hai vị phó trưởng môn, năm đó thân vị chân truyền đệ tử lúc, cũng tuyệt đối không có hắn như vậy phong quang vô hạ, hào tình vạn trượng. Thậm chí, truyền công trưởng lão còn có thể nghĩ đến, lấy Luffy Vân Ưu Nguyệt này tốc độ phát triển cùng tiềm lực, mấy năm về sau nhất định là xung kích kết đáng cảnh, vấn đỉnh phó trưởng môn bảo tọa nhân tuyển, tuyệt đối sẽ uy hiếp được Thiên Tà chân nhân cùng Hạo Thuận chân nhân địa vị. Nghĩ đến đây, chuyển công trưởng lao trong lòng cũng sinh ra rất nhiều suy nghĩ, quyết ý về sau nhiều tài bồi Đỗ Phi Vân cái này tiềm lực to lớn đệ tử. Hắn quan sát bên người Đỗ Phi Vân, lại nhìn phía trong đám người mạc tiêu trầm, trong mắt vẻ mặt không khỏi hơi có vẻ am đạm. Nếu là tinh thần sa suất cũng có Đỗ Phi Vân như vậy tư chất cùng tiềm lực, vậy ta liền vừa lòng thỏa ý. Dừng một chút, chuyển công trưởng lao đẻ xuống trong lòng đủ loại suy nghĩ, đưa tay lăng không ấn xuống, trên đài ổn nào náo động mọi người nhất thời im lặng. Truyền công trưởng lão cái này mới nhìn hướng bốn phía, trung khí phần. Tiếng Như Hồng trung mợ miệng tuyên bố, bản môn tôn chỉ để sướng trong môn đệ tử giúp đỡ cho nhau nâng đỡ, làm sao Đô Phi Vân cùng Vũ Khuynh Thần giữa hai người si hoán đa sâu, song phương tự làm quyết định tại đoạn vân trên đài làm sinh tử quyết đấu, cũng đúng là hành động bất đắc dĩ, cử động lần này bản môn cũng không đề sướng. Bây giờ, đã việc này đã, bản trưởng Lao thân là lần này quyết đấu nhân chứng, liền ở đây tuyên bố kết quả. Chân truyền đệ tử Đỗ Phi Vân, thu hoạch được lần này quyết đấu thắng lợi. Đồng thời, dựa theo giữa hai người đánh cửa cưỡng định, Vũ Khuynh Thần tất cả tài phú di sản Bao quát pháp bảo linh thạch vật liệu cùng trời Mưa Phong tọa động phủ này, tất cả tài nguyên đều đem về Đỗ Phi Vân có được. Chuyển công trưởng Lao tuyên bố kết quả, Đoạn Vân đại bên trên lập tức buộc phát ra từng đợt sóng biển dâng tiếng hô, người người đều là lộ ra cực nóng ánh mắt hâm mộ, ngắm nhìn trong sân Đỗ Phi Vân. Đạt được thắng lợi Đỗ Phi Vân, không có tại Đoạn Vân trên đài đợi lâu, sau đó liền đi theo chuyển công trưởng lão tiến về trời Mưa Phong, chuẩn bị tiếp nhận vụ Khuynh Thần khi còn sống tất cả tài phú tích lũy cùng phủ. Vũ Khuynh Thần nhất bảo vật quý giá đều tùy thân mang tại túi trữ vật bên trong. Rất nhiều pháp bảo linh thạch cùng dược liệu cũng đều tại thiên kiếp dưới hóa thành cho bụi. Đỗ Phi Vân sở được đến, cũng chỉ có cất giữ trong trời múa phong bên trong trong mật thất một chút tài nguyên. Cứ việc những pháp bảo kia cùng dược liệu cùng linh thạch, cộng lại chỉ giá trị 500.000 linh thạch tả hữu, nhưng cũng có chút ít còn hơn không, Đỗ Phi Vân tự nhiên là chiếu đơn thu hết. Sau đó, hắn lại xem xét một phen trời múa phong địa hình cùng trận pháp, liền để chuyển công trưởng lão dựa theo yêu cầu của hắn, đối trời múa phong tiến hành cải tạo. Vũ thần bản mệnh nguyên lực chính là kim hệ nguyên lực. Cho nên trời múa phong bên trong Kim Hệ nguyên lực nồng nặc nhất. Mà Đỗ Phi Vân bản mệnh nguyên lực là hòa hệ, cho nên trời múa phong bên trong rất nhiều trận pháp đều cần cải tạo. Đồng thời, trời múa phong danh tự cũng tại Đỗ Phi Vân yêu cầu phía dưới, đổi thành Phi Vân phòng, từ đây trở thành động phủ của hắn chỗ ở. Sau đó thời gian nửa tháng bên trong, hắn vẫn luôn trong nhà bế quan chữa thương, phục dụng đại lượng linh đan diệu dược, mau chóng khôi phục tự thân thương thế. Nửa tháng sau, Phi Vân phong rốt cục hoàn toàn cải tạo thành lập hoàn tất, Đỗ Phi Vân liền dẫn mẫu thân cùng tỷ tỷ, còn có Hàn Phi đẳng nhân chính thức vào ở Phi Vân Phong. Đồng thời, trong sơn cốc dược viên cùng trong linh điển vô số dược thảo linh tài, cũng đều bị Hàn Phi cùng Đỗ Hoản Thanh bọn người cấy ghép đến Phi Vân trên đỉnh. Phi Vân Phong cao chừng ngàn trượng, chiếm diện tích chừng gần 100.000 trượng phương viên, trong đó đỉnh Thai lâu các vô số linh điền dược viên đông đảo, đỉnh núi đầu có một cái uy hoàng trang nghiêm Phi Vân điện, chính là Đỗ Phi Vân ở trên ngọn núi nguyên bản mấy trăm vị tu luyện kim hệ nguyên lực đệ tử đã bị phân phát, Vân lại lo liệu được ngày, tuyển nhận hơn 500 vị tu luyện hỏa hệ nguyên lực đệ tử. Nguyên bản Trong tông môn chuyển gia Phi Vân Phong tuyển nhận nội môn đệ tử cùng ưu tú ngoại môn đệ tử tin tức lúc, khoảng chừng hơn 2000 vị đệ tử tranh nhau chen lấn đến đây báo danh, đều là hướng về phía Đô Phi Vân thanh danh mà tới. Trang diện rất là nóng nảy, Đô Phi Vân đành phải ở trong đó chọn lựa 500 vị tư chất thượng thừa đệ tử, đệ tử còn lại đều là thất vọng mà về. Đỗ Hoản Thanh bây giờ thực lực lớn tiến vào, đã tiếp cận luyện khí 9 tầng đỉnh phong, trong bồi dưỡng dược thảo càng là thuận buồm xôi gió, tiến vào chiếm giữ Phi Vân phong về sau liền dẫn Phi đẳng nhân chuyên tâm khai khẩn quản lý linh điền dược viện. Hiện tại, dùng đi gần nguyệt thời gian đến quản lý, Phi Vân Phong bên trong rất nhiều sự vật đi đến quý đạo, đều đâu vào đấy tiến hành, Đỗ Phi Vân cũng rốt cục có thể an tâm tu luyện. Bất quá, sự tình đều xử lý hoàn tất về sau, hắn nhưng lại chưa lập tức bế quan chữa thương, mà là đi tới Lưu Vân Thiên cùng, tiến về mây trôi đại điện đi yết kiến một cái nhân vật cao quý. Đặt mua đọc gọi Fleur liển trên áp, đa tạ các đạo hưu đã đọc chuyện. Chương 197, Thiên Thiên 8 tầng. Một tháng trước, Đỗ Phi Vân chiến thắng Vũ Khuynh Thần rời đi Đoạn Vân Đài về sau, Nhiệm vụ trưởng Lao đã từng nói cho hắn, trưởng giáo chí tôn Yên Vân Tử muốn gặp hắn. Hôm nay hắn tiến về Lưu Vân Tiên Cùng, chính là đi ít kiến trưởng môn Yên Vân Tử. Tiến vào mây trôi trước đại điện, hắn không biết Yên Vân Tử là nam hay là nữ, tuổi tác bao nhiêu, tu vi như thế nào, lại vì sao triệu kiến hắn. Mấy ngày sau, khi hắn rời đi mây trôi đại điện về sau, vẫn là biết rất ít. Thậm chí, liền ngay cả Yên Vân Tử đến cùng hình dạng thế nào hắn cũng không biết, bởi vì triệu kiến hắn, chỉ là Yên Vân Tử một sợi thần ảnh thôi Hắn chỉ biết Yên Vân Tử là một nữ tử, hơn nữa còn là một cái thủ đoạn phi phàm nữ tử, lật tại thực lực của nàng tu vi như thế nào, cái này liền không thể nào phỏng đoán. Yên Vân Tử triệu kiến hắn nguyên nhân rất đơn giản, nó một là bởi vì hắn siêu tuyệt luyện đan thiên phú, hai thì là bởi vì kia sơn hà đồ ghi chép. Hắn tại luyện đan trên đại hội chỗ triển lộ ra tiềm lực cùng luyện đan tiên phú, thành công gây nên Yên Vân Tử chú ý, đây là cực tốt sự tình, cũng đúng như cùng hắn chỗ dự tính như vậy. Nhưng lại hắn lại có chút cao hứng không nổi, bởi vì Yên Vân Tử một đạo dụ lệnh phía dưới. Hắn liền biến thành lĩnh dược điện dưới đệ tử, về sau nhất định phải mỗi tháng vì Lưu Vân tông xuất lực, luyện chế 10000 quả nhân cấp cao giai đan dược. Cũng may, vì tông môn luyện chế đan dược còn có đền bù cùng thù lao, có 10000 linh thạch phụ cấp, bất quá hắn lại không để vào mắt. Suy nghĩ một phen về sau, hắn chủ động hướng trưởng môn Yên Vân tử đưa ra, mỗi tháng vì tông môn luyện chế 30000 viên thuốc, nhưng là thù lao từ 10000 hạ phẩm linh thạch biến thành 3 phần thiên tài địa bảo cấp bậc linh tài. Cho tới nay, Đỗ cùng Hàn Phi đảm nhận vị hắn quản lý linh điền dược viên. Trong đó chồng đều là tương đối chân quý dược liệu, nhưng không có thiên tài địa bảo cấp bậc linh tài. Mà lại, hắn Cửu Long đỉnh bên trong chỗ kia dược viên không gian vẫn luôn nhàn rỗi, liền đợi đến chồng bên trên thiên tài địa bảo. Đối với Dofie Vân Thỉnh cầu Yên Vân Tử rất thoải mái vung tay lên liền đáp ứng. Nhưng mà, Yên Vân Tử hạng thứ hai dụ lệnh, lại làm cho Dofie Vân trong lòng sinh ra một vòng không vui tới. Sơn Hà Đổ ghi chép liền là Ma Đế Đồ Lục, hắn tại Thiên Lôi phía dưới vì cầu mạng sống bạo Luma Đế Đồ Lục tự nhiên cũng bị Yên Vân Tử biết được. Ma đế đổ Lục mang ý nghĩa vô cùng tận tài phú, mang ý nghĩa ngay cả Thanh Nguyên Quốc Tiên Đạo thập môn đều muốn động tâm hải lượng tài nguyên, huyền công bí pháp, linh đan diệu thuốc cùng pháp bảo vật liệu vân vân. Ma Yên Vân tử ý tứ rất đơn giản, đốc thúc Đỗ Phi Vân cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày đem 3 phần ma đế đổ lục gấp đủ, sau đó từ Lưu Vân tông mở ra tu la ma đế bảo khố lấy ra trong đó vô tận chân đương nhiên, Yên Vân tử chỉ là mịt mờ nói rõ, vẫn chưa nói thẳng lệnh cấm chế. Mà lại Yên Vân tử cũng không quá mức, nói rõ đến lúc đó mở ra bảo khố về sau. Từ Đỗ Phi Vân đi đầu tuyển lấy bảo vật, Lưu Vân Thông kiếm một chén canh là đủ. Nguyên bản Đỗ Phi Vân người mang một phần Ma Đế Đồ Lục, đến lúc đó góp đủ 3 phần Ma Đế Đồ Lục, mở ra Tu La Ma Đế bảo khố về sau sẽ thu hoạch được Tu La Ma Đế tất cả di sản, bây giờ lại muốn bị bách cùng Lưu Vân Tông chia sẻ, hắn là có chút không vui. Nhưng là yên Vân Tử cũng là thủ đoạn cao minh, đánh một gậy cho cái táo, sau đó liền chuyển thụ cho Đỗ Phi Vân hai bộ thật truyền pháp thuật làm đèn mù. Hắn thân vì chân truyền đệ tử, có thể tự hành tuyển lựa tu luyện bốn bộ thuật truyền pháp thuật. Mà Yên Vân Tử trực tiếp truyền thụ cho hắn hai bộ pháp thuật, không tại 4 bộ pháp thuật hạn chế chi Yên Vân Tử tự mình chuyển thụ, cùng hắn tự mình tu luyện lĩnh ngộ lại có khác nhau. Yên Vân Tử không chỉ đem kia hai bộ pháp thuật truyền thụ cho hắn, còn vì hắn giải thích khó hiểu giải hoặc, giải khai trong lòng bối rối, nói cho hắn rất nhiều kinh nghiệm tâm đắc khiến cho hắn tu luyện cái này hai bộ pháp thuật làm ít công to, đồng thời sinh ra rất nhiều cảm ngộ, thực lực lại lần nữa tinh tiến vào. Cái này hai bộ pháp thuật chính là là chân truyền trong pháp thuật đỉnh tiêm pháp thuật, trùng hợp chính là Ngũ Hành kiếm thuật cùng phá diệt chỉ pháp. Ngũ hành kiếm thuật cùng phá diệt chỉ pháp phí lực, Đỗ Phi Vân đích thân thể nghiệm qua quả nhiên là cực kỳ kinh người, có thể tu luyện cái này hai bộ pháp thuật tự nhiên là tâm tình vui vẻ. Có Yên Vân tử tự mình truyền thụ cùng chỉ điểm, dùng đi hai ngày đem cái này hai bộ pháp thuật tu luyện thuần thuộc về sau, Đỗ Phi Vân cũng sâu sắc cảm nhận được cái này hai bộ pháp thuật cường đại. Lưu Vân Tông yêu cầu hắn vì tông môn xuất lực, mỗi tháng đều muốn luyện chế đan dược, về sau đạt được ma đế bảo khố cũng muốn chia sẻ. Mặc dù như thế, nhưng là tại Yên Vân tử dưới cổ tay, cho Đỗ Phi Vân bồi thường thỏa đáng. Khiến cho trong lòng của hắn không vui cũng giảm bớt rất nhiều. Sau đó Đỗ Phi Vân cũng giới đáy lòng cân nhắc suy nghĩ một phen, trong lòng không vui cũng rốt cục nhạt đi, đã không còn cái gì oán nghiệm. Hắn thân là Lưu Vân Tông đệ tử, Lưu Vân Tông vì hắn cung cấp sống yên phận chỗ cùng che chở, hắn vì tông môn xuất lực là chuyện đương nhiên. Hắn cũng có thể nghĩ đến, Ma Đế Đồ Lục chính là ma tộc chí bảo, tin tức một khi chuyển ra thế tất sẽ khiến Bạch Xuyên lĩnh bên trong vô số tông môn ngấp ngé, hắn một thân một mình đi mở ra bạo khố, tuyệt đối sẽ tao ngộ chớ đại nguy cơ. Thậm chí Đoạt bảo không thành ngược lại mất mạng cũng là vô cùng có khả năng. Có Lưu Vân Tông bảo hộ, phía sau có thế lực cường đại che chở, tỷ lệ thành công cũng sẽ biến lớn. Hú hổ, hắn đáp ứng đem ma đế trong bảo khố bộ phân bảo vật lấy ra cống hiến cho Lưu Vân Tông, lại đổi lấy Lưu Vân Tông toàn lực bảo hộ cùng tài bồi, còn có trưởng môn Yến Vân tử coi trọng cùng chỉ điểm, cái này rõ ràng là chỉ kiếm không bồi thường mua bán. Bảo vật lại thế nào rung động lòng người, lại cũng phải có mệnh đi lấy mới được. Hiện giai đoạn, trọng yếu nhất vẫn là phải có thế lực cường đại bảo hộ cùng tài bồi mới có thể khiến hắn tại thảm luyện chi đạo bên trên tiến cảnh phi tốc, vấn đỉnh con đường trường sinh. Nhất là hắn hiện tại căn cơn non cạn, cánh chim cung gió, tại Thanh Sơn kiếm tông báo thủ phía dưới tất nhiên bất lực ngăn cản, Lưu Vân tông vì hắn cung cấp che trở cùng ủng hộ, cái này so bất luận cái gì bảo vật đều trọng yếu hơn, đều muốn thực tế một chút. Chính là như vậy tác tưởng, Đỗ Phi Vân mới an tâm tiếp nhận Yên Vân Tử an bài cùng dụ lệnh đồng thời trong lòng thầm hạ quyết tâm, tiếp xuống nhất định phải cố gắng khổ tu, nhanh chóng xung kích kết đan cảnh. Chỉ có trở thành kết đan cảnh đại tu sĩ, Hắn mới có thể tại Bách Xuyên lĩnh bên trong hoành hành không sợ, không sợ cựu địch vây giết trả thủ, mới có thể an tâm tu luyện truy cầu trường sinh. Trở lại Phi Vân Phong về sau, hắn liền bắt đầu khu oa gõ chống bế quan tu luyện, đầu tiên là ăn vào giá trị mấy trăm ngàn linh thạch linh đan dược thuốc, dùng đi một tháng, đem tự thân thương thế trị liệu khỏi hẳn, khôi phục như lúc ban đầu. Về sau, hắn lại dùng đi 3 tháng, hao phí gần một triệu linh thạch linh đan dược thuốc, bế quan tu luyện xung kích tiên thiên 8 tầng cảnh giới. Ngày đó tại Đoạn trên đài cùng Vũ Khuynh thần một quyết chiến, lại kinh lịch uy thế dọa người thiên kiếp, cuối cùng may mắn chiến thắng, hắn mặc dù bản thân bị trọng thương, cũng là thu hoạch rất nhiều, sinh ra rất nhiều cảm ngộ cùng thể nghiệp. Ngay sau đó hắn lại tiếp nhận trưởng môn Yên Vân tử truyền thụ cùng chỉ điểm, thực lực lại lần nữa tinh tiến vào, đối với ngũ hành chi lực cảm ngộ càng sâu, đã đạt tới tiên thiên 7 tầng đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa đột phá liền có thể đạt tới tiên thiên 8 tầng cảnh giới. Sau mấy tháng hôm nay, kết thúc bế quan tử trong mật thất đi ra đô phi vân, tại hao phí hơn 1 triệu linh thạch tài nguyên về sau, rốt cục mở ra 98 đầu chi mạch, thành công tấn giai đến Tiên thiên kỳ 8 tầng. Hắn hiện tại không nhưng có bản mệnh hỏa hệ nguyên lực, còn lĩnh ngộ tu luyện thổ hệ nguyên lực, mục tiêu tiếp theo chính là lĩnh ngộ kim hệ nguyên lực cùng một hệ nguyên lực. Về phần kia ngũ hành chi lực nhất loại sau thủy hệ nguyên lực, thì cần phải chờ tới hắn tấn giai Tiên thiên kỳ 9 tầng mới có thể lĩnh ngộ cùng sử dụng. Ngũ hành kiếm thuật, hắn đã tu luyện thành Hỏa thụ phần thiên cùng Thiên băng địa hãm hai chiêu kiếm thuật, phá diệt chỉ pháp cũng đã tu luyện hoàn tất, có thể rất nhuần thi triển. Vì lực không thua kém một chút nào lúc ấy vụ Khuynh Thần thi triển trình độ. Cửu Long đỉnh món pháp bảo này, lúc ấy tại ngăn cản được Vũ Khuynh Thần phá diện chỉ pháp về sau, bị đánh rất đoạn vân giới lại, sau đó bị Đô Phi Vân tìm về. Nguyên bản hắn coi là Cửu Long đỉnh sẽ bị tổn hại, lại không nghĩ rằng y nguyên lông tóc không thương, cái này không khỏi làm trong lòng của hắn âm thầm phòng đoán, Cửu Long đỉnh phòng ngự đến tột cùng là cỡ nào cường đại. Trấn Long bắt kiếm cùng Thông Thiên ma tháp còn có Sơn Hà đồ ghi chép, cái này ba món bảo khí đều tại trận chiến ngày đó bên trong, đều nhận khác biệt trình độ trấn thương hư hao. Trải qua hắn mấy tháng này, tế luyện ôn dưỡng cùng chữa trị về sau, cũng rốt cuộc khôi phục như lúc ban đầu. Bây giờ tất cả pháp bảo nơi tay, lại tập luyện hai bộ càng cường đại hơn chân truyền pháp thuật, lại thực lực đạt tới tiên tiên kỳ 8 tầng, Đỗ Phi Vân tự nhiên là thỏa thuê mãn nguyện, đối xung kích kết đan cảnh càng thêm lòng tin mười phần. Hắn tin tưởng, nếu là hắn hiện tại gặp được lúc trước Vũ Quynh Thần, cùng hắn tại đoạn vần trên đài quyết chiến, tuyệt đối có thể thoải mái mà đem nó chém giết, để hắn ngay cả dẫn bạo bạo khí dẫn động thiên kiếp cơ hội đều không có. Sau khi xuất quan, Đỗ Phi Vân tại Phi Vân trên đỉnh Tuần Sát một phen, phát hiện cả ngọn núi bên trong mấy trăm vị đệ tử cũng đều tại đều đâu vào đấy tu luyện, từng cái đều là lòng tin mười phần. Đỗ Hoàn Thanh cũng tại Hải Lượng tài nguyên trèo chống phía dưới, rốt cục vào tháng trước đột phá luyện khí kỳ bình cảnh giang buộc, thành công ngưng tụ thông linh chi thể, bước vào Tiên Thiên cảnh giới. Hàn Phi mấy vị sư huynh đệ, bị Đỗ Phi Vân đưa tặng hậu đãi tài nguyên tu luyện, lại bị hắn chỉ điểm chỉ đã qua, bây giờ cũng đều đi vào luyện khí hậu kỳ, trở thành nội môn đệ tử. Sơn Phong bên trong hết thảy sự vật vận chuyển bình thường. Có đủ hoàn thành cùng Hàn Phi đảm nhận quản lý dược viên linh điện, lo liệu lớn việc nhỏ vật, Đỗ Phi Vân cũng rất tiến tâm. Sau đó, hắn liền xuống núi tiến về dấu Tuyết đỉnh băng. Tuyết băng đã tiến vào Lưu Vân Tiên cung bên trong bế quan, những ngày Đỗ Phi Vân sớm đã từ Yên Vân Tử miệng bên trong biết được, cho nên hắn tiến về dấu Tuyết đỉnh băng là đi gặp Ninh Tuyết Vi. Sớm tại lúc trước, hắn tại Đoạn Vân trên đài cùng Vũ Khuynh Thần Quyết chiến lúc, Ninh Tuyết Vi liền đã tỉnh lại. Khi nàng tâm lo như lửa đốt đuổi tới Đoạn Vân đại lúc, quyết chiến sớm đã phân ra thắng bại, Đỗ Vân cũng đã rời đi. Dù là như thế, đang nghe quyết chiến thời điểm hiểm ác tình cảnh, còn có thiên kiếp hạ xuống khủng bố uy thế, Linh Tuyết Vi cũng là một trận hãi hùng khiếp vĩa, vì Đô Phi Vân lo lắng không thôi. Đô Phi Vân say mê tại bế quan tu luyện tăng thực lực lên, cho nên cái này trong vòng mấy tháng vẫn chưa nhìn thấy Linh Tuyết Vi. Bây giờ đi tới dấu tuyết đỉnh băng lúc, lần nữa nhìn thấy nàng, hai người ngồi tại trong sảnh lại là đều không mở miệng nói chuyện, bầu không khí có chút trầm mặc. Lâm âm vì hai người bưng tới Linh Trà, sau đó liền tối lui đến cạnh cửa cùng hai vị sư muội cùng một chỗ ghé vào cạnh cửa nghe lén lấy trong phòng hai người nói chuyện. Hàn huyên về sau, Đỗ Phi Vân liền lo lắng hỏi thăm Ninh Tuyết Vì thương thế khôi phục tình trạng, biết được nàng đã khôi phục như lúc ban đầu, mà lại thực lực có chỗ tinh tiến vào, đặt tới tiên thiên kỳ 3 tầng lúc, trong lòng cũng là hơi cảm giác an ủi Bất quá, từ đó về sau hắn liền không nói thêm gì nữa, Ninh Tuyết vi cũng không biết nên nói cái gì. Nàng cùng Đỗ Phi Vân ở giữa tình cảm đã là mọi người đều biết, bây giờ hai người một mình một phòng lại nhìn nhau không nói gì Cho nên bầu không khí có chút mập mở cùng ý vị sâu xa. Đặt mua đọc gò phơ liển trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 198, hai sư tranh đổ. Đỗ Phi Vân tiến vào dấu Tuyết đỉnh băng về sau, không đủ một canh giờ liền cáo từ rời đi. Gần trong vòng một canh giờ, Đỗ Phi Vân cùng Ninh Tuyết Vi hai người, phần lớn thời gian đều là túi đầu, riêng phần mình nghĩ đến tâm sự, cũng không có bao nhiêu giao lưu. Thậm chí, hai người nói chuyện cũng đều là một chút không quan hệ đau khổ nội dung, căn bản không có lâm âm bọn người mong đợi kình báo tin tức. Thẳng đến xuống núi thời điểm, Đỗ Phi Vân trong lòng còn tại toán thầm không thôi, đối nhiệm vụ trưởng lão cái kia giả mà không đứng đắn rất là kinh bỉ. Bây giờ, Đỗ Phi Vân đem hướng Ninh Tuyết Vi cầu hôn tin tức, dấu Tuyết đỉnh băng rất nhiều nữ đệ tử đã biết được. Đúng là như thế, mới khiến cho Đỗ Phi Vân cùng Ninh Tuyết Vi hai người đều rất không được tự nhiên, gặp mặt về sau cũng có chút xấu hổ. Ninh Tuyết Vi đối với hắn tình thâm ý trọng, hắn là biết được, nếu không nàng cũng sẽ không không để ý sinh tử cứu hắn. Thế nhưng là, cái này cũng không đại biểu hắn ngay lập tức sẽ yêu Linh Tuyết Vi lập tức liền muốn cưới nàng làm đạo lữ. Mọi thứ, đều có cái quá trình tiến lên tuần tự, tình cảm nhất là như thế. Chỉ, hắn còn chưa làm tốt cưới Ninh Tuyết Vi vì, vì đạo lữ chuẩn bị. Mà Ninh Tuyết Vi đích sắc đối Đô Phi Vân sinh lòng tình cảm, cũng biết được nó dư nữ đệ tử ở giữa chuyên ôn cho nên tâm tình của nàng mới có thể càng thêm mâu thuẫn. Đã có chút ngượng ngủng, còn có chút chờ mong, còn có một tiêu bảng hoàng cùng do dự, tóm lại khiến nàng tâm loạn như ma, cũng không biết nên như thế nào đối mặt Phi Vân cuối Đô Hai người đành phải đem trong lòng rất nhiều suy nghĩ đè xuống, đối với chuyện này giả vợ như hoàn toàn không biết gì, chỉ đợi về sau lâu ngày, tình cảm nước chạy thành sông ngày, mới quyết định. Giờ đi dấu Tuyết đỉnh băng về sau, Đỗ Phi Vân liền tiến về Lưu Vân Thiên Cung bên trong bái kiến Linh Dược trưởng lão, đi tới linh dược điện về sau, linh dược trưởng Lao chính lúc hướng dẫn Tình Phong cùng Nghe Mưa hai người luyện dược vì bọn họ giải thích khó hiểu giải hoặc. Đối với Đỗ Phi Vân đến, linh dược trưởng lão là hoan nghênh đến cửa điểm, Thính Phong cùng Nghe Mưa hai người lại là trong lòng có chút không vui. Cứ việc mặt ngoài làm làm ra một bộ hiền lành bộ dáng trong lòng đối Đỗ Phi Vân cũng rất là đề phòng. Linh dược trưởng Lao đã được đến trưởng môn Yên Vân tử dụ lệnh, cùng Đỗ Phi Vân đến về sau, liền triệu tập linh dược điện dưới trên trăm vị luyện dược sư, tuyên bố Đỗ Phi Vân gia nhập linh dược điện, trở thành vị thứ ba chân truyền đệ tử. Đỗ Phi Vân tại luyện đan trên đại hội xuất sắc biểu hiện, cùng thần hồ kỳ thần thuật luyện đan, sớm đã chinh phục rất nhiều luyện dược sư khiến cho bọn hắn đều là hướng về không thôi, đối với hắn cũng là bạn tri kỷ đã lâu. Bây giờ, hắn đến tự nhiên là nhận vô số đệ tử hoan nghênh. Người người đều là hưng phấn nói ra bản thân khâm phục cùng lòng ngưỡng mộ, cũng nguyện chuyển đưa ra để hắn nhiều hơn dịu dắt cùng chỉ điểm. Nhìn thấy Đỗ Phi Vân vẻ mặt tươi cười, bình dị gần cuối cùng rất nhiều đệ tử liên hệ, dẫn đến vô số đệ tử sinh lòng hào cảm, Thính Phong cùng nghe mưa hai người thờ ơ lạnh nhạt trong lòng ngầm sinh vẫn muộn cùng bất mãn. Cho tới nay, lĩnh dược điện bên trong từ lĩnh dược trưởng lao trở xuống, là thuộc bọn họ hai vị chân truyền đệ tử nhất là quyền cao chức trọng cực thụ đông đạo luyện dược sư tôn trọng cùng sùng bái. Bây giờ Vân vừa vừa đến, liền đoạt tận danh tiếng Tháng đến vô số đệ tử ưu ái, đã uy hiếp được địa vị của bọn hắn, bọn hắn có thể nào không sinh lòng oán hận. Bất quá, Đỗ Phi Vân mới đến, sự sự làm người nói chuyện khéo léo, một phái hòa ái biểu lộ cùng ngư khí, khiến cho tất cả mọi người như một xuân phong, mà lại hắn lại cực thụ linh dược trưởng lao coi trọng hòa thân Liệp Tĩnh Phong nghe mưa hai người cũng không phải không biết thú cùng hắn xung đột. Hai người mặt ngoài cùng hắn lá mặt lá trái, cố gắng giả vờ như một bộ ở trung hòa thuận bộ giáng, âm thầm lại là tại bí mật lậpưu, về sau như có cơ hội nhất định phải thiết kế hãm hại Vân để hắn vì mọi người chỗ xem thường cùng phỉ nổ. Đến lúc đó, cho dù Đỗ Phi Vân lại thế nào thiên tư hơn người luyện đan thiên phú lại như thế nào chắc tuyệt không bảy, cũng tuyệt đối bất lực cùng bọn hắn tranh đoạt linh dược trưởng lao chức vị. Đỗ Phi Vân tâm tư gì cùng linh lung, ban đầu ở luyện đan trên đại hội liền biết được hai người đối với hắn sinh lòng bất thiện, trong lòng sớm đã có đề phòng. Chỉ bất quá hắn lại dương giả không biết tôi, lười đi để ý tới hai cái này tâm hung nhỏ hẹp chân truyền đệ tử. Hắn hiện tại mục tiêu chỉ là dung hội quán thông ngũ hành chi lực, cố gắng xung kích kết đang cảnh. Tương lai muốn trở thành Lưu Vân tông phó trưởng môn, đối linh dược trưởng lao chức vị này một chút hứng thú cũng không có, cho nên hắn căn bản lười đi để ý tới Thính Phong nghe mưa tiểu thủ đoạn. Đương nhiên, bởi vì cái gọi là người không phạm ta ta không phạm người, nếu là Thính Phong nghe mưa hai người dám đối với hắn chơi ngáng chân hoặc là hạ độc thủ, hắn cũng tuyệt đối sẽ không nhân từ nâng tay. Lĩnh dược trưởng lão trong lòng vui vẻ phi thường, nhìn qua độ Phi vân ánh mắt vẫn luôn tại dạng rỡ phát sáng, Phảng Phất nhìn thấy hiếm thấy chân bảo. Ở trong lòng, hắn là vô số so cảm giác trưởng môn nhân Vân tự an bài chỉ cảm thấy trưởng giáo chí tôn anh minh vô so. Thấy Đỗ Phi Vân cùng tọa hạ đệ tử ở trung hòa hợp, hắn kia tràn đầy nếp nhăn mặt mo, cũng giống như nở rộ hoa cốc sán lạnh. Hắn ở trong lòng cũng không khỏi âm thầm tưởng tượng lấy, Đỗ Phi Vân có thể bị hắn thu liệt môn tưởng, truyền thừa hắn suốt đời sở học thuật luyện đan, tại Bạch Xuyên Linh thậm chí toàn bộ Thanh Nguyên quốc bên trong dương danh lập vạn. Sau đó, lĩnh dược trưởng lão liền dẫn Đỗ Phi Vân rời đi đại điện, đi tới một gian rộng lớn trong mật thất, ở đây sớm đã chuẩn bị kỹ càng rất nhiều lô cùng dược liệu. Nơi này là linh dược điện rất nhiều luyện dược mật thất một trong, bình thường đều sẽ có thật nhiều đệ tử ở đây luyện chế đan dược. Ngay bình thường cái này trong mật thất vẫn luôn có chí ít không giới 10 vị luyện dược sư ở đây luyện dược, bây giờ lại bị linh dược trưởng lao đem bọn hắn toàn bộ phân phát, chỉ lưu cho Đỗ Phi Vân để hắn chuyên tâm luyện chế đan dược. Đỗ Phi Vân hiểu rõ một phen tình huống về sau, rất sảng khoái liền điểm thành 150.000 phần dược liệu, chuẩn bị luyện chế đan dược. Từ tháng này bắt đầu, hắn mỗi tháng đều muốn vì Lưu Vân tông luyện chế 30.000 quả nhân cấp cao giai đan dược để đổi lấy hắn muốn 3 phần thiên tài địa bảo cấp bậc linh tài. Tiên thiên kỳ thực lực có thể luyện chế đan dược, gọi chung là nhân cấp đan dược, kết đan cảnh thực lực mới có thể luyện chế đan dược thì được xưng là linh cấp đan dược đến nói, linh cấp đan dược tất nhiên so nhân cấp đan dược muốn chân quý nhiều, nhưng là mọi thứ đều có ngoại lệ. Cùng loại với lưu ly ngọc tinh đan, ngũ hành linh đan loại kia chân quý đến cực điểm đan dược, đều là nhân cấp đan trong dược cấp cao nhất đan dược, nó dược hiệu cùng chân quý trình độ viễn siêu linh cấp đan dược. Hồi nguyên đan thuộc về nhân cấp đế giai đan dược. Thanh vật đan thì thuộc về nhân cấp cao giai đan dược, ngũ hành linh đan những này chính là nhân cấp đỉnh tiêm đan dược. Cho nên, Đỗ Phi Vân nhiệm vụ là mỗi tháng luyện chế 30.000 ngàn khỏa nhân cấp cao giai đan dược, nghe tựa hồ rất nghe rợn cả người, trên thực tế với hắn mà nói cũng không phải việc khó, nếu không lúc trước hắn cũng sẽ không hướng Yên Vân Tử đưa ra yêu cầu này. Lần này, Đỗ Phi Vân dự định lấy hơn 15 vạn phần tài liệu, luyện chế ra 150.000 ngàn khỏa thanh vận đan, trực tiếp hoàn thành 5 tháng nhiệm vụ đổi lấy 15 phần linh tài. Linh dược trưởng lão rất nhanh liền rời đi mất hết. Đỗ Phi Vân liền bắt đầu đả tọa nhập định, tính hạ tâm thần đến bạo trì linh đại thanh minh, chuẩn bị tất cả tâm thần đắm chìm trong luyện đan bên trong. Mấy canh giờ về sau khi hắn đạt đến trạng thái đỉnh phong, tinh khí thần cùng nguyên lực 10 điểm sung mãn lúc, rốt cục bắt đầu luyện chế đan dược. Hắn lấy tâm thần gọi ra cựu Long đỉnh, Cửu Long đỉnh biến thành ba thước lớn nhỏ, lơ lửng tại trước người hắn. Hắn thả người vập lên, vây quanh Cửu Long đỉnh bắt đầu du tảo thoắt hiện, hai tay đem vô số nguyên lực quang hoa đánh vào bản thân nguyên lực tràn vào đến Cửu Long đỉnh bên trong lại lấy tâm thần điều động trong đỉnh tồn nguyên lực. Tiên Tiên chân hỏa đại trận vận chuyển lên đến, vẹn vẹn mấy chục giây thời gian, trong đỉnh nhiệt độ đã đạt tới phù hợp trình độ. Lúc này, Đỗ Phi vân tay trái vung lên, liền nhìn thấy Cửu Long đỉnh nắp đỉnh mở ra, lơ lửng giữa không trung. Hắn lấy phát tán năng ánh cương khí quang hoa tay phải một dẫn, lập tức liền có một đầu dây lửa cương khí quang hoa phát ra đem bên cạnh dài mảnh kỳ án bên trên chỉnh tể trưng 710000 bản dược liệu bao lấy, sau đó còn như là nước chạy tiến vào Cửu Long đỉnh. Trọn vẹn 1000 bản dược liệu đều đâu vào đấy tiến vào Cửu Long đỉnh bên trong. Nắp đỉnh khép lại, về sơ so Đỗ Phi Vân tiếp tục đạp trên huyền ảo bộ pháp ở ngoại vi du đấu, hai tay tung bay đánh xuất ra đạo đạo nguyên lực quan hoa, lấy tâm thần điều khiển trong đỉnh tiên tiên chân hỏa đại trận. Bởi vì cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn, hắn luyện chế thanh vận đàn kinh nghiệm đã cực kỳ phong phú, mà lại nơi này dược liệu sung túc, chính là tôi luyện hắn luyện đan chi pháp tuyệt hảo cơ hội, cho nên hắn liền buông tay hành động, mỗi một lò đều chọn vẹn luyện chế 1000 bản dư liệu. Hai cách giờ về sau, Đỗ Phi vân còn như hành vân như nước chảy bộ pháp đột nhiên đình chỉ, Như như xuyên hoa hồ điệp thoáng hiện vùng vẩy hai tay cũng dừng lại rốt cục thu công đứng nghiêm. Hắn phất tay mở ra Cửu Long đỉnh nắp đỉnh, liền chỉ thấy miệng đỉnh có một sợi nồng đậm màu xanh hơi khói bay ra, tươi mát thoải mái mùi thuốc lập tức tràn ngập toàn bộ mật thất. Hắn tâm thần khẽ động, tay phải vung lên, liền nhìn thấy Cửu Long đỉnh bên trong có từng quả sung mãn mượt mà thanh vận đang bay ra, tựa như một đầu cột nước tuân ra toàn bộ trang tiến vào sớm đã chuẩn bị kỹ càng trong túi chứa vật. Sau đó, Vân liền ngựa không dừng vó tiếp tục thi triển hành vân nước chạy chi thế, lại lần nữa để vào 1000 bản dữ liệu tiếp tục luyện chế thanh vận đan. Trong quãng 15 ngày sau đó, khi Đỗ Phi vận nguyên lực cuối cùng, tiểu Long đỉnh bộ nhớ chữ nguyên lực cũng tiêu hao hơn phân nửa về sau, hắn rốt cục thành công đem 150.000 khỏa luyện chế hoàn thành, đi ra mật thất, đem 15 cái túi chữ vật giao cho linh dược trưởng lão. Ngay bình thường, 150.000 khỏa thanh vận đan nhất định phải có chí ít 10 cái kinh nghiệm sung tốc luyện dược sư, không ngừng nghỉ chút nào luyện chế một tháng mới có thể hoàn thành. Mà bây giờ Đỗ Phi vận vậy mà chỉ dùng thời gian nửa tháng, liền đã luyện chế thành công, như thế tốc độ kinh người. Lần nữa rung động vô số Linh dược điện đệ tử liền ngay cả Linh dược trưởng lão cũng rất là kích động xong giảm nhiệm vụ về sau Đỗ Phi Vân liền đã được như nguyện đổi lấy đến 15 phần thiên tài địa bảo sau đó về đến trong nhà bế quan tu luyện khôi phục đợi đến sau khi hắn rời đi Linh dược trưởng lão trong thư phòng lại là buộc phát một trận không tính ôn hòa tranh chấp may mắn ta hỏi qua nó dư mấy vị sư Vinh còn có trưởng giáo trí tôn nếu không ta còn thực sự bị ngươi cho lừa bị quá khứ Đỗ Phi Vân rõ ràng không có bái sư ngươi ngươi vậy mà nói hắn là ngườiơi môn đệ tử Ngươi nhất định là cố ý nói như vậy, tốt gọi ta bỏ đi suy nghĩ hết hy vọng. Vô Trần sư huynh, là ngươi không muốn vô sĩ đến trình độ này a?" Linh dược trưởng lão một mặt phẫn nộ, dưới hàm màu trắng sợi dâu cũng tại run rẩy kịch liệt, một tay chỉ bạch ngọc kỳ án sau nhiệm vụ trưởng lão, luôn tử ở giữa rất là đau lòng như óc. Nhiệm vụ trưởng lão bình chân như vậy ngồi ngay ngắn ở bạch ngọc trên ghế rửa lớn, trong tay còn bưng một chén thanh hương linh trà tại tinh tế uống, cuối cùng còn chép miệng đi một chút miệng, đạo trà ngon trà ngon, lập tức thanh dược trưởng lão khí dựng râu trừng mắt. Thấy linh dược trưởng lão cơn giận còn sót lại chưa nghỉ, nhiệm vụ trưởng lão lúc này mới chậm rãi mở mắt ra, xem thường mà nói, thì tính sao? Chẳng lẽ hỏa vân tử sư để ngươi không rõ tới trước tới sau đạo lý? Ta cùng đỗ phi vân gặp nhau trước đây, là ta phát hiện ra trước hắn to lớn tiềm lực, tự nhiên là để ta tới làm sư tôn của hắn. Ngươi vô sỉ. Bái sư còn phải để ý tới trước tới sau. Đây là cái gì đạo lý? Linh dược trưởng lão trận mắt tròn xoe, chỉ muốn thanh nhiệm vụ trưởng lão cái này vô sỉ lão đầu đẻ lại đánh một trận tơi bởi. đương nhiên Nếu như hắn có thể đánh được. Đặt mua đọc gỏ phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hưu đã đọc chuyện. Chương 199, thú triều bộc phát. Chư vị các huynh đệ tỷ muội, cho chút động lực đi. Vô luận là chỗ bình luận chuyện nhắn lại cũng tốt, phiếu đề cử cũng tốt, cất giữ, đạt mua, khen thưởng, nguyện phiếu vân vân. Tóm lại, bái xin mọi người ủng hộ để tiểu Hà biết các huynh đệ tỷ muội còn đang chú ý quyển sách. Linh dược trưởng lão cùng nhiệm vụ trưởng lão hai người tranh chấp, cuối cùng cũng không thể phân ra thắng bại kết quả đến, đành phải không giải quyết được gì. Nhiệm vụ trưởng lão kiên trì cho rằng, là hắn phát hiện trước nhất Đô Phi Vân to lớn tiềm lực, đối nó no tiến hành chiếu cố dịu dắt, hắn có tư cách nhất làm Đô Phi Vân sư tôn. Linh dược trưởng lão lại cho rằng, Đô Phi Vân đối với luyện đan chi đạo thiên phú siêu quần bạc thụy, chính là Lưu Vân Tông bên trong hiếm có thiên tài. Như Đô Phi Vân không bị hắn thu liệt môn tưởng cái này là tuyệt đối không thể chịu được sự tình, thực tế là Lưu Vân Tông chi tiết nối. Hú hồ, linh dược trưởng lão còn khiêng ra trưởng môn yên vân tử t Kiên Chỉ cho rằng trưởng môn Yên Vân Tử chính là muốn để Đỗ Phi Vân gia nhập Linh Dược Điện, làm hắn quan môn đệ tử. Hai người vì thế tranh chấp hồi lâu, lẫn nhau không ai nhường ai, cuối cùng đành phải thôi, chuẩn bị về sau lại làm so đo. Liên tại việc này kết thúc 3 ngày sau đó, ngày này bên trong, nhiệm vụ trưởng Lao chính ở trong mật thất cảm ngộ thần thông đạo pháp, đột nhiên cảm ứng được một cỗ bàng bạc cường đại linh thức chuyển đến, thiên hình trưởng Lao thanh âm tại trong đầu hắn vang lên. "Vô Trần sư đệ, nhanh chóng cùng ta tiến về Đoạn Vân Đài có việc thương lượng, Lưu Vân Thành gia ngoài hiện trạng huống dị thường." Nghe tới Thiên Hình trưởng lão linh thức truyền âm, Nhiệm vụ trưởng lão vội vàng thu liễm suy nghĩ, đứng dậy rời đi mà thất, thế ra phi kiếm hướng phía Lưu Vân Thiên cung bên ngoài ngự kiếm phi hành. Đi tới Lưu Vân Thiên cung trên quảng trường, hắn liền nhìn thấy chính ngự kiếm đang không chờ đợi hắn đến Thiên Hình trưởng lão, vội vàng lấy linh thức truyền âm hỏi tham sự tình cụ thể trải qua. Thiên Hình trưởng lão một bên ngự kiếm hướng phía Đoạn Vân Đài bay đi, một bên hướng hắn giải thích nói, ngay tại trước đây không lâu, tọa trấn Lưu Vân thành mạc sự, lấy linh học truyền tin báo cho cùng ta. Lưu Vân thành phía chính bắc ở ngoài ngàn dặm chợt phát hiện hại lượng yêu thú, chính đang điên cùng tụ tập. Trước mắt đoán sơ qua, những này yêu thú số lượng đạt tới đến hàng vạn mà tính tụ tập cùng một chỗ về sau hướng phía Lưu Vân thành phương hướng xuất phát, không biết muốn làm gì. Đợi đến hai người bay đến đoạn vần trên đài về sau, Tiên Hình trưởng Lao đã đem biết tin tức, đại khái hướng nhiệm vụ trưởng lão giảng thuật một phen. Nghe tới tin tức này, về sau nhiệm vụ trưởng lão cũng là sắc mặt nghiêm trọng, trong mắt lóe ra tinh quang, trong lòng đang không ngừng tính toán. Cuối cùng, hai người thương nghị một phen liền làm ra quyết định. Từ nhiệm vụ trưởng lão dẫn đầu trong môn đệ tử, đi đầu tiến về Lưu Vân thành chi viện điều tra tình huống, biết rõ ràng tình thế nặng nhẹ về sau lại khắc làm an bài. Ngay sau đó, nhiệm vụ trưởng lão liền phất tay thả ra 10 con truyền tin linh hạc, hướng trong môn đệ tử truyền đạt mệnh lệnh. 10 con truyền tin linh hạc hóa thành 10 đạo lưu quang, lập tức biến mất ở chân trời, hướng về tông môn ngoại vi 10 tòa chân truyền đệ tử động phủ sơn phong bay đi. Đỗ Phi Vân chính ở trong mật thất, tinh tâm lĩnh hội phá diệt chỉ pháp cùng ngũ hành kiếm thuật, bỗng nhiên nhìn thấy truyền tin linh hạt bay vào mật thất. Đi tới trước người hắn liền mở mắt ra đưa tay tiếp nhận linh Hạc. Sau một lát, trong tay hắn quang hoa lóe lên, kia truyền tin linh Hạc liền hóa thành bột mịn tiêu tán trên mặt của hắn cũng lộ ra một vòng ngưng trọng. Trong lòng hơi suy nghĩ một phen, hắn liền đứng dậy rời đi mà thất, đi tới phi vân trong đại điện, để Hàn Phi các đệ tử truyền lệnh xuống, triệu tập phi vân phong bên trong đệ tử hướng trong đại điện tập hợp. Trừ những cái kia xuất ngoại làm nhiệm vụ, đã bế tử quan tu luyện đệ tử bên ngoài, đến đến đại điện bên trong đệ tử tổng cộng 280 người. Vân căn cứ những đệ tử này thực lực, Đại khái sảng chọn một phen, rất nhanh liền tuyển lựa 100 tên đệ tử, sau đó liền mang theo cái này trăm tên đệ tử tiến về Đoạn Vân Đài. Khi hắn mang theo tọa hạ trăm tên đệ tử đi tới Đoạn Vân trên đài liền thấy ở đây đã tụ tập gần ngàn vị đệ tử, có 8 vị chân truyền đệ tử cũng chờ đợi ở đây. Trong lòng đã biết được đại khái tình huống đô phi vân, mang theo tọa hạ đệ tử lặng lặng chờ. Sau một lát, người thứ 10 chân truyền đệ tử mang theo trăm tên đệ tử đến, Đoạn Vân trên đài nhân số đạt tới 1000 người về sau, nhiệm vụ trưởng lão liền mở miệng tuyên bố triệu tập trước mọi người đến mục đích. Biết được Lưu Vân Thành ngoại có hải lượng yêu thú xuất hiện tin tức rất nhiều đệ tử không nhưng chưa từng cảm thấy lo lắng, lại đều lộ ra mừng rỡ vẻ mặt, lẫn nhau ở giữa khe khẽ si ngự châu đầu ghé thai, một bộ ma quyền sát trưởng bộ dáng. Tựa hồ, trong mắt bọn hắn, những này giống như thủy triều tụ đến yêu thú, liền mang ý nghĩa vô số luyện khí tài liệu luyện đan, còn có hải lượng linh thạch tài nguyên. Chỉ bất quá, nhiệm vụ trưởng lão cùng 10 vị chân truyền đệ tử sắc mặt, lại cũng không thấy mảy may nhẹ nhõm. Bọn hắn khi biết đây hết thảy về sau, trong lòng đều sinh ra rất nhiều phỏng đoán. Cũng dự cảm đến nhiệm vụ lần này tuyệt không phải ngày xưa lịch luyện đơn giản như vậy, tất nhiên sẽ có bo gãy liên tục xuất hiện. Sau đó, 10 vị chân truyền đệ tử dẫn theo riêng phần mình tọa hạ trăm tên đệ tử, một đường hướng về ngoài sơn môn chạy đi, thẳng đến ở ngoài ngàn Dặm Lưu Vân thành. Nhiệm vụ trưởng lão thực lực cao cứng nhất, chưa từng cùng mọi người cùng nhau tiến lên, liền một mình ngự kiếm phi hành, đi đầu tiến về Lưu Vân thành tìm hiểu tình huống. Lần này dẫn đội chân truyền đệ tử, trừ Mạc Tiêu trầm bên ngoài, cái khác 8 vị, Đỗ Phi Vân là một cái cũng không biết, chỉ là có nghe thấy thôi. Một bên mang theo tọa hạ đệ tử đi đường đồng thời, Đỗ Phi Vân cũng cùng Mạc Tiêu trầm sóng vai mà đi, thảo luận lần này yêu thú dị động nguyên nhân. Chỉ là, hai người phỏng đoán hồi lâu, cũng không thể đoán được cụ thể là nguyên nhân gì. Nguyên bản, Đỗ Phi Vân nếu là một mình đi đường, chỉ cần đem manh manh cái này kìm quan điều gọi ra đến, liền có thể đi nghìn dặm. Bây giờ manh manh, tại Cửu Long đỉnh bên trong dược viên không gian bên trong, Bế Quan Tiềm tu gần thời gian 2 năm, sớm đã đạt tới Tiên Tiên hậu kỳ, tốc độ quả là nhanh như lưu quang. Chỉ bất quá Hiện tại Đỗ Phi Vân không phải dĩ vãng cái kia độc lai độc vãng nội môn đệ tử, hắn là dẫn đầu tọa hạ trăm tên đệ tử chân truyền đệ tử, tự nhiên là muốn dẫn lấy đông đảo đệ tử cùng một chỗ đến Lưu Vân Thành, cho nên đành phải đi bộ đi đường. Một bên cùng Mạc Tiêu trầm nói chuyện phiếm đồng thời, Đỗ Phi Vân phát hiện hắn lông mày cau lại, trên trán chứa lo lắng âm thầm, tựa hồ một bộ lo lắng bộ dáng. Nguyên bản Đỗ Phi Vân coi là, hắn là lo lắng sóng biển dân yêu thú sẽ công kích Lưu Vân Thành, khiến dân chúng trong thành sẽ gặp gặp. Thế nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại tựa hồ không đúng. Là Lôi Phi Vân liền hướng hắn hỏi ra trong lòng nghi ngờ, Mạc Tiêu chầm chậm ngâm một lát liền nói thẳng ra. Người lai, like, Mạc Tiêu Trầm gia tộc liền tại Lưu Vân Thành bên trong, mà phụ thân của hắn chính là Lưu Vân Tông chấp sự, tại Lưu Vân Thành chúng trưởng quản thành thủ hộ vệ." Cùng Mạc Tiêu Trầm quen biết lâu như vậy, Đỗ Phi Vân còn là lần đầu tiên nghe hắn nói lên thân thế của mình, biết được ở trong đó ẩn tình về sau, Đỗ Phi Vân cũng không khó lý giải hắn tại sao lại lo lắng. Dù sao, Lưu Vân Thành bên trong hộ vệ phần lớn đều là luyện thể kỳ thực lực, luyện khí kỳ thực lực cũng không nhiều. Cho dù là Mạc Tiêu Trầm phụ thân, cũng chẳng qua là Tiên Thiên trùng kỳ thực lực thôi. Kêu mảnh liệt mà đến đến hàng vạn mà tính yêu thú, cho dù đều là luyện thể kỳ thực lực, nếu là xung kích Lưu Vân Thành, trong thành ngàn dư tên hộ vệ cũng tuyệt đối không cách nào chống cự, khẳng định là phải bị thai họa ngập đầu. Nghĩ đến đây, Đỗ Phi Vân cũng không nhịn được vì Mạc Tiêu Trầm phụ thân sinh ra một vẻ lo âu, ngay cả vội mở miệng trấn an Mạc Tiêu Trầm vài câu, công bố Lưu Vân Thành bên trong có cường giả bày ra rất nhiều phòng ngự trận pháp, chỉ là mấy chục ngàn yêu thú không đáng để lo. Đỗ Phi Vân lại khuyên Mạc Tiêu trầm một phen, hắn lúc này mới thoáng tiêu tan, một đường mang thấp phẩm tâm tình, rốt cục tại sau một ngày đến Lưu Vân Thành. Bây giờ Lưu Vân Thành bốn phía một mảnh tốc sát, cao lớn trên tường thành gian nan vất vả khắc càng thêm rõ ràng, thành cửa đóng chặt, không gặp có bất luận bóng người nào. Thành nội rất nhiều các cư dân cũng đều là lòng người bàng hoàng, đóng chặt cửa nẻo tránh trong nhà. Trên tường thành, có thật nhiều thân mang màu đen y giáp hộ vệ, chính cầm kiếm cầm nọ khẩn trương đề phòng, từng cái thông qua tường thành lỗ châu mai miệng hướng ngoại thăm viếng vẻ mặt ở giữa vẫn là lòng còn sợ hãi. Tường thành bên ngoài là mênh mông vô bờ vùng bỏ hoang, nguyên bản nơi đó che kín vô ngân ố vàng có khô, lúc này sớm đã không thấy tăm hơi, hóa thành bột mịn cho bụi phiêu tán. Mặt đất khắp nơi đều là kịch liệt sau khi chiến đấu lưu lại cái hố, từng đạo khe hở cùng hố to nhìn thấy mà dân mình, khắp nơi đều có thê lương ám màu tím máu tươi, còn có vô số yêu thú thi thể. Rõ ràng, mọi người ở đây đến trước đây không lâu, kia giống như thủy triều yêu thú trùng sát đến dưới thành, đối Lưu Vân thành khởi sướng tấn công mạnh. Lưu Vân thành cửa thành Bắc bên ngoài, 10 dặm phương viên tri địa chính là máu tanh chiến trường, vô số hộ vệ cùng hải lượng yêu thú chính là tang sinh tại đây. Hơn ngàn vị Lưu Vân tông đệ tử đến, lập tức khiến cho bọn hộ vệ vui mừng khôn xiết. Tại hộ vệ thống lĩnh Mạc chấp sự mệnh lệnh phía dưới, rất nhanh liền có hơn 20 tên hộ vệ liên thủ mở ra cửa thành to lớn, buông xuống cầu treo, để một đám đệ tử tiến vào vào trong thành. Đỗ Phi Vân cùng Mạc Tiêu trầm bọn người rất nhanh liền leo lên tường thành, đi tới trên tường thành một cái không lớn thạch bạo bên trong, nơi này là Mạc chấp sự đốc chiến chỗ. Mạc Tiêu trầm nhìn thấy phụ thân bình yên vô sự, chỉ là chiến bảo nhiễm huyết thần sắc đã rã rời, trong lòng tảng đã lớn lúc này mới buông xuống, vội vàng xuất ra rất nhiều linh đan rượu thuốc đến vì phụ thân đan bảo. Hai cha con trùng trùng, nhưng lại không có quá nhiều thời gian cho bọn hắn ôn chuyện, mặc Chấp Sự đơn giản cùng Mạc Tiêu trầm trò chuyện hai câu, liền cùng chư vị chân truyền đệ tử làm lễ, sau đó hướng mọi người giảng thuật sự tình tình huống cụ thể. Hai ngày trước đó, có Lưu Vân thành thương khách bị tập kích, mặc Chấp Sự tại nhận được tin tức về sau liền sai người tiến đến điều tra. Căn cứ hiện trường thảm trạng men rất nhiều vết tích, đánh giá ra kia là yếu tố gây nên. Một ngày trước, lại có thật nhiều thương khách cùng trong thành cư dân bị tập kích, không ai sống sót, phát giác sự tình, mặc Chấp Sự liền trên sự dẫn dắt chăm hộ vệ tiến đến điều tra. Kết quả, tại Lưu Vân thành phương bắc ở ngoài ngàn dặm, bọn hắn phát hiện số lớn yêu thú tung tích. Lưu Vân thành bốn phía ngàn dặm khu vực, căn bản không có yếu thú hành hành sơn mạch hoặc là hiểm địa, bây giờ đột ngột toát ra đại lượng yêu thú, sự tình tự nhiên quỷ dị. Mạc Chấp Sự trong lòng biết tình huống không ổn. Vội vàng lấy linh hạc chuyển tin báo cho Thiên Hình trưởng lão. Ngay sau đó, đến hàng vạn mà tính đàn yêu thú liền hướng về Lưu Vân Thành một đường mạnh mẽ đâm tới chạy tới, vừa mới nửa ngày liền tới gần dưới thành. Những này yêu thú không giống phổ thông yêu thú như vậy dã man tàn bạo không có chút nào trí thông minh, vậy mà tựa như quân đội có cấp độ hướng Lưu Vân Thành cửa bắc khởi xướng xung kích, muốn đột phá thành phòng hướng vào thành bên trong. Mặc chấp sự dẫn đầu ngồi xuống hơn 10 vị luyện khí kỳ hộ vệ, đem hộ thành đại trận khởi động về sau, liền dẫn hơn ngàn hộ vệ triển khai huyết chiến chống cự, ra sức bảo vệ Lưu Vân Thành. Làm sao yêu thú còn giống như thủy triều mãnh liệt, mấy vạn con yêu thú trong đó thực lực thấp nhất cũng là luyện thể hậu kỳ, đa số đều có luyện khí kỳ thực lực, chúng sát ở giữa bén nhọn nhất. Cứ việc mạc chấp sự cùng rất nhiều hộ vệ chỉ là tại trên tường thành phòng ngự, nhưng cũng tại ngắn ngủi trong vòng một khắc đồng hồ, liền hao tổn hơn 200 người. May mắn, thời khắc mấu chốt nhiệm vụ trưởng Lao kịp thời đổ tới, lấy hai chiêu thần thông pháp thuật đánh giết lấy ngàn mà tính yêu thú, lúc này mới khiến cho đàn yêu thú tối lui, Lưu Vân Thành có thể an toàn. Đặt mua đọc gọi Fleur liển trên áp Đa tạ cấp đạo hữu đã đọc truyện. Chương 200, mưa gió muốn tới. Nghe tới Mạc chấp sự giảng thuật, mọi người cũng đều là vì bọn họ mướt mồ hôi. Tường thành bên ngoài cảnh tượng, máu me đầm địa vô cùng thê thảm, đủ để muốn gặp ngay lúc đó kịch liệt tình hình chiến đấu cùng huyết tinh tràn diện. Nếu không phải nhiệm vụ trưởng lão ngự kiếm phi hành sớm đổi tới, chỉ sợ nhiều nhất hai canh giờ, Lưu Vân thành cửa thành Bắc liền sẽ bị yêu thú phá tan, trong thành hơn triệu cư dân đem sẽ tao ngộ thai họa đầu. Cũng may bây giờ đàn yêu thú đã lui. Ngàn dư tên Lưu Vân Thông đệ tử cũng chạy đến chi viện, Lưu Vân Thành tạm thời có thể an toàn, mọi người cũng là vương lòng một hơi. Đỗ Phi Vân chợt phát hiện nhiệm vụ trưởng lao không tại, liền mở miệng hỏi Mạc Chấp Sự. Mạc Chấp Sự vội vàng nói cho hắn, nhiệm vụ trưởng lao đến về sau, hai chiêu thần thông pháp thuật đánh giết mấy ngàn yêu thú, ngăn cơn sóng giữ cứu vất Lưu Vân Thành. Sau đó hắn cũng chưa từng dừng lại, một đường đuổi giết yêu thú hướng phía ở ngoài mấy ngàn dặm hồng trạch sơn mạch chạy đi. Biết được tin tức này, rất nhiều chân truyền đệ tử cũng là nhíu mày, trong lòng âm thầm phỏng đoán cũng đều vì nhiệm vụ trưởng lao sinh ra một vẻ lo âu tới. Nhiệm vụ trưởng lao đã là kết đan cảnh đại tu sĩ, kết thành môn đan, cô động 12 loại thần thông, thực lực mạnh mẽ chí cực, có thể nói là pháp lực vô biên. Chúng người biết được thực lực của hắn lợi hại, thế nhưng là vẫn nhịn không được âm thầm vì hắn lo lắng. Dù sao, cho dù nhiệm vụ trưởng lão lại thế nào lợi hại, có thể nhẹ nhõm chém giết mấy ngàn luyện thể kỳ thực lực yêu thú, nhưng cũng tuyệt đối gánh không được mấy chục ngàn luyện khí kỳ yêu thú công kích. Nhất là, tất cả mọi người có thể phòng đón đến Chuyện này tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Luôn luôn không có chút nào trí tuệ có thể nói hung thú, lại có tổ chức có trật tự hướng thành trì phát động công kích, cái này phía sau tất nhiên ẩn giấu đi cực lớn âm mưu. Rất có thể, những loài hung tàn yêu thú phía sau, có một ít cường giả hoặc là thế lực thao túng. Tỷ như ma tộc, chỉ có ma tộc đối với nhân loại cừu hận nhất là thâm căn cố đế, thường xuyên sẽ phát động tập kích, đổ thôn diệt thành sự tỉnh trăm ngàn năm qua cũng không hiếm thấy. Nghĩ tới đây, rất nhiều chân truyền đệ tử đều không khó phòng đoán đến. Những này yêu thú tất nhiên là bị ma tộc chỗ thao túng, tại thế lực ma tộc dẫn đạo dưới đối lưu vân thành phát động tập kích. Chỉ bất quá, mọi người cảm thấy nghi ngờ chính là, ma tộc mặc dù xảo trá tàn nhẫn, lại không có khả năng thao túng sóng biển dân yêu thú phát động công kích. Dù sao, loại kêu huyền kỳ thần bí ngự thú chi pháp, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua ma tộc tu sĩ đại lượng tu luyện qua. Ngược lại là Bạch Xuyên Linh bên trong một vài ngàn người bên trong cùng tông phái, cùng chuyện này có cực lớn liên quan, tựa hồ hiểm nghi rất lớn. Bởi vì cái này mấy ngàn người chung đẳng một phái, nên là ngự thú môn, trong môn đệ tử đều là tình tu ngự thú chi pháp. Càng nghĩ, tựa hồ cũng chỉ có ngự thú môn loại môn phái này mới có thể thao túng đến hàng vạn mà tính đê giai yêu thú, đối thành chỉ phát động công kích. Không hề nghi ngờ. Cái này ngự thú môn hiểm nghi lớn nhất, chỉ bất quá, ngự thú môn hoàn toàn không có lý do cùng động cơ, đối Lưu Vân tông quyền sở hữu Lưu Vân thành phát động công kích. Một là ngự thú môn cùng là huyền môn tu sĩ, tuyệt đối không thể có thể làm ra đồ thành loại này mà đạo gây nên huyết tinh sự tình, hai là ngự thú môn chính là trung đẳng môn phái. Lưu Vân Thông tùy tiện xuất động mấy cái đại tu sĩ đoán chừng đều có thể nhẹ nhõm đem nó dứt đi, kia ngự thú môn chẳng lẽ sống được không kiên nhẫn, dám đối Lưu Vân Tông khởi sướng khiêu chiến. Như vậy tưởng tượng, sự tình liền lộ ra càng thêm phát sóc mi cách, để người trong lúc nhất thời không cách nào phỏng đoán trong đó đến tột cùng. Bây giờ, nhiệm vụ trưởng lão không có ở đây tọa chấn, một mình xâm nhập hiểm địa đi dò xét tình huống, trừ vị chân chuyển đệ tử cũng không dám tự tiện hành động. Chỉ có ngồi mà đối đãi mệnh, thủ hộ Lưu Vân Thành An Uy. Đỗ Vân cũng không muốn tự tiện hành động quyết định hay là trước chờ đợi ở đây nhiệm vụ trưởng lao tin tức, đồng thời cũng dẫn đầu tọa hạ trăm tên đệ tử thủ vệ tại trên tường thành, tùy thời phòng ngự đàn yêu thu tập kích. Lưu Vân Thành chính là Lưu Vân Tông quyền sở hữu cùng căn cơ, chính là tông môn ngàn năm tâm huyết kết tinh, trong đó có vô số tông môn đệ tử ra quyến cùng ngoại thích, còn có vô số tông môn thuộc hạ sản nghiệp. Lưu Vân Thành bên trong phường thị, cũng là Bạch Xuyên lĩnh bên trong nhất là Phồn Vinh hai cái phường thị một trong, đây hết thể đều quan hệ trọng đại, tuyệt đối không cho sơ thất. Chính là cân nhắc đến những này Cho nên 10 vị chân truyền đệ tử không dám lười biếng mày may, đều là tự mình dẫn đầu tọa hạ đệ tử tại trên tường thành tuần tra hộ vệ. Nửa ngày trôi qua về sau, nhiệm vụ trưởng Lao rốt cục phát tới truyền tin linh Hạc, khi truyền tin linh Hạc rơi vào đô phi vân trong tay về sau, hắn liền triệu tập hơn 9 người vị chân truyền đệ tử, còn có hộ vệ thống lĩnh mạc chấp sự cùng đi thương nghị. Nhiệm vụ trưởng Lao đã truy kích đàn yêu thú trọn vẹn nghìn dặm xa, một đường rượt vào đánh lén chém giết dê ra yêu thú chọn vẹn hơn 10 đầu, lưu lại vạn dư con yêu thú chạy trốn. Hắn theo đuôi những loài yêu thú tiến vào Hồng Trạch Sơn mạch nội địa, rốt cục tìm hiểu đến dấu vết để lại. Trước đó xung kích Lưu Vân thành trọn vẹn 30.000 con yêu thú, tám thành đều là luyện thể kỳ thực lực, chỉ có một số ít là luyện khí kỳ thực lực, còn có giải giác mười mấy đầu thủ lĩnh cấp bậc tiên thiên kỳ yêu thú. Tiến vào Hồng Trạch Sơn mạch nội địa về sau, nhiệm vụ trưởng lão liền nhìn thấy càng thêm khiến người dùng mình cảnh tượng, tại phương kia tròn nhìn giảm sơn mạch bụng trong đất, vậy mà ẩn trọn vẹn mấy trăm ngàn con yêu thú. Cái này mấy trăm ngàn con yêu thú So với trước đó yêu thú hiển nhiên cường hắn hơn, phần lớn đều là luyện khí kỳ thực lực, tiên thiên kỳ thực lực cũng lúc thường gặp được, thậm chí hắn còn mơ hồ điều tra đến, có kết đan cảnh thực lực yêu thú khí tước. Tin tức này một khi truyền ra, chư vị chân truyền đệ tử cùng mạc chấp sự đều là trợn mắt hốt mồm, người người đều là lộ ra kinh hãi vẻ mặt, phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng, trong lòng suy nghĩ cuộn cuộn. Nhiều như vậy yêu thú là từ đâu xuất hiện? Bọn chúng tụ tập cùng một chỗ xung kích nhân loại thành chỉ, lại có cái gì không hẹn mà cùng Trong lòng của tất cả mọi người đều hiện lên ra những nghi vấn này tới. Tại Linh Hạc truyền tin đằng sau, nhiệm vụ trưởng lao nói cho mọi người, hắn xuất thủ bắt đến mấy đầu tiên thiên kỳ yêu thú, nghị cách biết rõ ràng yêu thú trong đầu tin tức, cuối cùng nhiệm vụ trưởng lao biết được một cái càng làm cho người ta kinh hãi tin tức. Đó chính là, năm ngày trước đó, có 80.000 con yêu thú như thủy triều tuân hướng cốc Vũ Thành, vẹn vẹn dùng đi một canh giờ thời gian, liền đem cốc Vũ Thành tưởng thành công phá. Sau đó mấy canh giờ bên trong, 80 con yêu thú tràn vào cốc Vũ Thành bên trong. Giống như cự thạch nghiền ép, đem tỏa thành trì này hóa thành phê tích, trong thành mấy trăm ngàn bách tính toàn bộ táng thân thú độn, vô một may mắn thoát khỏi. Cốc Vũ thành chính là tới gần Nam Vân thành một thành trì nhỏ, khoảng cách Lưu Vân thành chừng hơn 2 và dặm, trong thành có cư dân gần 300.000. Thủ vệ Cốc Vũ thành là một cái tiểu môn phái Cốc Vũ phái, môn phái trên dưới chỉ có hơn ngàn người. Tại ngắn ngủi trong vòng một canh giờ, Cốc Vũ phái các đệ tử liền toàn bộ chiến tử, từ trưởng giáo cho tới ngoại môn đệ tử, đều không ngoại lệ đều là chiến tử tại trên tường thành. Làm thủ vệ Cốc Vũ thành chảy hết một giọt máu cuối cùng. Biết được những tin tức này, mọi người ở đây đều là trầm mặt xuống, người người đều là song quyền nắm chặt, nổi giận phừng phừng, trong hai mắt phun trào ra ngọn lửa tức giận, răng cắn phải lạc lạc rung động. Đồng thời, tất cả mọi người cũng ở trong lòng vì Cốc Vũ cử đi dưới hơn ngàn người mặc nghiệm, đối tại hành vi của bọn hắn gây nên lấy kinh ý. Bởi vì, bọn hắn mới là huyền môn tu sĩ chính đạo điển hình, bọn hắn mới chính thức xứng đáng huyền môn chính đạo bốn chữ này. Cứ việc, tu hành chi sĩ theo đuổi chính là thoát phàm thế tục. Tiềm kiếm hóa phàm nhập thần, vấn đỉnh con đường trường sinh. Theo đạo lý đến nói, tại phải nói trường sinh đại tu sĩ trong mắt, phàm người đã yếu ớt như là con sâu cái kiến không quan trọng gì, sinh tử dâu dịa. Nhưng, trừ ma đạo tu sĩ sẽ xem sinh mệnh như cỏ rác bên ngoài, cho dù là kết đan cảnh đại tu sĩ, chỉ cần là huyền môn chính đạo, đều tuyệt đối không có người sẽ như vậy làm nghĩ. Người không phải có cây ai có thể vô tình. Cho dù là thông thiên triệt địa đại tu sĩ, cũng tuyệt đối không thể có thể ngồi nhìn mấy trăm ngàn lê dân mất mạng thú bụng, hồn về tối tăm. Nhược thiên giới lê dân thương sinh bị gây nên tàn sát, yêu thú hành hành sinh linh đồ thán, như vậy tu hành chi sĩ làm sao lấy tu chân hỏi. Đồng loại tao ngộ dị loại tàn sát tàn sát, ai có thể ngồi yên không lý đến. Cho dù là xuất sinh cũng biết được che chở đồng loại, càng không nói đến là người. Đừng nói là tu hành chi sĩ, cho dù là cựu thiên tri thượng tiên nhân, cũng cuối cùng vẫn là người. Ngay cả người cũng sẽ không làm, làm sao đàm tu chân hỏi, trường sinh thành tiên. Cho nên, khi biết cốc vũ phái sợ tác sở vi, biết được cốc vũ thành bị yêu thú tàn sát Hóa thành phê tích tin tức về sau, mọi người tại đây đều là tâm tình nặng nghề bi phẫn, trong mắt phẫn lửa phun trào, lập chí muốn đem vô tận yêu thú chém tận giết tuyệt, còn Bạch Xuyên Lĩnh đến 10 triệu lê dân bách tính dẹp ban thả. Đương nhiên, ở đây chỉ là 10 vị chân truyền đệ tử không được, bọn hắn tuyệt đối không có thực lực này cùng năng lực. Ở đây tỏa trấn bảo vệ ngàn dư tên đệ tử không được, bọn hắn tại sóng biển dân đàn yêu thú trước mặt, cũng là không chịu nổi một kích. Đồng dạng, cho dù là dốc hết lưu vân tông chi lực, vạn dư đệ tử dốc toàn bộ lực lượng cũng tuyệt đối không thể có thể đem kia mấy trăm ngàn yêu thú chém giết hầu như không còn. Đây là một cuộc chiến tranh. Đây là một trận đột nhiên xuất hiện bộc phát, chắc chắn càn quét toàn bộ Bách Xuyên Linh chiến tranh. Đây là một trận Bách Xuyên lĩnh mấy chục cái huyền môn chính tông, mấy chục ngàn tu sĩ cùng yêu thú ở giữa chiến tranh, tình thế hết sức căng thẳng. Tất cả mọi người minh bạch, Bách Xuyên Linh thế cục hôm nay đã cải biến, chỉ sợ tất cả huyền môn chính tông đều muốn bị cuốn vào trong đó, không, có người có thể chỉ lo thân mình. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Tạm thời còn không phải mọi người có thể cân nhắc cùng dự đoán sự tình. Bọn hắn thân là Lưu Vân Tông chân truyền đệ tử, chỉ cần phục tùng tông môn mệnh lệnh, tại tông môn dẫn đạo dưới, dẫn đầu tọa hạ đệ tử ra sức đánh giết yêu thú, thủ hộ thành trì là đủ. Chuyển tin linh hạt sau cùng tin tức, nhiệm vụ trưởng lao báo cho mọi người, hắn đã thông tri Lưu Vân Tông, trong tông môn rất nhanh liền sẽ phái ra số lớn đệ tử đến đây viện trợ. Hắn sẽ tiếp tục tại Hồng Trạch Sơn mạch bên trong dò xét tình huống, tuy thời chú ý đàn yêu thú động tĩnh. Đồng thời, hắn ra lệnh ở đây 10 vị chân truyền đệ tử Lưu lại 2 vị chân truyền đệ tử cùng 200 tên đệ tử, thủ hộ Lưu Vân Thành. Về phần cái khác 8 vị chân truyền đệ tử, thì dẫn đầu 800 đệ tử lập tức rời đi Lưu Vân Thành, hướng về Hồng Trạch Sơn mạch phương hướng xuất phát, đi cùng hắn hội hợp. Biết được tin tức này về sau, rất nhiều chân truyền đệ tử đều là tranh nhau anh dũng mà tỏ vẻ muốn rời khỏi Lưu Vân Thành, đi cùng nhiệm vụ trưởng lão hội hợp. Rơi vào đường cùng, Đỗ Phi Vân đành phải tỉnh thân mà ra làm ra bố trí, mệnh lệnh trong đó 2 vị chân truyền đệ tử lưu lại, hắn cùng Mạc Tiêu Trầm mang theo mặt khác 6 vị chân truyền đệ tử rời đi. Hai vị chân truyền đệ tử cũng biết được sự tình nặng nhẹ, đành phải lĩnh mệnh lưu lại hiệp trợ Mạc chất sự, thủ hộ Lưu Vân Thành. Ma Đỗ Phi Vân cùng Mạc Tiêu Trầm, hai người tại mười vị chân truyền đệ tử bên trong thực lực mạnh nhất, tự nhiên là xung phong, dẫn theo 800 đệ tử rời đi Lưu Vân Thành, một đường hướng về Hồng Trạch Sơn mạch chạy đi. Đặt mua đọc gọi Fleur liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 201, khói lửa nổi lên 4 phía. Rời đi Lưu Vân Thành về sau, mọi người liền một đường hướng Bắc Mệnh Xa Đê thần đệ phòng bốn phía đồng thời. Đi đường tốc độ cũng không chậm chút nào. Một đường đi tới, lọt vào trong tầm mắt nhìn thấy đều là một mảnh hỗn đột, bên trong lòng đất khe rẽ khe hở dày đặc, cực đại lại sâu yêu thú dấu chân lít nha lít nhất, nhìn thấy mà giật mình. Đến hàng vạn mà tính yêu thú, giống như thủy triều ập tới, những nơi đi qua quả nhiên là lộn xộn vỡ vụn không chịu nổi, vô cùng thế thảm. Cứ việc Đỗ Phi Vân hiện tại dẫn theo 800 đệ tử, những đệ tử này không có chỗ nào mà không phải là luyện khí kỳ trở lên thực lực, nhưng nếu là tao ngộ mấy chục ngàn yếu tố xung kích, cũng tuyệt đối không cách nào kiên trì dù là một khắc đồng hồ, tất nhiên sẽ toàn bộ mất mạng thủ đụng. Là lấy, Đỗ Phi Vân dẫn đầu 800 đệ tử đi đường đồng thời, còn an bài ba nhóm trinh sát tại khoảng cách đội ngũ ngoài mấy chục dặm địa vực dò xét. Mặc Tiêu trầm sung phong nhận việc gánh vác lên chính sát trách nhiệm, mang theo hai vị nội môn đệ tử liền đuổi hướng phía trước ngoài trăm rằm tìm hiểu. Hai vị khác chân truyền đệ tử cũng đều là mang theo hai vị nội môn đệ tử, phân tán tại đội ngũ hai bên trái phải, cùng đội ngũ duy trì khoảng cách mấy chục dặm đi tiến vào. Như thế đến nay, cho dù trên đường tao ngộ đại quy mô đàn yêu thú, chính xác cũng có thể sớm thăm dò tin tức, lấy truyền tin linh hạt thông tri Đỗ Phi Vân, tránh 800 đệ tử gặp đàn yêu thú vây công. Đồng thời, đội ngũ trối trải qua chỗ, Đỗ Phi Vân còn lấy bí mật thủ pháp bày ra ám ký, kia là Lưu Vân tông bí mật liên lạc ấn ký. Về sau đến Lưu Vân thành rất nhiều đệ tử sẽ đi theo hắn lưu lại dưới ân ký, rời đi Lưu Vân thành một đường xâm nhập Hồng Trạch sơn mạch. Hồng Trạch sơn mạch chính là Bạch Xuyên lĩnh nội địa vực là rộng rãi nhất một chỗ sơn mạch, kéo dài chập trùng đủ có mấy chục nghìn dặm. Cơ hồ bao quát Bách Xuyên Lĩnh gần 3 thành địa vực. Đồng thời, cái này Hồng Trạch Sơn Mạch liền là nằm ở Bách Xuyên Lĩnh địa vực giải đất trung tâm, vô số thành chỉ cùng tu sĩ tông môn đều phân tán tại Hồng Trạch Sơn Mạch tuần. Sau 8 cách giờ, Đỗ Phi Vân liền dẫn 800 hao tử rất tiến vào Hồng Trạch Sơn Mạch. Chỉ bất quá muốn đi vào Hồng Trạch Sơn Mạch nội địa, đến nhiệm vụ trưởng lao hiện tại vị trí khu vực, chí ít còn cần đi đường mấy ngày. Mà lại, bây giờ Hồng Trạch Sơn Mạch bên trong yêu thú đông đảo nguy cơ phía, mọi người cũng tuyệt đối không dám toàn lực đi đường vẫn luôn sẽ bảo chỉ trí ít năm thành trở lên thực lực. Nếu không, nếu là tao ngộ đột hướng, chỉ sợ là không có sức phản kháng. Tốt tại mọi người đi đường một mực chú ý cẩn thận, một đường đi tiến vào mặc dù đã từng tao ngộ rất nhiều yêu thú, bất quá đều là một chút giải rác đàn yêu thú nhiều nhất bất quá mấy chục trên trăm đầu thôi, 800 đệ tử mấy lần phi kiếm tề sạ, cơ bản cũng liền biến nguy thành an. Một bên đi đường đồng thời, Đỗ Phi Vân còn thường xuyên lấy truyền tin linh hạc cùng nhiệm vụ trưởng lão liên hệ, hướng hắn nghe ngóng tin tức mới nhất cùng đàn yêu thú động thái. Nhiệm vụ trưởng lão một mình xâm nhập Độc thân chui vào Hồng Trạch Sơn mạch nội địa, cầm lấy thực lực mạnh thuật cao siêu, ở trong đó du tẩu điều tra tình huống tìm hiểu lấy đàn yêu thú độc tĩnh. Bây giờ, Đỗ Phi Vân đám người đã liên tục đi đường 2 ngày, xâm nhập Hồng Trạch Sơn mạch mấy ngàn giảm 4 phía yêu thú hoạt động dấu hiệu càng ngày càng tập lập, tao nộ yêu thú cũng siêu đến càng nhiều, yêu thú thực lực cũng càng ngày càng cường đại. Hiện tại, khoảng cách thú triều bộc phát đã là mấy ngày thời gian trôi qua, Bạch Xuyên lĩnh bên trong rất nhiều thành trì cũng một một chuyển đến tin tức, có thật nhiều khiến người khiếp sợ tin dữ không ngừng truyền đến. Từ ban đầu cấp Vũ Thành cả tòa thành trì mấy trăm ngàn người bị hung thú tàn sát về sau, lại có ba cái thực lực yếu kém thành trì bị đến hàng vạn mà tính đàn yêu thú chỗ tàn sát, dòng giá gần một triệu lê dân mất tính, mất mạng tại thú bụng. Cái này vài tòa bị đàn yêu thú tàn sát không còn thành trì, đều là tới gần Hồng Trạch Sơn mạch bên ngoài mà lại thủ hộ tông phái thực lực cũng đều yếu kém, đều là một chút bên trong cùng hoặc là tiểu môn phái. Thú triều buộc phát về sau, đối mặt đàn yêu thú trùng sát tàn sát, những này tiểu môn phái đệ tử không có chỗ nào mà không phải là thể sống chết thủ vệ thành trì. Cùng dân chúng trong thành cùng tổn vong, cuối cùng lại toàn bộ mất mạng môn phái cũng là như vậy không còn. Trừ bỏ bị tàn sát ba cái kia thành trì bên ngoài, Hồng Trạch Sơn mạch trung quanh mấy chục ngàn bên trong địa vực những thành trì khác cũng đều nhận xung kích, bất quá phần lớn thành trì đều có môn phái thủ vệ, liều chết chống, cự lại thú triều xung kích. Thú triều bộ phát tin tức, rất nhanh tại bách Xuyên lĩnh bên trong truyền ra, vô số huyền môn tông phái đều đã biết được, đồng thời cũng làm ra bố trí an bài. Chỉ bất quá, những cái kia tiểu môn phái nhân đàn lập bạc, cũng chỉ dám phái ra trong môn đệ tử thủ vệ thành trì không dám xâm nhập Hồng Trạch Sơn mạch nội bộ giò xét tình huống, cũng chỉ có cái khác ba đại tông môn mới dám giống Lưu Vân tông dạng này, tại điều động trong môn đệ tử thủ vệ thành trì đồng thời, còn phái ra cao thủ tiến vào Hồng Trạch Sơn mạch nội bộ dò xét đàn yêu thú độc tĩnh. Bốn đại tông môn chính là Bạch Xuyên lĩnh bên trong Huyền Môn chính đạo lãnh tụ, lần này Bạch Xuyên Linh tao ngộ thú triều tập kích, bọn hắn tự nhiên là muốn đứng ra, thân là làm gương mẫu, đoàn kết vô số huyền môn tu sĩ, cộng đồng đối kháng yêu thú. Cho nên, bốn đại tông môn phó trưởng môn đều là liên thủ truyền ra dụ lệnh, Hệ triệu Bạch Xuyên lĩnh mấy chục cái huyền môn chính phái, đều là phái ra trong môn tinh nhuệ đệ tử, liên hợp lại thành tu sĩ liên minh, cùng một chỗ hướng về Hồng Trạch Sơn mạch nội bộ xuất phát, tiến về dò xét đàn yêu thú động tĩnh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Bạch Xuyên lĩnh bên trong khói lửa nổi lên bốn phía, tinh kỳ pháp phối, tất cả tu sĩ đều là lòng đầy căm phẫn kết bạn mà đi, hướng phía Hồng Trạch Sơn mạch bên trong rất bảo. tiến vào. Tiến vào Hồng Trạch Sơn mạch nội bộ về sau, Đỗ Phi Vân mang theo 800 đệ tử thả chậm tốc độ tiến lên, trên đường đi cẩn thận từng ly từng tí thận trọng từng bước. Mặc dù đã từng tao nộ rất nhiều đàn yêu thú tập kích, lại luôn có thể biến nguy thành an. Mấy ngày sau, mọi người lại lần nữa rất tiến vào hơn một vạn dặm lộ trình, xâm nhập đến Hồng Trạch Sơn mạch nội địa, rốt cục thuận lợi cùng chờ ở đây nhiệm vụ trưởng lao tụ hợp. Một đường kinh lịch rất nhiều hung hiểm chém giết, này 10 ngày thời gian bên trong, mặc dù mỗi lần gặp nạn luôn có thể biến nguy thành an, nhưng là 800 đệ tử cũng hao tổn trọn vẹn gần trăm người, đều là tại cùng yêu thú chém giết lúc mất mạng. Nhiệm vụ trưởng lão đã tại Hồng Trạch Sơn mạch nội địa đi dạo tìm kiếm 10 ngày. Dọ Xét lượt Phương Biên hơn 2 vạn giảm bên trong địa vực, đối với đàn yêu thú tin tức cũng có đại khái hiểu rõ. Song phương tụ hợp về sau, nhiệm vụ trưởng lão liền dẫn mọi người đi tới một chỗ giữa sơn núi trong sơn động, ở đây có thể tránh né yêu thú Dọ Xét cùng truy tung. Trong sơn động, nhiệm vụ trưởng lão ký càng hướng Đỗ Phi Vân giảng thuật nơi này đại khái tình huống, khiến cho Đỗ Phi Vân đối đàn yêu thú động tính cũng có đại khái hiểu rõ. Lần này thú triệu bộc phát, tụ tập cùng một chỗ yêu thú khoảng chừng gần 300.000 đầu, trong đó có bảy thành yêu thú là luyện thể kỳ thực lực. Có hai thành yêu thú là luyện khí kỳ thực lực còn có một thành yêu thú thì là tiên tiên kỳ thực lực thậm chí nhiệm vụ trưởng lão còn dò xét đến làm người sợ hãi khí tức cường đại kia là kết đan cảnh yêu thú khí tức, Mặc dù khí tức gần nấp chỉ là bị hắn dò xét đến một kia nhưng cũng là rung động lòng người cái này 300.000 yêu tố trên cơ bản toàn bộ tụ tập tại phương viên nghìn rằm khu vực bên trong bên ngoài đều là thực lực yếu nhất yếu tố về phần kia chưa từng lộ diện kết đan cảnh thực lực yêu thú thì là nằm ở chính khu vực trung tâm một cái tên là Hồng Trạch Phong Sơn phongú quanh Khu Hồng Trạch Phong chính là Hồng Trạch Sơn mạch chủ phong, diện tích chừng hơn 1000 giảm phương viên, cao tới năm hơn 1000 trượng, cao vút vô tiêu. Hồng Trạch Phong không chỉ là Hồng Trạch Sơn mạch chủ phong, mà lại cũng là địa linh khí nồng nặc nhất hội tụ chi địa, trong đó ẩn hàm tàng phong tụ thủy chi thế, cực kỳ thích hợp tu sĩ ở lại tu luyện. Càng làm cho Đỗ Phi Vân bọn người lông mày nhíu lên, trong lòng tràn đầy lo lắng kia kết đan cảnh yêu thú tin tức, mà là những loài yêu thú vậy mà có rất cao trí tuệ, Phật có tổ chức cùng trật tự quân đội, lấy tiên tiên kỳ yêu thú làm tông soái. Xuất lĩnh lấy số ít phân luyện khí kỳ yêu thú cùng đại bộ phận phân luyện thể kỳ yêu thú, tách ra hành động, hướng sơn mạch xung quanh thành chỉ khởi xướng trúng sát. Yêu thú mặc dù lợi hại, nhưng là bởi vì nó tâm tính hung tàn khắt máu, chỉ biết giết chóc, cũng không có cao thâm trí tuệ, cho nên cho dù có thể quay lên mưa gió, lại cũng không đủ e ngại. Nhưng là, bây giờ yêu thú này bởi không số lẻ lượng đạt tới trình độ khủng bố, còn có cùng loại nhân loại tu sĩ trí tuệ, cái này liền khiến cho vô số người lo lắng. Không chỉ là Đỗ Phi Vân cùng 8 vị chân truyền đệ tử Liền ngay cả nhiệm vụ trưởng lão cũng là mi tâm quá chặt, trực đạo lần này phiền phức lớn. Bất quá, mọi người ở trong sơn động lo lắng phỏng đoán cũng là vô dụng, cũng chỉ có thể chờ đợi viện quân đến. 800 luyện khí kỳ thực lực đệ tử, tăng thêm 8 vị tiên thiên hậu kỳ cảnh giới chân truyền đệ tử, còn có một vị ngân đan cảnh đại tu sĩ, cố lực lượng này vô luận thả ở đâu đều là một cố tuyệt đối lực lượng mạnh mẽ. Thế nhưng là, tại yêu thú này hoành hành hồng trạch sơn mạch nội địa, lại là hơi không cẩn thận liền sẽ bị hải lượng yêu thú nuốt chửng lấy hầu như không còn. Cho nên mọi người tạm thời cũng không đạt được gì, chỉ có thể án binh bất động, đợi đến Lưu Vân tông số lớn đệ tử cùng cường giả đến về sau mới có thể mới quyết định. Trong đoạn thời gian này, mọi người phạm vi nhỏ hoạt động một chút, đem sơn động bốn phía khu vực dò xét một lần, xác định bốn phía không có đàn yêu thú ẩn nút, rất là an toàn, lúc này mới thông tri Lưu Vân tông đến tiếp sau theo tới các đệ tử ở đây tụ hợp. Hiện giai đoạn, mọi người chỉ có tại khu vực bên ngoài hoạt động, không dám tới gần Hồng Trạch Phong địa vực, nếu không liền sẽ có không thể dự đoán nguy hiểm. Bởi vì Liền ngay cả nhiệm vụ trưởng lão mình cũng là chỉ ở kia hồng trạch phong bên ngoài đại khái dò xét một phen, căn bản không dám tiến vào hồng trạch phong khu vực bên trong. Hồng trạch phong phạm vi ngàn dặm địa vực, khoảng chừng 2, 3 vạn con tiên thiên kỳ thực lực yêu thú, còn có chí ít 2 đầu tả hữu kết đan cảnh thực lực yêu thú, có thể nói là hung hiểm chi cực. Thông qua khoảng thời gian này quan sát đàn yêu thú động tĩnh, nhiệm vụ trưởng lão phát giác được kia hồng trạch phong bên trong ẩn giấu 2 đầu kết đan cảnh thực lực yêu thú, kia hai đầu cường đại yêu thú tất nhiên là bảy yêu thú này đầu lĩnh mà lại trong đó nhất định ẩn giấu đi không biết bí mật to lớn. Hắn tin tưởng, chỉ cần đi vào Hồng Trạch Phong bên trong đem kia hai đầu cường đại yêu thú bác giữ, liền có thể giải khai lần này thú triệu buộc phát đáp án, nói không chừng liền có thể hóa giải lần này tai nạn thú triều. Chỉ tiếc, hắn tự mình một người thế đơn lực bạc, căn bản không dám tiến vào Hồng Trạch Phong khu vực. Bây giờ, cũng chỉ có đợi đến tu sĩ liên minh đại quân đến, đến hàng vạn mà tính tu sĩ cộng đồng đẩy tiến vào, mấy vị kết đan cảnh đại tu sĩ liên thủ, mới có thể bình yên tiến vào Hồng Trạch Phong khu vực. Nhiệm vụ trưởng lao đem mình quan sát được đàn yêu thú động tĩnh, còn có phán đoán của mình cùng ý nghĩ, đều lấy truyền tin linh hạc chuyển về Lưu Vân Tông. Lưu Vân Tông lần này chủ trì sự vật, hiệu lệnh mấy ngàn tên đệ tử chính là phó trưởng môn tiên tà đồng tử, hắn tại thu được nhiệm vụ trưởng lao truyền tin về sau, liền biểu thị nhất định sẽ dẫn người ra tốc chạy đến. Đặt mua đọc gọ phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 202: Vây quét yêu thú. Lấy 4 đại tông môn cầm đầu tu sĩ liên minh, ra 40 dư tu sĩ tại giao đèo Lội Suối Buôn Ba sau nửa tháng, rốt cục đến Hồng Trạch Sơn mạch nội bộ. Khi Lưu Vân Tông đến tiếp sau đệ tử cùng Đỗ Phi Vân bọn người tụ hợp lúc, nửa tháng thời gian bên trong đàn yêu thú đã có đến vài lần đại động tác, lần nữa tập kích tám tòa thành trì, đem bên trong hai cái thực lực yếu kém thành trì hóa thành phế tích, mấy trăm ngàn lê dân bách tính tất cả đều mất mạng thú đột. Nhiệm vụ trưởng lão bọn người, mặc dù thăm dò đàn yêu thú động tính, làm sao nhân đàn lực bạc, chỉ có thể trơ mắt nhìn mấy chục ngàn yêu thú mạnh mẽ đâm tới bốn tập, lại bất lực tiến lên ngăn cản. Bọn hắn có thể làm cũng chỉ có lây truyền tin linh hạc thông tri thiên tà chân nhân, để hắn đến nói cho tu sĩ liên minh môn phái khác, để bọn hắn nhanh chóng làm ra để phòng cùng chống cự. Biết được có một nhóm lại một nhóm đàn yêu thú, xông ra Hồng Trạch Sơn Mạch, hướng xung quanh thành trì khởi sướng tập kích, tu sĩ trong liên minh đã từng bộ phát quy mô nhỏ tranh trước. Có nhân chủ tấm tiến đến gấp rút tiếp viện, để tránh những cái kia thành trì gặp yêu thú xung kích mà hủy diệt, mà thôi bốn đại tông môn phó trưởng môn cầm đầu, lại là quyết định tiếp tục hướng Hồng Trạch Sơn Mạch nội bộ xuất phát chỉ cần có thể tiến vào hồng trạch sơn mạch nội địa, đem hồng trạch phong bên trong tình hình dò xét cha rõ ràng, hoặc là đem đàn yêu thú một một tiêu diệt, liền có thể làm rõ ràng thú triều bộc phát nguyên nhân, tìm tới biện pháp giải quyết. Đến lúc đó, tất cả thai nạn cùng giết chóc, liền có thể vì vậy mà dừng lại. Cuối cùng những môn phái kia cũng thực tế không lay chuyển được bốn đại tông môn phó trưởng môn, hay là quyết định tuân theo quyết định của bọn hắn cùng ý nghĩ, cho dù biết rõ chính mình sợ tại phạm vi thế lực thành trì, rất có thể sẽ bị đàn yêu thú cho trùng sát hóa thành phế tích, lại cũng bất chấp những thứ khác. Hết thầy, vẫn là phải lấy đại cục làm trọng, lấy tiêu diệt Hồng Trạch Sơn mạch nội địa đàn yêu thú vì nhiệm vụ thiết yếu. 40000 dư tên tu sĩ, phân biệt đến từ bách Xuyên lĩnh hơn 60 môn phái, thực lực từ luyện thể hậu kỳ đến tiên tiên hậu kỳ không giống nhau, thậm chí liên kết đan cảnh đại tu sĩ cũng có gần 10 tên. Trong đó Lưu Vân Tông sai phái ra 4000 tên đệ tử, Thiên tả chân nhân cùng nhiệm vụ trưởng lão hai vị kết đan cảnh đại tu sĩ, chân truyền đệ tử khoảng chừng 15 người. Cái khác ba cái tông môn cũng cùng Lưu Vân Tông không sai biệt lắm đều là phái ra gần 4000 tên đệ tử hai tên kết đan cảnh đại tu sĩ. Bốn đại tông môn tổng cộng phái ra 16.000.000 vị đệ tử, 8 vị kết đan cảnh đại tu sĩ, còn lại hơn 60 môn phái liên hợp lại, phổ thông đệ tử cũng có hơn không vị, kết đan cảnh đại tu sĩ ba cái, tiên tiên kỳ cường giả mấy trăm cái. Hơn 40000 vị tu sĩ, tại đạt tới đô phi Vân bọn người chỗ Sơn phong về sau liền phân tán ra đến trình hình quạt, hướng về Hồng Trạch Phong dò xét, trên đường đi chạm yêu trừ ma diện vô số yêu thú. Sau đó Bốn đại tông môn nhân thủ tách ra hành động, đều là mang theo mấy ngàn trong môn đệ tử cùng môn phái khác đệ tử, một đường hướng phía Hồng Trạch Sơn mạch nội bộ tỉnh tiến vào. Tu sĩ liên minh hơn 4 vạn người, chia bốn đường hướng Hồng Trạch Phong Phương hướng xâm nhập, thế phải một đường diệt sát nghiền ép yêu thú thẳng tới Hồng Trạch Phong nội bộ, đem yêu thú đầu lĩnh cũng toàn bộ diệt sát, đem lần này thú triều nguy cơ giải quyết hết. Lưu Vân tông một đường này vạn dư tên tu sĩ thì là lấy tiên tà chân nhân như thiên lôi sai đầu đánh đó, từ hắn thống lĩnh toàn cục, an bài chủ hộc cùng điều hành nhân thủ. Chư cái đó ra Cái khác cái nào đó trung đẳng môn phái trưởng Giáo, một vị kết đan cảnh đại tu sĩ, thì là vì thiên Tà chân nhân làm phụ trợ cùng cân đối. Rất không may, nhiệm vụ trưởng lão lần nữa bị thiên Tà chân nhân hạ lệnh đi đầu, tại đội ngũ phía trước ở ngoài mấy ngàn dặm tìm hiểu tình huống, kết thúc làm trinh sát trước trách. Đỗ Phi Vân cảm thấy đây nhất định là thiên Tà chân nhân cố ý mang si trả thù, cho nên mới để nhiệm vụ trưởng lão khi trước tiến vào Hồng Trạch Phong khu vực hắn coi là dựa theo nhiệm vụ trưởng lão tí tính, khẳng định sẽ cùng Tiên Tà chân nhân lý luận. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới Nhiệm vụ trưởng lão lại ngay cả do dự đều chưa từng do dự, lúc này liền gật đầu đáp ứng. Đối với Đô Phi Vân nghi vấn, hắn chỉ là khẽ cười nói, kết đàn cảnh đại tu sĩ thích hợp nhất làm trinh sát, đi đầu tìm hiểu tình huống đây là không thể nghi ngờ. Thanh Sơn kiếm tông kêu người một đường từ si từ lợi, cho nên để một vị khác tiểu môn phái trưởng giáo đi làm trinh sát, thế nhưng là chúng ta lưu vân tông tuyệt đối không thể giống bọn hắn như thế, miễn cho rơi tiếng người trôi, bị người lên án. Yên tâm đi, Phi Vân tiểu tử, không phải liền là đi làm sát tìm hiểu tình sao Chút chuyện nhỏ này không làm khó được lão phu, các ngươi liền đuổi theo sát tới đi. Không chừng chờ các ngươi cùng lão phu tụ hợp về sau, lão phu đã chém giết yêu thú thủ lĩnh, thành lập công văn. Nhiệm vụ trưởng lão sau khi nói xong những lời này, liền phiêu nhiên rời đi đội ngũ, hóa thành một đạo lưu quang bay về phía chân trời, khi trước hướng phía Hồng Trạch Phong phương hướng xuất phát. Thiên tả chân nhân tọa trấn trung quân, cùng mặt khác vị kia tên là Thành dường chân nhân đại tu sĩ, cùng một chỗ ở giữa phối hợp tác chiến, điều hành trên sự chỉ huy vạn tên tu sĩ, chưa 10 cái ngàn người độ. Đối xung quanh trở trải qua khu vực tiến hành thảm thức quét dọn. Phàm La nào đó một đội tu sĩ phát hiện yêu thú tung tích, nếu có thể tùy tiện thắng chi tiện không chút do dự đem diệt sát hầu như không còn, nếu là không thể đối đầu thì sẽ lấy linh hạc truyền tin báo cáo cùng thiên tà trấn nhân, từ hắn làm ra chủ hoạch điều hành, điều động tu sĩ khác đại đội, liên thủ đem đàn yêu thú diệt sát. Kể từ đó, cả cái tu sĩ đội ngũ trước tiến vào tốc độ mặc dù giảm bớt, nhưng là những nơi đi qua cũng là chém giết vô số yêu thú, một chút xíu từng bước xâm chiếm đàn yêu thú số lượng cùng thực lực. Chắc hẳn Đợi đến bốn phát tu sĩ đội ngũ, dòng giá 40000 dư tu sĩ tỉnh tiến vào Hồng Trạch Phong khu vực về sau, một đường hơn một vạn giặm lộ trình cũng tất nhiên sẽ chém giết hải lượng yêu thú, cực đại suy yếu thú chiều đi lực. Đồng dạng, bốn đại tông môn phó trưởng môn cũng đều là đánh lấy dạng này chú ý, không cùng đàn yêu thú liều mạng, có trinh sách tìm hiểu tình huống cũng không ngờ sẽ bị đàn yêu thú vây công, cứ như vậy thận trọng từng bước vững bước đẩy tiến vào, một chút xíu từng bước xâm chiếm đàn yêu thú lực lượng. Chú ý ngược lại là ý kiến hay, ý nghĩ này cũng đích xác có thể thực hiện mà lại rất nhanh thấy hiệu quả chỉ bất quá lại khổ những cái kia ngàn người đội tu sĩ, cơ hội ít có cơ hội thở dốc, thường xuyên muốn tới về chạy. O gấp rút tiến viện, còn phải không ngừng kinh lịch huyết tinh chiếm giết. Tỷ Như Đỗ Phi Vân, hắn dẫn đầu cái này một đội tu sĩ, chính là Lưu Vân tông một đường này, mười chi ngàn người trong đội khổ nhất hung hiểm nhất. Dòng giám 1080 vị tu sĩ đội ngũ, lấy hắn vì dẫn đội đầu lĩnh, mặc Tiêu trầm cùng một vị khác tiểu môn phái chân truyền đệ tử làm phụ trợ, không ngừng mà tại kinh lịch huyết tinh đỏ sức lúc đầu, khi thiên chân nhân hạ mệnh lệnh thời điểm, hắn liền phát giác được không ổn. Trong lòng ẩn ẩn suy đoán, thiên tà đồng tử có thể là tại vận dụng quyền lực, cố ý cho hắn ra nan để. Trước đó hắn dẫn đầu 800 Lưu Vân tông đệ tử, toàn bộ bị đổi cho cái khác chân truyền đệ tử xuất lĩnh, hiện tại hắn dẫn đầu hơn 1000 người, vậy mà tất cả đều là cái khác tiểu môn phái tụ cùng một chỗ 1000 nếu để cho hắn xuất lĩnh Lưu Vân tông đệ tử, như vậy lấy hắn tại trong tông môn thanh danh cùng hy vọng, tuyệt đối là chúng vọng sở quy, các đệ tử đều sẽ nghe hắn hiệu lệnh, đội ngũ cũng sẽ là như cánh tay sai sự. Chỉ tiếc, bây giờ hắn xuất lĩnh 1080 tên đệ tử chính là là tới từ 10 cái tiểu môn phái, tụ cùng một chỗ tập hợp mà thành. Đừng nói là tu hành chi sĩ, cho dù là người bình thường cũng đều có mình ngạo khí, tùy tiện tuyệt đối sẽ không phục tùng những người khác quản lý cùng hiệu lệ. Khi Đỗ Phi Vân tiếp nhận quản lý chi đội ngũ này lúc, liền gặp loại tình huống này, trước mặt mọi người nhiều tu sĩ biết được thống lĩnh bọn hắn dẫn đội đầu lĩnh, vậy mà là một cái chưa kịp như quan thời nên thiếu, đều là một mảnh xôn xao, cửa nhạo không ngừng bên thai. Giữa sân lâm và hỗn loạn, rất nhiều đệ tử đều là châu đầu ghét hai, nghị luận ầm ĩ đều là đang chất vấn Đỗ Phi Vân thực lực cùng năng lực lãnh đạo. Thậm chí, có một ít có y khác chân truyền đệ tử, vụ chống đẩy. "Ô trợ Lan, cổ động rất nhiều phổ thông đệ tử khởi xướng chất vấn cùng khinh thường, yêu cầu Đỗ Phi Vân từ bỏ lãnh đạo đội ngũ quyền lợi, ngược lại để cử bọn hắn tới làm đội ngũ thủ lĩnh." Mắt thấy trạng diện thế cục sắp chuyển biến xấu, mặc Tiêu trầm lập tức không giữ được bình tĩnh, sắc mặt một hàn liền muốn ra mặt trấn áp những cái kia gây chuyện đệ tử, vì Đỗ Vân cứu danh dự, khống chế chẳng diện. Dù sao, toàn bộ trong đội ngũ là thuộc hắn cùng Đỗ Vân thân cận nhất. Hai người cùng là Lưu Vân Tông chân truyền đệ tử, chính là sư huynh đệ. Đỗ Phi Vân tao ngộ mọi người hỏi khó, hắn như thế nào không tiện thân mà ra. Chỉ là, Đỗ Phi Vân lại lấy linh thức truyền âm, để hắn an tâm chớ đợi, tiếp tục yên lặng theo dõi kỳ biến. Mặc Tiêu trầm thấy Đỗ Phi Vân như thế bảo trì bình thản, không thấy chút nào bối rối hoặc là lo lắng, trong lòng cũng an định lại, biết được hắn khẳng định là có biện pháp giải quyết, lúc này mới thở phào. Sau đó, liền gặp được Đỗ Phi Vân một mực sắc mặt bình tĩnh nhìn qua hỗn mặt tràn diện, mặc cho những đệ tử kia tại người hưu tâm đậy. Họ trợn lan phía dưới, chất vấn cùng phủ định thanh niên của hắn càng lúc càng lớn. Quan sát hồi lâu, Đỗ Phi Vân liền đem giữa sân tỉnh thế nắm giữ cái đại khái, hắn phát hiện trừ hơn 10 vị tiên tiên kỳ thực lực đệ tử sống chết mặc bay bên ngoài, có 8 vị đến từ những tông môn khác chân truyền đệ tử, vẫn luôn tại cổ động đệ tử khởi sướng hỏi khó. Sau đó, tại mọi người chất vấn cùng phản đối thanh niên của hắn đạt đến đỉnh phong lúc, Đỗ Phi Vân sắc mặt biến hàn, lập tức tại chỗ nổi lên. Hắn đột nhiên sử xuất hành du bát pháp bên trong ngâm phong khiếu nguyệt chi pháp, lấy không thể địch nổi cường đại linh thức phát ra tâm linh chấn nhiếp, mấy hơi thở ở giữa liền đem ở đây vô số đệ tử tâm thần chói buộc rung động, khiến cho chàng diện lập tức lặng ngắt như tờ lâm vào yên lặng. Ngay sau đó, Đỗ Phi Vân không hề nề mặt mũi, lấy lôi đỉnh thủ đoạn, tại mấy hơi thở ở giữa liền lách mình lọt vào trong đám người, đem kia 8 vị chân truyền đệ tử như thiểm điện hàng phục cầm nã, lấy bí pháp đem 8 người này chói buộc, toàn bộ ném ở trước mặt mọi người. Cái này 8 vị đệ tử, đều là tới từ khác biệt tiểu môn phái, có được tiên thiên bảy tầng tự lực. Tại riêng phần mình trong tông môn chính là siêu quần bà tụy người nổi bật, thế nhưng là đặt ở Lưu Vân tông bên trong lại chỉ thường thôi độ phi vân toàn lực hành động, ngay cả đạt tới tiên tiên 9 tầng vụ huynh thần đều có thể đối đầu, càng không nói đến là những này thực lực thấp, pháp bảo phế phẩm, pháp thuật lơ lòng đệ tử. Hắn chỉ là vận dụng thông tiên ma pháp cùng chấn long bắt kiếm hai loại bảo khí, ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa liền đem cái này tám vị đệ tử một một trấn áp, đem bọn hắn nguyên lực cùng kinh mạch phong tỏa, đem bọn hắn từ giữa sân sách ra, không thể phản kháng mấy may. Biến cố đột nhiên xuất hiện, Lập tức làm đến vô số người đứng chết chân tại chỗ, nhao nhao lộ ra không thể tin ánh mắt nhìn qua Đỗ Phi Vân. Từ đó, người người nhìn về phía ánh mắt của hắn phát sinh cải biến, bọn hắn cái này mới nhìn ra đến, Đỗ Phi Vân vậy mà là cái thông tàng không lưu cao thủ. Dung ra tám vị tiên thiên hậu kỳ chân truyền đệ tử, trong mắt mọi người đây là cường đại cỡ nào vinh quang thân phận, thế nhưng là tại Đô Phi Vân trước mặt, lại là ngay cả mấy hơi thời gian cũng sống không qua, ngay cả một chiêu pháp thuật cũng thả không ra, vậy mà toàn bộ bị tại chỗ cầm nã. Đây là gì cùng thực lực cường hãn? Chỉ sợ cũng chỉ có kết đan cảnh đại tu sĩ mới có thể như thế dễ như trở bàn tay làm được những này a. Đặt mua đọc gọi phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 203, cướp bên ngoài an bên trong. Đỗ Phi Vân cử động, lập tức rung động 1000 dư vị đệ tử, người người nhìn về phía ánh mắt của hắn đều tràn ngập kính sợ cùng rung động. Thế giới này chính là như thế, hết thể đều lấy thực lực vi tôn. Thực lực yếu ở, không có người sẽ kính sợ hắn, không có người sẽ phục tùng hắn lãnh đạo cùng quản lý. Lúc xoát mới nhất đổi mới đều ở Thế nhưng là khi hắn triển lộ ra cường đại đến cực điểm thực lực về sau, lập tức liền sẽ đoạt được mọi người kính sợ, làm cho này đệ tử đều là câm như hến, ngay cả cũng không dám thở mạnh, càng không nói đến là lối ra chỉ trích. Dù sao, ai cũng không muốn giống kia tám vị chân truyền đệ tử đồng dạng, bị đỗ phi vân giống như bóp gà con, dễ như chở bàn tay cầm nã, giống ném như chó chết ném xuống đất. Tại hơn nghìn người trước mặt, bị người khi như chó chết ném xuống đất, đây là gì cũng sỉ nhục sự tình. Càng quan trọng chính là, tại nhất cử rung động mọi người tại đây về sau Đỗ Phi Vân lại thanh âm sáng sửa đem mới thế cục giảng thuật một lần, bóc lưu kia tám vị chân truyền đệ tử dụng tâm hiểm ác, cùng bọn hắn đẩy. Họ trợ lan lửa cháy đổ thêm dầu bẩn thịu hành vi. Kể từ đó, vô số đệ tử nhau nhao bừng tỉnh đại ngộ, thế mới biết hiểu mình là bị mắc lửa, bị kia tám vị chân truyền đệ tử lợi dụng, người người đều là ám đạo may mắn, đồng thời cũng đối kia tám vị chân truyền đệ tử rất là xem thường. Không có lực phản kháng chút nào bị tóm, bây giờ lại bị đương chúng Bốc Lu xấu xa, tám vị chân truyền đệ tử này sẽ đều là bị nhục nhã đỏ bừng cả khuôn mặt. Ngay cả tâm muốn chết đều có, rất là hối hận mới cử động. Đương nhiên, cũng có 2 3 cái chân truyền đệ tử, trong lòng đem Đô Phi Vân cho hận chết rồi, Âu Thẩm cắn răng trong lòng hạ quyết tâm, nhất định phải tìm cơ hội lấy lại danh dự, hung hăng giáo hấn nhục nhã Đô Phi Vân một phen, mới có thể ra trong lòng ác khí. Chỉ tiếc, sau đó Đô Phi Vân lời nói, lại là giống như một chậu nước lạnh dội xuống, lập tức để bọn hắn từ đầu đến chân xuyên tim, trong lòng vừa mới bay lên kỉu hận hỏa diễm, cũng theo đó dập tắt lấy lại danh dự báo thù tâm tư cũng hành quân lặng lẽ. Bởi vì Đỗ Phi Vân chỉ là đơn giản trình bày một phen, mình chính là Lưu Vân Tông chân truyền đệ tử, thủ Lưu Vân Tông chặt trưởng môn tiên tà chân nhân hủy thác đến đây dẫn đầu cùng quản lý chi đội ngũ này. Tông môn chi mệnh hắn không thể không nhận, đã thụ mệnh làm việc đương nhiên phải toàn lực ứng phó, ai nếu là đối hắn lãnh đạo chi đội ngũ này có nghi vấn, vậy liền tự mình đi tìm tiên tà chân nhân thương nghị đi. Chuyện cho tới bây giờ, mọi người giờ mới hiểu được tới, nguyên lai like Đỗ Phi Vân chính là bốn đại tông môn một trong Lưu Vân Tông chân truyền đệ tử mà lại tựa hồ hay là rất siêu quần bà tụy chân truyền đệ tử khó trách sẽ có được như thế rung động lòng người thực lực, uy lực như thế tuyệt luân pháp bảo cùng pháp thuật. Đã Đỗ Phi Vân chính là Lưu Vân Tông chân truyền đệ tử, bọn hắn những này tiểu môn tiểu phái đệ tử, ở trước mặt hắn lại thế nào đủ nhịn. Lưu Vân Tông chính là bốn đại tông môn một trong, bọn hắn nào dám trêu chọc Lưu Vân Tông đệ tử? Kia là ngại mình chết được không đủ nhanh. Chuyện cho tới bây giờ, Đỗ Phi Vân lãnh đạo đội ngũ năng lực, không người dám tại lại chất vấn. Đồng thời Kia tám vị chân truyền đệ tử cũng chỉ có thể đánh rất răng nuốt trong bụng chỉ có tự nhận không may, tính toán xảo diệu quá thông minh, ngược lại là náo phải tự mình bụi đất cho mặt. Một đoạn này tiểu phong. Họ như vậy quá khứ sau đó mặc Tiêu trầm lại tại trong mọi người giảng thuật một phen Đỗ Phi Vân sự tích, đem hắn tại Lưu Vân Tông bên trong đủ loại lóa mắt biểu hiện, đều giảng thuật một lần. Rất nhanh, Đỗ Phi Vân đủ loại quang huy sự tích liền như vậy Chuyển ra, cái này hơn ngàn tên tu sĩ người người đều là rung động không thôi, vì đó tâm phục khẩu phục. Rốt cục đem đội ngũ cân đối tốt, Đỗ Phi Vân liền dẫn bọn hắn đi về phía trước tiến vào, một đường chém giết yêu thú vô số, lập xuống vô số công huân, đồng thời cũng thu hoạch tương đối khá thu hoạch được luyện khí tài liệu luyện đan vô số. Không giống với cái khác dẫn đội đầu lĩnh như thế, Đỗ Phi Vân vẫn luôn là xung phong đi đầu, mỗi lần tao nộ đàn yêu thú đều là một ngựa đi đầu, cùng mọi người đồng dạng anh dũng chém giết tại tuyến đầu. Hắn như vậy sở tác sở vi, xem ở rất nhiều đệ tử trong mắt, lập tức lại dẫn đến vô số người vì đó tán thưởng cùng bội phục công bố Đỗ Phi Vân người này quả nhiên phẩm hạnh cao khiết. Không có bất kỳ cái gì cư vị tự ngạo tâm tư. Rốt cục đem đội ngũ cân đối tốt, làm đến vô số đệ tử tâm phục khẩu phục bị hắn lãnh đạo, nhưng là Đỗ Phi Vân phiền phức cũng không có như vậy kết thúc, phiền thoái càng lớn lại lập tức giáng lâm ở trên người hắn. Hắn dẫn đầu cái này một đội vị khắp cả đội ngũ phía trước nhất, một đường trực tiếp hướng về phía trước, hướng về Hồng Trạch Phong tỉnh tiến vào, một đường đi tới tao ngộ nguy cơ hung hiểm cũng là nhiều nhất. Nhưng là, càng làm cho trong lòng của hắn nộ khí này sinh chính là, bọn hắn chẳng những muốn lứng đối đội ngũ phía trước tao ngộ đàn yêu thú mà lại thường thường sẽ tại một. Họ không yên tĩnh lúc một, họ lại lên. Thường thường đều là bọn hắn vừa mới kết thúc một trận ác chiến, vẫn chưa dừng lại nghỉ ngơi thời điểm, liền thu được thiên tà đồng tử truyền đến dụ lệnh, ra lệnh cho bọn họ tiến về cái nào đó địa vực đi chi viện khác đội ngũ. Vừa mới chi viện nào đó chi đội ngũ, lần nữa trải qua liều mạng tranh đấu, còn chưa chờ bọn hắn nghỉ ngơi chỉnh bị, lại lần nữa bị chuyển tin mệnh lệnh, lần nữa tiến về cái nào đó địa vực đi chi viện một cái khác tu sĩ đội ngũ. Tóm lại, tại cái này ngắn ngủi trong vòng một ngày, Đỗ Phi Vân dẫn đầu đội ngũ kinh lịch đại đại tiểu tiểu thập 6 trận chiến nhiều, ở giữa cũng chỉ nghỉ ngơi không đến 3 cái canh giờ. Cái này 16 lần chiến đấu một lần so một lần hú hiểm, trong đó chỉ có 6 lần là đội ngũ tao nộ đàn yêu thú, cái khác 10 lần chiến đấu vậy mà đều là chi viện cái khác đội ngũ mà phát sinh. So sánh với đi tiến vào một ngày bên trong, 10 chi ngàn người trong đội ngũ, tao nộ chiến đấu ít nhất đội ngũ vậy mà một lần cũng chưa từng gặp qua, bình thường đều là phát sinh 3, 5 lần chiến như mà thôi. Mà Đỗ Phi Vân xuất lĩnh đội ngũ Vậy mà nhiều đến 16 lần chiến đấu, tự nhiên là có 102 toàn trường, trở thành chiến đấu số lần nhiều nhất, chiến tổn suất cao nhất đội ngũ. Ngắn ngủi thời gian một ngày, ngàn người đội ngũ vậy mà hao tổn bản thân, có tiếp cận 300 tên đệ tử trong chiến đấu mất mạng. Mà nó đội ngũ của hắn, đại đa số cũng còn bảo lưu lấy hơn 9 thành thành viên cùng thực phát sinh loại tình huống này, Đỗ Phi Vân tự nhiên là lòng dạ biết ừ. rõ, cơ hội vô dụng nghĩ lại liền biết được, đây tuyệt đối là thiền Tà đồng tử cố ý giở trò, cố ý cho hắn bày ra càng nhiều càng hung hiểm nhiệm vụ để hắn tao nộ hung hiểm bị thương thậm chí là mất mạng. Hào nói không khoa trường, Đỗ Phi Vân xuất lính chi đội ngũ này hoàn toàn liền tương đương với pháo hôi đội ngũ, được đưa đến các nơi đi cứu hỏa cùng chịu chết. Cứ việc Đỗ Phi Vân Minh Bạch đây là thiên tài đồng tử công báo sĩ si thủ, dùng cái này đến báo thủ với hắn, nhưng là hắn nhưng không có biện pháp gì. Dù sao, hành động lần này thống soái chính là thiên tài đồng tử, hết thể đều lấy mệnh lệnh của hắn làm chuẩn. Nhưng là, trong gia trong vòng một ngày, Đỗ Phi Vân chi đội ngũ này bốn phía gấp rút tiếp viện, người người đều là một thân vết thương. Mao Mê đồng địa, khuôn mặt ra rời, cũng rung động vô số chi đội ngũ đệ tử. Liên tại trong một ngày này, Nhưng Phạm là bị chi đội ngũ này nghị cách cứu viện chi viện qua đội ngũ, đều là đối bọn hắn sinh ra ấn tượng rất sâu, người người đều ghi lại Đô Phi Vân khuôn mặt. Đồng thời, rất nhiều đội ngũ mấy ngàn tu sĩ, đều ở sau lưng đối Đô Phi Vân chỗ đội ngũ ngàn tên tu sĩ sinh lòng khâm phục, cho rằng bọn họ đây là nhiệt tình vì lợi ích chung, quên mình vì người cao thượng hành vi. Trong đội ngũ nhân viên giám bất quá nhanh, người người đều là kinh lịch rất nhiều cường độ cao chiến đấu chém giết. Mà lại cơ hội không có cơ hội thở dốc, may mắn còn sống sót 700 tên đệ tử tự nhiên là đầy bụng lời oán giận, nghi ngờ đồng thời cũng đang đại phát lao xáo. Đỗ Phi Vân lập tức linh cơ khế động, xi si phía cùng Mạc Tiêu trầm thương nghị một phen về sau, rất nhanh liền quyết định chú ý tiếp xuống mấy canh giờ bên trong, trong đội ngũ 700 tên tu sĩ, tại người hưu tâm kích động cùng đầy. O trợ lan phía dưới, lập tức buộc phát ra vô so mảnh liệt lời hoán giận cùng lao xáo. Thậm chí, dần dần có một đầu khiến người khiếp sợ tin tức truyền ra, không biết từ đâu nhân khẩu bên trong truyền ra. Chi đội ngũ này đã bị thống soái Thiên Tà chân nhân xem như con rơi, hoàn toàn thành lúc đầu chịu chết đội ngũ. Thậm chí, có chuyện tốt phỏng đoán một fan liền thêm mắm thêm muối truyền bá này cái tin, công bố Thiên Tà chân nhân cùng chi đội ngũ này bên trong một vị nào đó đầu lĩnh công hợp, y y lạm dụng chức quyền để hãm hại tại người đó. 700 tấm miệng đồng thời truyền bá tin tức tốc độ là kinh khủng, nhất là tại kêu ca sôi trào, vô số người đầy khang lửa giận cùng lao xáo tình hung dưới, cái này tin tức càng là truyền bá nhanh chóng, không đủ 3 canh giờ liền truyền khắp cả cái tu sĩ đội ngũ. Gần 10.000 tu sĩ cũng biết tin tức này. Khi tọa chấn Trung Quân Thiên Tà đồng tử biết được những tin tức này về sau, tự nhiên là giận tím mặt, lửa giận phía dưới lúc này liền muốn sai người tiến đến đem tung tin đồn nhảm sinh sự người bắt lại. Làm sao? Môn hạ đệ tử đến đây báo cáo, hiện tại trong đội ngũ khắp nơi đều lưu truyền loại tin tức này, người người đều là truyền miệng, bắt kẻ tạo lời đồn căn bản không có chôn xuống tay. huống chi, Thiên Tà chân nhân trên danh nghĩa chính là tu sĩ liên minh chi đội ngũ này thống soái, cũng tuyệt đối làm không được cánh tay giả thiên vị cho ý hữu Dù sao cái khác tiểu môn phái mặc dù dựa vào Lưu Vân tông hơi thở, chưa hẳn sẽ đối với hắn nén giận. Càng nghĩ, thiên tài đồng tử đánh phải thôi, bỏ đi bắt kẻ tạo lời đồn suy nghĩ. Đương nhiên, hắn không cần đi phỏng đoán cũng có thể đoán được, những lời đồn men tin tức, nhất định là Đỗ Phi Vân chỗ chuyển tới chỉ bất quá, hắn hiện tại cũng không có cái gì biện pháp tốt tới đối phó Đỗ Phi Vân, mặc dù hắn đối Đỗ Phi Vân hận thấu xương, hận không thể tự tay đem chém giết, hóa thành bột mịn, nhưng là hắn lại không thể quang minh chính đại động thủ, chỉ có thể lại tìm hắn pháp vụng trộm chơi ngáng chân. Bây giờ đã lời đồn truyền ra, động cơ của hắn cùng âm như cũng tên cáo bạo lưu, mặc dù không người dám tại hướng hắn chất vấn hoặc là đặt câu hỏi, nhưng là đông đảo đệ tử trong lòng cũng sẽ nổi lên nói thầm. Tiếp tục để Đỗ Phi Vân xuất lĩnh đội ngũ đi bốn phía cứu hỏa, tất nhiên sẽ khiến mọi người phỏng đoán cùng lời bàn giận, đây là không thể làm, tuyệt đối sẽ ảnh hưởng uy vọng của hắn và thanh danh. Thiên tả chân nhân càng nghĩ, suy nghĩ một phen về sau, liền quyết định đổi lấy một cái phương pháp, tóm lại nhất định phải đem Đỗ đưa vào chỗ chết. Trong lòng của hắn nổi lên một tia tuyệt diệu chú ý. Vừa nghĩ tới tức đem thành công kế hoạch, khỏe miệng của hắn không khỏi lộ ra một tia âm lanh ý cười. Đỗ Phi Vân quật khởi nhanh như vậy, thực lực tốc độ tăng lên như thế chi yêu nghiệt, tại trong tông môn càng là quang mang vạn trượng, tận hưởng vinh quang cùng vinh dự, để số bao giải lao đều khen ngợi có thừa. Lấy thực lực của hắn tốc độ phát triển, không ra 3 năm năm hắn liền có thể có thể xung kích kết đan cảnh, đến lúc đó hắn cũng trở thành phó trưởng môn về sau, ta liền rốt cuộc gáp chế không nổi hắn. Ta cùng hắn ở giữa cừu hận đã kết xuống, cho dù hắn hiện tại nén đem để đạt tới kết đan cảnh về sau, Tất nhiên sẽ đối ta triển khai trả thủ, đến lúc đó ta liền nguy hiểm. Cấp bên ngoài không bằng trước an bên trong, tại trong tông môn ta không cách nào đối Đô Phi Vân hạ thủ, bây giờ rời xa tông môn, vậy hắn liền mặc cho ta bóp nghiến xoá tròn, đã như vậy vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc, mượn đau giết người. Đặt mua đọc gỏ Fleur liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 204: Điệu hổ ly sơn. Chống cự tiêu diệt đàn yêu thú, hóa giải thú chiều nguy cơ, đây là cấp bên ngoài. Đem tốc độ phát triển yêu nghiệt Đỗ Phi Vân diễn sát. Đem nguy cơ diệt sát ở này sinh trạng thái phía dưới, đây là an bên trong. Lục suất mới nhất đổi mới đều ở. Tại thiên tà đồng tử trong mắt, cướp bên ngoài không bằng trước án bên trong. Đàn yêu thú lúc nào đều có thể tiêu diệt, mà Đỗ Phi Vân cái họa lớn trong lòng này, lại là một ngày không diệt trừ liền trong lòng khó có thể bình an. Chỉ cần hắn thân tự xuất thủ, diện sát Đỗ Phi Vân quả thực dễ như trở bàn tay, chỉ bất quá trước mắt bao người, hắn không cách nào làm như vậy. Cho nên, hắn mới sinh lòng một tế, quyết định lấy mượn dao giết người chi pháp, đến đem Đỗ Phi Vân gạt bỏ chỉ gặp hắn đem phải duỗi tay ra, trong lòng bàn tay liền có sáng trói ánh sáng hoa sáng lên, một đạo chuyển tin linh Hạc lập tức vỗ cánh bay ra, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về nơi nào đó phương hướng bay đi. Tại cái này linh Hạc bên trong, viết hắn dụ lệnh, mệnh lệnh đỗ phi vân xuất linh thuộc hạ tu sĩ, hướng về hướng tây bắc bên ngoài 2000 dặm Thanh Vân Sơn tiến đến. Đồng thời, hắn lại lấy ra khắc một đạo chuyển tin linh Hạc, ở trong đó khắc họa tin tức, sau đó phất tay phóng xuất ra bóng ánh nguyên lực quang hoa, đem chi này truyền tin linh hạt thả ra. Mấy chục giây về sau, Chi này truyền tin linh hạt bay đến ở ngoài mấy ngàn dặm, rơi vào cái nào đó một thân màu đen đả bảo, dáng người cao cao lớn trung niên tu sĩ trong tay. Vị này trung niên tu sĩ, quanh thân khí thế nghiêm nghị vô song, tựa như một thanh sắc bén lợi kiếm, khiến người không dám nhìn gần. Người này chính là Thanh Sơn kiếm tông hình kiếm trưởng lão. Hắn đưa tay tiếp nhận truyền tin linh hạc, điều tra nó bên trong tin tức về sau, chợt đầu lộ ra một vòng kinh ngạc vẻ mặt, khi hắn đem tin tức sau khi xem xong, lại là ý cười đầy mặt, trong mắt lóe lên một tia âm linh hàn quang. Hừ hừ. Thiên tài đạo hữu, hình kiếm tử cảm kích không hết, phần này đại lễ bần đạo liền nhận lấy. Tiểu Súc Sinh, đã ngươi không ở tại trong tông môn tìm kiếm che chở, còn dám chạy đến lắc Lư vậy lao phu hôm nay liền tự tay làm thịt ngươi xuất khí. Thoại âm rơi xuống lúc, hình kiếm trưởng lão liền muốn phi thân rời đi đội ngũ, chuẩn bị tiến về cái nào đó địa vực đi ôn cây đợi thỏ. Chỉ tiếc, đúng lúc này lại có một đạo truyền tin linh hạc bay tới, rơi vào tay của hắn đem linh hạc nhận vào tay xem xét nó bên trong tin tức về sau, hình kiếm trưởng lão lông mày lập tức nhíu lên. Lập tại nguyên chỗ lặng lặng suy nghĩ một lát, khỏe miệng còn đang thấp giọng thì thầm. Thật là đáng chết, lần này có thể để lão phu tình thế khó xử. Cái kia tiểu súc sinh lập tức liền muốn đến dưới Thanh Vân Sơn, ta cái này liền có thể đi lấy nó thủ cấp vì môn hạ đệ tử báo cũ thiết hận. Nhưng là, cái kia lão hôn đản vậy mà cũng tới, tại Hồng Trạch Phong phủ cận xuất hiện, mà lại tựa hồ còn cùng yêu thú thủ lĩnh chém giết qua, còn bị trọng thương. Cơ hội tuyệt cao như thế, lại hận phân thân ta thiếu phương pháp, nếu không cái này một lão một gần hai tên hỗ đạn Lần này đều muốn mất mạng tại Hồng Trạch Sơn mạch bên trong. Đã như vậy vậy ta liền đi trước đem láo hôn Đảng làm thịt lại nói, đi trước báo ngày đó một kiếm mối thủ. Về phần cái kia tiểu Súc Sinh, liền để Hưng Mây bọn hắn đi giải quyết đi. Thoại âm rơi xuống lúc hình kiếm trưởng Lão Thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, rời đi đổi ngũ về sau, liền ngự kiếm phi hành hướng phía Hồng Trạch Phong khu vực tiến đến. Đồng thời, hắn còn lấy linh hạc truyền tin, đem mình dụ lệnh phát ra, chuyển cho môn hạ ba vị chân truyền đệ tử. Ở ngoài mấy ngàn dặm, Đỗ Phi Vân chính trong sơn động khôi phục nguyên lực. Lúc này hắn vừa mang theo thuộc hạ 700 vị đệ tử chỉnh đốn khôi phục, nhưng không ngờ bỗng nhiên có một con truyền tin linh hạc bay tới, tại trước người hắn rơi xuống. Hắn duyện truyền tin linh hạc tiếp trong tay xem xét một phen về sau, lập tức lông mày nhíu lên, trên mặt nổi lên một vòng ưu thư. Đáng chết thiên tài đồng tử, lần này lại muốn đùa nghịch hoa dạ gì? Ngồi ở bên cạnh hắn mặc Tiêu trầm cũng phát giác tình huống khác thường, nghe tới hắn thấp giọng tự nói, lập tức lấy linh thức truyền âm đối với hắn nói, Phi Vân sư minh chuyện gì xảy ra? Có phải là thiên tài chân nhân lại muốn đùa bỡn cái gì vụng về thủ đoạn? Theo lý thuyết, Đỗ Phi Vân hiện tại là thứ 36 vị chân truyền đệ tử, trên danh nghĩa là Mạc Tiêu Trầm sư đệ. Chỉ là, Đỗ Phi Vân có thể chém giết Vũ Khuynh Thần, thực lực không thể bảo là không cường đại. Tại chân truyền đệ tử bên trong xếp hạng trước 10 tuyệt đối không có vấn đề, cho nên Mạc Tiêu Trầm lợi dụng sư huynh xưng hô hắn. Nghe tới Mạc Tiêu Trầm lời nói, Đỗ Phi Vân khỏe miệng nổi lên một nụ cười khổ, tức giận nói, cho dù Thiên Tà đồng tử thủ đoạn lại thế nào dù về, coi như hắn đem chúng ta khi đồ đần đường chúng ta cũng là không thể làm gì. Dù sao Hắn hiện tại là phó trưởng môn, là hành động lần này thông xoái. Hừ, kia cũng chỉ là tạm thời mà thôi, Phi Vân sư huynh ngươi không ra 3 năm năm liền có thể xung kích kết đăng cảnh, đến lúc đó cũng đem đứng hàng phó trưởng môn, cùng thiên tà chân nhân bình khởi bình tọa, chẳng lẽ còn có thể sợ hắn. Ha ha, không nói cái này. Đỗ Phi Vân cười khoát khoát tay, ngừng lại Mạc Tiêu trầm lời nói, trên mặt nổi lên một vòng suy nghĩ sâu xa vẻ mặt, tướng Mạc Tiêu trầm hỏi, thiên tà đồng tử chuyển xuống dụ lệnh, để ta xuất lĩnh 700 vị đệ tử lập tức đuổi đi Tây Bắc phương bên ngoài 2000 dặm Thanh Vân Sơn. Hắn nói bản môn chân truyền đệ tử chớ bảy đạo dẫn đầu đội ngũ, tại giới Thanh Vân Sơn tao ngộ số lớn đàn yêu thú vây công, để chúng ta trước đi cứu viện. Hôn đàn. lại là muốn đi cứu hỏa. Hơn nữa còn muốn đuổi đường 2000 dặm. Thiên tả đồng tử hắn. Mặc Tiêu trầm nghe vậy lập tức giận tím mặt, lông mày nhíu lại liền muốn lớn mắng ra miệng. Đừng nóng độ, nghe ta nói hết. Đỗ Phi Vân khoát khoát tay, tiếp lấy còn nói thêm, chớ đạo xuất lĩnh đội ngũ, trong đó đại bộ phận phân đều là đệ tử bản môn. Chúng ta không thể thấy chết không cứu. Mà lại, lần này chúng ta tiến đến giới Thanh Vân Sơn cứu viện chớ bảy đạo về sau, chúng ta đem cùng bọn hắn hợp hai là một, tạo thành một đội ngũ. Chúng ta bây giờ tổn thất 3 thành tu sĩ mà chớ bảy đạo xuất linh đệ tử, cũng tổn thất tiếp cận 5 thành, chúng ta sẽ cùng bọn hắn sáp nhập, tạo thành một cái mới đội ngũ, sau đó đi đầu dò đường hướng Hồng Trạch Phong khu vực tiếp cận. Đỗ Phi Vân như vậy nói chuyện, Mạc Tiêu Trầm cũng trầm mặt xuống, trong lòng suy nghĩ một trận, mặc dù mặt hiện lo lắng vẻ lại cũng không thể tránh được. Ai, mặc dù chúng ta biết rõ Cái này rất có thể là thiên tà đồng tử quỷ kế, thế nhưng là chúng ta nhưng lại không thể không tiếp nhận mệnh lệnh, cho dù biết rõ có thể là hỗ lửa, cũng là muốn không cắn răng níu mày nhảy đi xuống. Ai nói không phải đâu. Nếu chúng ta không tiếp thụ dụ lệnh, kháng lệnh phía dưới tất nhiên sẽ bị thiên tà đồng tử nắm được cán, vậy chúng ta liền ở vào bất lợi hoàn cảnh, tất nhiên sẽ bị hắn đủ tiểu chỉ trích. Ai, không nói, chúng ta cái này liền lên đường đi, một đường cẩn thận đề phòng, tăng cường trinh sát số lượng cùng tới lui phạm vi đi. Đỗ phi vân thở dài. Sau đó đem bất đắc di Tiếu Dung thu hồi, vộ vô mạc tiêu trầm đầu vai, lộ ra một cái cổ vũ Tiếu Dung. Ngay sau đó, Đỗ Phi Vân liền xuất Linh thuộc hạ 700 vị tu sĩ, rời đi chỉnh đốn sân phong, một đường hướng về hướng Tây Bắc Thanh Vân Sơn tiến đến. Cứ việc rất nhiều đệ tử rất là không tình nguyện, nghe tới lại là tiến đến chi viện nào đó chi đội ngũ người đương thời người đều buộc phát ra bất mãn cùng lời bán giận. Cũng may Đỗ Phi Vân lên tiếng an ủi mọi người một phen, mà lại tuyên bố đây là một lần cuối cùng cứu viện cái khác đội ngũ đồng thời Đỗ Phi Vân còn xuất ra hơn 3000 viên thuốc cùng linh thạch cho mỗi người đệ tử cấp cho số viên thuốc cùng linh thạch tiếp tế. Kể từ đó, rất nhiều đệ tử lúc này mới yên tĩnh, không tái phát lao xáo phản nạn, buồn bực đầu toàn lực đi đường, một đường hướng về hướng tây bắc chạy đi. Sau 15 canh giờ, mọi người liên tục đi đường, rốt cục đi xong 2000 dặm lộ trình đi tới Thanh Vân Sơn Phạm Vi bên trong. Lúc sắp đến gần dưới Thanh Vân Sơn lúc, Đỗ Phi Vân liền hạ lệnh các đệ tử nguyên địa chỉnh đốn một cái canh giờ. Sau một canh giờ, đợi đến rất nhiều đệ tử thực lực khôi phục chí ít tám thành về sau, Mọi người mới sẽ tiến vào Thanh Vân Sơn Phạm Vi bên trong, sau đó cứu viện chớ bảy đạo xuất linh đội ngũ. Đến đây Thanh Vân Sơn trước đó, Đỗ Phi Vân lợi dụng chuyển tin linh học cùng chớ bảy đạo liên lạc qua, đã từng hỏi thăm cùng xác nhận qua bọn hắn hiện tại tao ngộ cùng tình cảnh. Chớ bảy đạo rất nhanh liền cho Đỗ Phi Vân hồi âm, công bố bọn hắn hiện tại ngay tại ác chiến môn hạ đệ tử còn thừa không đủ 400, vẫn đang khổ cực chèo chống, chỉ đợi Đỗ Phi Vân trước tới cứu viện. Biết được tin tức về sau Đỗ cũng là trong lòng sầu lo đến cực điểm, hắn vốn hẳn nên lấy tốc độ nhanh nhất tiến vào Thanh Vân Sơn. Tiến đến nghị cách cứu viện chớ bảy đạo vào người. Thế nhưng là, hắn một mực đối thiên tà đồng tử lần này an bài có hoài nghi, trong lòng có chỗ đề phòng, cho nên hắn quyết định hay là cẩn thận làm việc, trước nguyên địa chỉnh đốn sau một canh giờ, lại tiến vào Thanh Vân Sơn bên trong. Nhưng mà, ngay tại sau nửa canh giờ, hắn chính tại nguyên trô nhắm mắt điều tức nuốt vào Thanh vận đan cùng linh thạch đến khôi phục nguyên lực, chẳng nghe thấy bên người Mạc Tiêu trầm đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô, sau đó liền lướt lên thân hình, hướng phía dưới sườn núi bay vút đi. Đỗ Vân lập tức thân lên, triển khai cương khí cánh chim, đuổi theo Mạc Tiêu trầm bay đi đồng thời còn lấy linh thức truyền âm dò hỏi, tinh thần xa suốt sư đệ, chuyện gì xảy ra? Vì sao như thế kinh hoàng? Là gìn Vân sư đệ. Vừa rồi ta nhìn thấy hắn tại dưới sườn núi lao vun vút, tựa hồ đang bị hai cái tiên thiên hậu kỳ cường giả truy sát, mà lại thụ cực nặng tổn thương. Mạc Tiêu trầm cũng không quay đầu lại bay về phía trước chỉ, một bên lấy linh thức truyền âm hướng phía sau lưng cách đó không xa Đỗ Phi Vân nói rõ sự thật, trong lời nói cấp bách trí vị không cần nói cũng biết. Nghe vậy về sau Đỗ Phi Vân cũng là lông mày nhíu lên, trong lòng hơi suy nghĩ một phen, liền cảm giác việc này có chút khả nghi, lúc này liền lên tiếng nói, "Tinh thần xa suốt sư đệ, an tâm chớ vội, việc này khá là kỳ quạc, cái này chỉ sợ là kế điệu hồ ly sân a." Làm sao? Mạc Tiêu trầm cũng không để ý Đỗ Phi Vân khuyến cáo, một mặt lo lắng, ngựa khí vội vàng nói, "Nhưng kia là gìn Vân sư đệ a. Lúc trước ta cùng hắn cùng nhau tiến vào Lưu Vân tông, chúng ta cùng một chỗ tu hành 10 năm, tình cảm thân như huynh đệ, bây giờ hắn bị người truy sát, ta lại có thể nào ngồi yên không lý đến?" Vị Vân sư huynh, ngươi lại khỏi phải theo tới, ngươi hay là lưu lại chủ trì đại cục đi, ta trước đi điều tra một phen liền có thể." Mạc Tiêu Trầm tiểu nói này, Đỗ Phi Vân mới hiểu được, kia Dĩn Vân sư đệ chính là Lưu Vân Tông bên trong 36 vị chân truyền đệ tử một trong, cùng Mạc Tiêu Trầm giao tình rất sâu đậm, hắn không có khả năng ngồi yên không lý đến. Đồng lý phía dưới, Mạc Tiêu Trầm độc thân mạo hiểm, hắn cùng Mạc Tiêu Trầm quan hệ giao tình cũng coi như thâm hậu, cùng một chỗ đồng sinh cộng tử rất nhiều lần, hắn cũng không có khả năng ngồi nhìn Mạc Tiêu Trầm bị hiểm mà không để ý tới. Nhất là, theo Mạc Tiêu Trầm lời nói, truy sát gìn Vân sư đệ hay là hai cái chân truyền đệ tử, vậy hắn liền càng muốn đổi kịp đi cùng Mạc Tiêu Trầm cộng đồng điều tra tình huống. Mạc Tiêu Trầm lần theo phía trước kia hai đạo mơ hồ bóng người một đường lao vụn vụt đi tiến vào, hai người rất nhanh liền truy chọn vẹn mấy trăm rằm lộ trình, lúc này chỉ thấy phía trước kia hai cái tu sĩ vừa tung người tránh nhập một chỗ khe núi bên trong biến mất không thấy gì nữa. Thấy tình cảnh này, Mạc Tiêu Trầm không chút nghĩ ngợi liền đuổi theo, linh thức cùng ánh mắt đều tại vội vàng tìm kiếm lấy bốn phía. Đỗ Phi Vân cũng chỉ đành đi theo Mạc Tiêu Trầm, một đường truy đi vào, dò xét một phen bốn phía về sau, mới phát hiện chỗ này khe núi chính là một chỗ hổ lô hình sân cốc, trong đó rất là khoáng đạt. Đúng lúc này, từ bốn phía vách núi treo leo phía trên, đột nhiên hiện ra mấy đạo nhân ảnh đến, có năm đạo sắc mặt khác nhau cương khí quan hoa, tại không trung sáng lên, sau đó hướng phía hai người kích bắn mà tới. Có mai phục. Mạc Tiêu Trầm đột nhiên bừng tỉnh, lập tức con người bạo co lại, nghẹn nào mà kinh ngạc thốt lên lối ra. Đặt mua đọc gọi Fleur trên app. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 205: Lòng người như hổ. Đột nhiên sáng lên năm đạo cương khí quang hoa, bóng ánh loa mắt khiến người không dám nhìn gần. Tia sắc bén đến cực điểm kiếm cương, mang theo khí thế bén nhọn, trong chấp mắt liền đột phá trên trăm trượng khoảng cách, phân biệt hướng phía Đỗ Phi Vân cùng Mạc Tiêu trầm đầm tới. Tiên Thiên Hậu kỳ thực lực. Một mấy mắt, Đỗ Phi Vân từ cái tia kiếm cương khí thế bên trong cảm nhận được khí tức cường đại, nháy mắt phân biệt thực lực của đối phương. Trong lúc nguy cấp, Đỗ Phi Vân không chút nghĩ ngợi liền tâm thần khế động tay phải bóp ra số đạo pháp quyết, đem thông thiên ma tháp triệu hắn đi ra. Xích hồng sát huyết quang nháy mắt bao trùm quanh thân, đem hắn bao phủ ở bên trong, thông thiên ma tháp hóa thành ba thước lớn nhỏ, lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn bảo vệ lấy hắn. Trọn vẹn bốn đạo lăng lệ kiếm cương, trong chốc lát liền tập đến đô phi vân trước người, thẳng đến cổ họng của hắn cùng đầu lâu, lại bị thông thiên ma tháp chặn lại, lập tức tuân ra lớn đồng tảng máu lớn ánh sáng màu hoa, hôn hợp có cương khí mảnh vỡ vang khắp nơi bay vụt. Bốn đạo kiếm cương đem thông thiên ma tháp ám sát lung lay sắp đổ, không ngừng lắc lư chấn động lại cuối cùng không thể phá vỡ phòng ngự, nước nở bay ngược mà quay về, cương khí quang hoa tất cả đều tán đi. Mạc Tiêu trầm phản ứng cũng không chậm, tại kiếm cương đánh tới một khắc này liền nháy mắt tê ra phòng ngự của mình phát bảo, kia là một mặt thổ hoàng sắc tấm thuần. Đánh tới 5 đạo kiếm cương, chỉ có một đạo là công kích hắn, nó dư 4 đạo đều bị Đỗ Phi Vân ngăn lại, áp lực của hắn tự nhiên nhỏ hơn nhiều, cho nên dễ như trở bàn tay ngăn trở công kích. Mạo hiểm tránh thoát đối phương tập sát, Đỗ Vân cùng Mạc Tiêu trầm cũng không chậm trễ, lách mình liền muốn hướng sau lưng tối lui. Nơi đây chính là một chỗ hồ lô hình hẻm núi, nếu là lâm vào trong đó bị địch nhân vây công, tất nhiên là phải bị thua thiệt. Chỉ bất quá, hai người vừa mới bước ra né tránh triệt thoái phía sau, lại chỉ thấy được hẻm núi lối vào đột nhiên bạo khởi từng đoàn lớn cương khí quang hoa, từng đạo huy lực tuyệt luân sóng sung kích lập tức đánh tới, điếc hai phát hội tiếng ầm ầm vang ở trong sơn cốc kịch liệt quanh quân. Kịch liệt bạo tạc cương khí quang hoa bên trong, đều là cương khí màu vàng kim mạnh vỡ, còn có vô số đạo kim sắc kiếm cương, lúc bộc phát như mũi tên mưa bắn trụn, uy lực dò người mãi mãn hai người kịp thời ngừng lại bước chân, lại lần nữa bứt ra lui nhanh ra xa 10 trượng, nếu không liền muốn bị bạo tạc cương khí quang hoa quấn vào trong đó, đến lúc đó hạ chẳng tất nhiên rất thê thảm, không chết cũng bị thương. Nguyên Lai, like, đối phương sớm đoán được Đỗ Phi Vân hai người sẽ bứt ra lui lại, cho nên sớm liền tại miệng hẻm núi chô bố trí mai phục, để phòng hai người đào tẩu. Quay người thấy rõ ràng kia bạo tạc kim sắc kiếm cương cùng áo ánh cương khí quang hoa lúc, Đỗ Phi Vân cùng Mạc Tiêu trầm đều là mặt hiện vẻ mặt ngưng trọng. Tiên Tiên Tân Kim thần lôi Cái này Tiên Thiên Tân Kim Thần Lôi chính là một loại pháp bảo cực kỳ lợi hại, cùng Bạch Cốt Âm Lôi rất là tương tự, đều là một lần tính sử dụng mất. Nhưng là, so với Bạch Cốt Âm Lôi, cái này Tiên Thiên Tân Kim Thần Lôi càng thêm bá đạo lăng lệ, chuyên phá tiên thiên cường giả đạo gia cương khí, rất là lợi hại. Thí dụ như vừa rồi như vậy, mời khỏa Tiên Thiên Tân Kim Thần Lôi bạo nổ phía dưới, nếu là bất hạnh bị cuốn vào trong đó, cho dù là tiên thiên 9 tầng đỉnh phong tu sĩ, cũng tuyệt đối không cách nào may mắn thoát khỏi tai khó, trực tiếp liền sẽ bị phá ra cương khí hộ thân đem nhục thân cắt xoắn nát thành bộ mịn. Xem ra, đối phương có chuẩn bị mà đến, sớm đã vải hạ bấy dập, lần này quyết tâm muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết. Đỗ Phi vân ánh mắt cùng linh thức còn tại bốn phía tìm kiếm, trên mặt thần sắc rất là ngưng trọng, hắn chính ở trong lòng phòng đoán phòng đoán, đến tận cùng là ai sẽ đối với hắn và Mạc Tiêu trầm hạ độc thủ như vậy. Mạc Tiêu trầm tự biết địch nhân lợi hại, mà lại dụng kế tàn nhẫn, trong lòng cũng là hối hận không thôi, tự trách hướng Đỗ Phi vân xin lỗi, thật xin lỗi, Đỗ sư huynh, đều là ta ngay cả làm liên lụy ngươi. Nếu không cũng sẽ không để ngươi lâm vào khốn cảnh. Đừng nói những này, bây giờ không phải là tự trách thời điểm, chúng ta hay là trước nghĩ biện pháp thoát đi nơi đây lại nói." Đỗ Phi vồn vội vàng lên tiếng trấn an Mạc Tiêu Trầm, vừa dứt lời dưới lúc, liền nhìn thấy bốn phía trên vách đá dựng đứng có mấy đạo thân ảnh hiện hiện ra, đều là triển khai cương khí cánh chim, hướng phía trong sơn cốc rơi xuống. Phóng tầm mắt nhìn tới, vậy thì thật là tốt là năm thân ảnh, lại từng cái đều là tiên tiên hậu kỳ thực lực, chắc hẳn năm người này chính là bố trí mai phục tập kích hai người kẻ cầm đầu. Đỗ phi Vân cùng Mạc tiêu trầm lập tức ngưng thần để phòng đối phương đem phòng ngự pháp bảo vận chuyển tới cực hạn bảo vệ lấy mình chậm rãi lui về phía sau rơi vào Sơn Cốc bên trong năm thân ảnh không có chỗ nào mà không phải là tu sĩ trẻ tuổi 5 người rơi vào Sơn Cốc về sau trình hình quạt tàn ra đối Đỗ Phi vân hai người ẩn ẩn làm vây kín chi thế chậm rãi dạo bước tới gần bên trái 3 vị tu sĩ trẻ tuổi đều là thân mang đạo bảoo màu đen gánh vắc 1 đến 3 lưỡi phi kiếm cả người khí thế lăng lệ kiếm khí Nghghiêmị sắc bén đến cực điểm Rất hiển nhiên, vẹn vẹn lấy mới bọn hắn phát ra kiếm cương chẳng kích, cùng ba người này khi thế, Đỗ Phi Vân liền đại khái đoán được, ba người này tất nhiên là Thanh Sơn Kiếm Tông chân truyền đệ tử. Cũng chỉ có Thanh Sơn Kiếm Tông kiếm tu mới có thể là làm như thế trang phục. Đồng thời, cũng chỉ có Thanh Sơn Kiếm Tông đối với hắn hận thấu xương, mới sẽ như thế trăm phương ngàn kế bố trí mai phục tập sát hắn. Về phần bên phải hai vị tu sĩ trẻ tuổi, ước chừng hơn 20 tuổi, khi thế bàng bạc vương vàng, một cỗ phong phạm cao thủ, khiến Đỗ Phi Vân cùng Mạc Tiêu Trầm đều mặt hiện khiếp sợ là Hai vị này chân truyền đệ tử, vậy mà là Lưu Vân tông chân truyền đệ tử, chớ bảy đạo cùng Âm Vân sư đệ. Trước đó Mạc Tiêu trầm nhìn thấy Âm Vân sư đệ bị người đổi giết, toàn thân máu me đầm đìa tóc dối tung, một bộ trật vật không chịu nổi bộ dáng, lúc này gặp lại Âm Vân sư đệ, nơi nào còn có thể nhìn thấy nửa điểm bộ dáng trật vật. Chỉ là một sát na, Đỗ Phi vân run lên trong lòng, liền đoán được đại khái tình huống, trong mắt hàn quang chấp động. Việc này, tất nhiên là chớ bảy đạo cùng Âm Vân sư hai người cấu kết thanh sơn kiếm tông đệ tử, dẫn dụ hắn cùng Mạc Tiêu trầm truy ở đây. Sau đó lại vây công tại bọn hắn. Âm Vân sư đệ, vậy mà là ngươi, còn có Chớ Bảy đạo sư huynh. Đột nhiên xuất hiện tiếng gào to tại trong sơn quốc vang lên, trong lời nói kinh ngạc cũng không thể tin, rõ ràng. Mặc Tiêu trầm trong mắt đều là thất vọng cùng đau lòng, không cam lòng nhìn qua Chớ Bảy đạo cùng Âm Vân sư đệ, còn tại làm sao cùng tâm lý giãy giụa. Âm Vân sư đệ, Chớ Bảy đạo sư huynh, nói cho ta đây không phải thật, đây tuyệt đối không là thật. Các ngươi tại sao có thể như vậy làm? Các ngươi tại sao phải làm như vậy? Chúng ta là đồng môn sư huynh đệ A, các ngươi vì sao muốn cùng Thanh Sơn Kiếm Tông tác tử cấu kết, đến âm u thiết kế đối trả cho chúng ta? Chỉ tiếc, Vô Luận Mạc tiêu trầm lại thế nào thất vọng cùng đau lòng, cho dù hắn không muốn tin tưởng đây là sự thực, thế nhưng là hắn thời khắc này biểu lộ rơi vào đối phương trong mắt, lại chỉ biến thành kẻ yếu cùng kẻ thất bại cầu khẩn. Năm người chầm rãi tới gần, đều là lộ ra trương cuồng tùy tiện cười to, kia ba vị Thanh Sơn Kiếm Tông đệ tử bên trong, dẫn đầu một vị chân truyền đệ tử lập tức cười nhạo nói, thật là một cái ngu xuẩn, sắp chết đến nơi còn không tự biết. Bần đạo thật hoài nghi ngươi trí thông minh này, làm sao lại thành vì chân truyền đệ tử? Người này tên là Hưng Mây, chính là Thanh Sơn Kiếm Tông bên trong chân truyền đệ tử bên trong, thực lực xếp hạng trước 10 nhân vật lợi hại, núi xanh kiếm thuật tu luyện tới xuất thần địa hóa, tại toàn bộ bách Xuyên lĩnh bên trong đều có chút danh tiếng. Hỗn Đản, ngươi cái này âm hiểm hèn hạ tiểu nhân. Bị Hưng Mây như thế chế nhạo, Mạc Tiêu Trầm lập tức nổi giận, trứng mắt nhìn hắn chằm chằm, song quyền bóp rung động. Hưng Mây lại không thèm để ý Mạc Tiêu Trầm, ngược lại đem ánh mắt rơi vào Đỗ Phi Vân trên thân. Trong mắt Trêu tức ý vị càng lúc càng nồng, khỏe miệng nổi lên một vòng mỉa mai ý cười nói: "Đồ phi văn A Đồ phi văn, ngươi như thế tâm ngoan thủ lạc đổ sát huyền môn đồng đạo, liền ngay cả đồng môn sư huynh của ngươi đệ cũng nhìn không được, muốn xuất thủ đối phó ngươi. Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi, để cho ta Hưng Mây đến tự tay chấm dứt tính mạng của ngươi, vì ta Thanh Sơn kiếm tông rất nhiều qua đời sư đệ bảo thủ." Hưng Mây một phen nói ra miệng, mặt khác hai cái Thanh Sơn kiếm tông chân truyền đệ tử, cũng là mặt lộ vẻ đắc ý cười lạnh, đánh giá Đồ phi Vân ánh mắt, tựa như đang nhìn người chết. Dù sao Song phương đã kết xuống huyết hải thâm cửu, không có có thể hóa giải, cùng nó tốn nhiều miệng lươi không bằng nhìn vào thực lực, là lấy Đỗ Phi Vân không thèm để ý đối phương. Hắn chỉ là ngắm nhìn Chớ Bảy Đạo cùng Âm Vân Sư đệ, ánh mắt bên trong chớp động lên âm lênh hà quang, ngữ khí trầm thấp hỏi: "Chớ Bảy Đạo sư minh, Âm Vân sư đệ, Thanh Sơn kiếm tông muốn đẩy ta vào chỗ chết, thế nhưng là ta Đỗ Phi Vân cùng các ngươi không oán không cửu, các ngươi vì sao muốn cùng bọn họ cấu kết, liên thủ hám hại vây Nếu như các ngươi hôm nay sợ tác sợ vi bại lộ, các ngươi còn mặt mũi nào mặt?" Đối mặt toàn tông trên giới bên trên vạn sư huynh đệ tỉ muội. Các ngươi cảm thấy Thiên Hình trưởng lão có thể hay không lấy nhất khắc nghiệt môn quy, để các ngươi chịu đựng ba hồn hỏa luyện nỗi khổ. Đỗ Phi Vân mấy lời nói này, không thể bảo là không nghiêm khắc, không thể bảo là không chu tâm, chớ bảy đạo cùng Âm Vân sư đệ hai người lúc ấy liền đổi sắc mặt, đáy lòng tuôn ra một vòng sợ hãi. Chỉ bất quá, hai nhân mã bên trên khôi phục chấn định, đối Đỗ Đố Phi Vân lộ ra giễu cận thần sắc, khinh thường nói, "Đỗ Vân, cho dù ngươi lưỡi nở hoa sen, cũng đừng hòng đả động đến chúng ta." Ngươi hôm nay là hẳn phải chết không nghi ngờ, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Ngươi tự cho là tốc độ phát triển yêu nghiệt, vậy mà rảnh công tự ngạo không biết lễ phép, ngay cả thiên tài chân nhân huy nghiêm cũng dám khiêu chiến, đây quả thực là tự tìm đường chết. Hôm nay chúng ta đưa ngươi cùng Mạc Tiêu trầm chém giết ở đây, việc này chỉ có chúng ta biết được, như thế nào lại tiết lộ ra ngoài? Cứ việc thực lực ngươi cường đại pháp bảo đông đạo, thậm chí có thể may mắn tại thiên kiếp giới sống sót, nhưng là hôm nay chúng ta có 5 vị chân truyền đệ tử liên thủ, ngươi hôm nay là chắp cánh khó thoát, khó tránh cái chết. Ta khuyên ngươi hay là tranh thủ thời gian thúc thủ chịu trói mình đem kinh mạch nguyên lực phong tỏa, đem pháp bảo hai tay dâng lên vi diệu, đến lúc đó chúng ta còn có thể lưu ngươi cái toàn thời. Bằng không mà nói, hôm nay các ngươi liền muốn bị nghiền sương thành cho, ngay cả cạn bã cũng sẽ không còn lại. Chớ bảy đạo trên mặt hiện ra tàn nhẫn thần sắc, mày kiếm bước lên, hai mắt trừng mắt Đỗ Phi Vân, thanh sắc câu lệ. Lời nói đã đến nước này, Đỗ Phi Vân trong lòng y nguyên sáng tỏ, nói thầm một tiếng quả là thế, liền nếu không nói, ngưng thần để phòng đối phương Mạc Tiêu trầm lúc này vẫn là tâm loạn như ma, vẫn không cam lòng, hướng hắn sớm chiều ở chung 10 năm hảo huynh đệ Âm Vân sư đệ hỏi: "Âm Vân sư đệ, ngươi vì sao muốn cùng bọn họ cấu kết hãm hại ta? Đến tọt cùng ta nơi nào có lỗi với ngươi?" Âm Vân sư đệ mặc dù đáy mắt có chút do dự, lại vẫn cứng cổ lớn tiếng nói: "Ai bảo ngươi tự tìm đường chết, biết rõ Đô Phi Vân đắc tội thiên tài chân nhân hẳn phải chết không nghi ngờ, còn muốn cùng hắn đi được gần, chuyện này chỉ có thể quái chính ngươi ngược lại nó móc." Thiên tài chân nhân đã đáp ứng thu ta làm quan môn đệ tử, các ngươi mưu toan khiêu chiến hắn huy nghiêm. Vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Quả nhiên là lòng người như hổ, ân tình như tờ giấy. Đã như vậy, vậy hôm nay ta liền lưu các người không được. Đỗ Phi Vân lắc đầu, cười lạnh liên tục, nhìn về phía chớ bảy đạo cùng Âm Vân sư đệ trong mắt đều là sát ý. Đề cử hai bản hảo bằng hữu sách. Tân thế, là cũ điểm cuối cùng, cũng là khởi đầu mới. Tân thế tiến đến, thiếu niên phủ tinh hà trong lúc vô tình kế thừa xa cổ tu sĩ ký ức, bằng vào thần thông bách biến phụ lục bí pháp, tại trung điệp trong nguy cấp giết ra một đường máu. Gia chỉ phong hành phủ. Có thể so chạy 300 mã xe thể thao càng nhanh. Gia trì hoàng giáp phủ, đừng nói công kích súng, chính là pháo cối cũng không thể làm gì được ta. Gia trì canh kim phủ, đao trong tay của ta có thể bổ ra trên địa cầu tất cả vật cứng rắn nhất. Đây là một bản rất tuyệt tận thế tiểu thuyết, trước mắt còn tại sách mới kỷ, mọi người có thể đi tới tới hoa bỏ phiếu vân vân. Đặt mua đọc gọ phơ lỉn trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 206, một kiếm phá chi. Đỗ Phi Vân lời nói, uy nghiêm mà lạnh lùng, sát khí tràn trề. Chỉ là Nghe vào chớ bảy đạo cùng Hưng Mây đám người trong tay, lại là lộ ra cực kỳ buồn cười. Lục suất mới nhất đổi mới đều ở. Ha ha, thật sự là cuồng vọng vô tri, sắp chết đến nơi còn khẩu suất cùng luôn. Đỗ Phi Vân, ngươi chẳng lẽ bị dọa ngốc hả? Hưng Mây tay trái niết kiếm chỉ, tay phải cầm một thanh xích hồng trường kiếm, chỉ xéo Đỗ Phi Vân, trên mặt đều là mỉa mai cùng khinh thường cười lạnh. Không chỉ là hắn, còn có Thanh Sơn kiếm tông hai vị chân truyền đệ tử, cùng chớ bảy đạo cùng Dĩn Vân sư đệ, đều la sui cười ra tiếng, rất là khinh thường. Năm đôi hai cuộc Đỗ Phi Vân đâu có bất bại lý lẽ, hoặc là nói, đây là bốn cặp một chiến cuộc. Bởi vì, Diền Vân sư đệ chỉ cần xuất thủ ngăn chặn Mạc Tiêu Trầm, bốn người khác liền có thể liên thủ vây công Đỗ Phi Vân, đợi đến Đỗ Phi Vân bị diệt sát về sau, mọi người liên thủ tiếp giết chết Mạc Tiêu Trầm quả thực không uổng phí thổi cho chi cứ việc Đỗ Phi Vân thực lực siêu quần, bảo vật đông đảo. Thế nhưng là không, có người cho là hắn có thể sống đi ra mảnh sơn cốc này. Bốn vị tiên thiên hậu kỳ cường giả liên thủ phát động công kích, uy lực mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng nổi, trừ là kết đan cảnh đại tu sĩ. Bất kỳ cái gì tiên thiên kỳ tu sĩ đều nhất định không cách nào còn sống. Huống chi, Hưng Mây cùng chớ bảy đạo bọn người còn tại sơn cốc bốn phía bố trí tiên thiên tân kim thần lôi, cùng mấy cái uy lực kinh khủng trận pháp, càng là cực lớn để cao lực chiến đấu của bọn hắn, dưới tình huống như vậy, Đỗ Phi Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Đừng nói là phản kích, bốn người liên dưới tay, Đỗ Phi Vân ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có, trong khoảnh khắc liền muốn bị diệt sát tại chỗ, không có người tin tưởng hắn có thể chuyển bại thành thắng, cho dù là trong đám người hiểu rõ nhất hắn Mạc Tiêu Trầm cũng cảm thấy hy vọng cực kỳ xa vời. Chỉ bất quá, khi kia một đạo hào ánh như chân trời lưu tinh kiếm quang thoáng hiện lúc, tất cả cởi nhạo âm thanh cùng khinh thường xem thường, lập tức liền ngừng lại, hết thể tiêu tán rơi, hóa thành mấy đạo trăm miệng một lời kinh hô. Tránh ra, mau tránh ra. Chỉ tiếc, mọi người tiếng hô mặc dù gấp rút nhưng lại không có thể làm cho bọn hắn tránh thoát kia nhanh như thiểm điện trời tầng thực lực chân truyền đệ tử, Nghiễm nhiên một bộ người dẫn đầu bộ dáng, lớn tiếng gào to hướng chúng phát ra, hào hắn đầu tiên là lấy tay trái xuất ra một viên ánh lửa lưu truyền phù triệt phất tay hướng phía Đồ Phi Vân đột tới, sau đó lại hai tay cầm phi kiếm, một cái lực bổ núi xanh liền hướng Đồ Phi Vân vào đầu chém xuống. Kia một viên ánh lửa lưu chuyển phụ triện, chính là một loại trung phẩm linh khí cấp bậc pháp bảo, chính là là một cái Tiên thiên Ly Hỏa thần phù, một khi đánh trúng mục tiêu về sau liền sẽ buộc phát ra mãnh liệt như hồng thủy ngập trời liệt diễm. Trải qua rất nhiều trận pháp tinh luyện cùng tăng phúc Tiên Tiên Ly Hỏa thần phù, phát ra tiên thiên chân hỏa uy lực lớn đến kinh người, đủ để đem thượng phẩm linh khí pháp bảo đều đốt thành tro bụi, bình thường Tiên Tiên hậu kỳ tu sĩ bị đánh trúng Tất nhiên sẽ bị phá vỡ hộ thể cương khí, bị chân hỏa xâm nhập thể nội đem nhục thân đốt đốt thành tro bụi, cực kỳ ngoan lệ bá đạo. Hưng Mây song kiếm trong tay cương trường dài 10 trượng, ngưng tụ thành một mảnh ám màu đỏ hỏa diễm, rất là cuồng bạo lăng lệ. Một chiêu này lực bổ núi xanh, chính là Thanh Sơn kiếm tông thật chuyển trong pháp thuật chiêu thức, nhất là cuồng bạo vô song, uy mãnh tuyệt luân, một kích phía dưới nhưng khai sơn phá thạch. Hưng Vân đoạn quát một tiếng lối ra, ngang nhiên hướng Đỗ Phi phát động công kích, chớ bảy đạo cùng nó dư hai vị chân truyền đệ tử cũng là không cam lòng lạc hậu tế gia pháp bảo hướng Đỗ Phi Vân công tới. Dĩ Vân sư đệ lấy phi kiếm tập sát mạc tiêu trầm, chỉ tại ngăn chặn hắn, để nó dư bốn người toàn lực hành động lấy đánh giết Đỗ Phi Vân. Đỗ Phi Vân một mực ngưng thần đề phòng, lấy Thông Thiên Ma Tháp bảo vệ lấy tự thần, Tiên Thiên Ly Hỏa thần phun đạn vào trước người hắn lúc, ầm ầm đụng vào Thông Thiên Ma Tháp phát ra huyết quang bên trên, lập tức tuôn ra tiếng vang trầm nặng, có vô cùng tận tiên thiên chân hỏa nháy mắt vỡ ra, tựa như một đoàn mây hình ngấm mãnh liệt phun ra, đem hắn toàn bộ bao quải trong đó. Mắt thấy Tiên Tiên Ly Hỏa thần phù là công, thành công đánh trúng Đồ Phi Vân, để hắn bị Tiên Tiên chân hỏa bao quải trong đó, lâm vào khốn cảnh, Hương Mây lập tức mặt lù sắc mặt vui mừng, trong lòng đối Đồ Phi Vân thực lực càng là khinh thị, ám đạo người này cũng không có trong truyền thuyết lợi hại như vậy. Lực bổ núi xanh đột nhiên chém xuống, dài mười trượng to lớn kiếm cương, còn như tiên thần bội kiếm, phát ra không thể địch nổi uy mãnh khí thế, ken một tiếng chạm kích tại Đồ Phi Vân đỉnh đầu, lại bị toàn thân xích hồng thông thiên ma pháp ngăn trở. Một đạo điệt thai phát hội to lớn vũ vũ âm thanh lập tức bạo lộ ra, Tại trong sơn quốc kịch liệt vang vọng không thôi, hội tụ thành một đạo sóng xáo không thôi âm. O dòng lũ chỉ đem bốn phía núi đá cũng chấn động đến đổ rào rào rơi xuống. Chỉ tiếc, hương Mây điều này có thể khai sơn phá thạch một kiếm, lại không có thể phá vỡ thông thiên ma tháp phòng ngự, ngược lại bị lực phản chấn chấn động phải bay ngược mà quay về, to lớn kiếm cương ầm ẩm, ẩm nổ tung thành vô số cương khí mạnh vỡ, bốn phía bắn trụm vảy ra không thôi. Cứ việc Hưng Mây nắm lấy phi kiếm hai tay bị chấn động đến máu tươi chảy dài, hô khẩu lên, hộ thể cương khí một trận rung chuyển. Thân hình cũng hướng về sau bay ngược mà quay về, nhưng là hắn lại không lo lắng chút nào, bởi vì công kích của hắn vừa mới kết thúc, chớ bảy đạo cùng nó dư hai vị đệ tử công kích cũng giáng lầm. Chỉ thấy ba đạo hóng ánh chói mắt kiếm cương, ầm vang từ Đồ Phi Vân đỉnh đầu chém xuống, vòng qua Thông Thiên Ma Tháp, xéo xuống dưới hướng phía Đồ Phi Vân cái cổ cùng hung thân khởi sướng tràn kích. Ba đạo mang theo lăng lệ khí thế kiếm cương, cực kỳ nguy cấp chạm kích tại Thông Thiên Ma Tháp phát ra huyết quang bên trên, lập tức đem tầng kia sắc hồng huyết quang cho chạm kích lung lay ý u rơi, dung chuyển không thôi, tựa như nước họ tạo nên tầng tầng. Hồ Văn bị Xích Hồng Huyết Quang bên trong ma khi ăn mòn, lại bị lực phản chấn bức lui. ba vị đệ tử kiếm trong tay cương cũng là ầm ầm nổ nát vụt, thân hình hướng phía sau bay ngược mà quay về. Giờ này khắc này, ba vị Thanh Sơn Kiếm Tông đệ tử cùng chớ bảy đạo bốn người, đã liên thủ khởi xướng một luân phiên công kích. Mặc dù bốn người vẫn chưa kiến công, không có thể gây tổn thương cho đến Đỗ Phi Vân, nhưng là Đỗ Phi Vân bị đẩy trời chân hỏa càn quét trong đó, Thông Thiên Ma Tháp cũng lung lay ý u rồi, Xích Hồng Huyết Quang cũng là mấy ý tổn hại. Chỉ cần lại đến một kích liền sẽ tuyên cáo sụp đổ. Bốn người đều hiểu, chỉ cần tôn này xích hồng bảo tháp bị đánh tan, Đỗ Phi Vân liền lại vô cậy vào, tất nhiên sẽ bị bọn hắn liên thủ chém giết. Thắng lợi đang ở trước mắt. Chỉ cần lại nhất cổ tác khí, toàn lực một lần phát động hấp kích, liền có thể phá vỡ Lô Phi Vân phòng ngự, đem nó chém giết hoặc là trọng thương. Nhưng mà, đúng lúc này, chỉ thấy kia đầy trời chân hỏa bên trong, Đỗ Phi Vân thân ảnh bỗng nhiên hiện hiện ra, hai tay chính bóp ra vô số kiếm quyết, sắc mặt sương hàn nhìn qua chớ bảy đạo cùng hưng mây bọn người. Bốn người nhất thời hốc mắt trợn trừng, bén ngại phát giác được không ổn, chính IU bức ra lui lại, lại không muốn quanh người đột nhiên hiện ra tám thanh quang hoa hóng ánh phi kiếm, đem bọn hắn vây quanh trong đó. "Mặc cho cường địch 10 triệu, ta từ một kiếm phá chi." Phách Sơn đoạn nhạc, bắt quái chấn hồn kiếm, ra. Đỗ Phi Vân trước người quang ảnh lấp loé hai tay đột nhiên đình chỉ, kiếm chỉ hướng phía mọi người một chỉ, chỉ thấy kia chấn long bắt kiếm lập tức tuôn ra mạng thiên kiếm ánh sáng, đem đến hàng vạn mà tính kiếm cương bắn trùm ra, đối bốn người tiến hành đâm xuyên đánh giết chỉ là 20 trượng phương viên không gian, toàn bộ bị bắt quái chấn hồn kiếm cho phong tỏa, 4 vị chân truyền đệ tử bị nhốt vào trong đó, lập tức gặp ngàn vạn đạo kiếm cương đâm tới chém rít cắt. A a, nguyên bản lòng tin tràn đầy 4 vị chân truyền đệ tử, tiếng kêu thảm thiết vừa ra khỏi miệng chính là im bặt mà rừng, không có chút nào sức chống cự bị 10 triệu kiếm cương xoắn thành một miệng, như vậy mệnh tăng. Đặt mua đọc gọ Fleur liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 207, tu sĩ công địch. Cho dù tiên thiên ly hỏa thần phù uy lực có mạnh đến đâu, Lại làm sao có thể phá vỡ Thông Thiên Ma Tháp phòng ngự? Cho dù bốn vị chân truyền đệ tử thực lực có mạnh đến đâu, công kích lại thế nào lang lệ, chỉ cần không có lấy trận pháp liên thủ thi chiến pháp thuật, cũng không thể đem bảo khí cấp bậc Thông Thiên Ma Tháp phá vỡ. Cho nên, bốn người công kích căn bản không thể phá vỡ Đỗ Phi Vân phòng ngự, ngược lại để hắn thừa cơ phát động phản kích. Một bộ Phách Sơn đoạn nhạc pháp thuật sử xuất, Đỗ Phi Vân nguyên lực trong cơ thể lập tức bạo tăng gấp 3 có dừ, uy lực pháp thuật lập tức tăng lên hơn gấp 2. Nguyên bản hắn đã là Tiên Thiên 8 tầng thực lực, có thể so phổ thông Tiên Thiên 9 tầng tu sĩ. Từ Phách Sơn đoạn nhạc uy lực tăng phúc về sau, lại lấy Chấn Long Bát Kiếm, cái này trung phẩm bảo khí, phát ra Bát Quái Chấn Hồn Kiếm, cái này một cường đại kiếm thuật, miêu sát bốn vị chân truyền đệ tử cũng là chẳng có gì lạ. Trước sau bất qua số cái hô hấp thời gian, nguyên bản lòng tin 10 phần 4 vị chân truyền đệ tử, lại là bị Bát Quái Chấn Hồn Kiếm phong tỏa trong đó, xoắn thành bột mịn như vậy mất mạng. Trên lệch cực lớn, lập tức để còn tại cùng Mạc Tiêu trầm chiến đấu âm văn sư đệ ngu ngơ tại chỗ, cả người ngây ra như phỗng, trong mắt cũng thiếu chút ngảy ra. Cái này Cái này cũng quá bất khả tư nghị, chỉ sợ cũng chỉ có kết đan cảnh đại tu sĩ mới có được cường đại như vậy uy năng đi. Trong thấy Đỗ Phi vẫn dứt khoát đem đồng bạn một kiếm miêu sát, âm Vân sư đệ cả người đứng thẳng bất động tại chỗ, trong đầu trống giống, duy chỉ có ý nghĩ này ở trong lòng quân quẩn. Nhưng là, sau một khắc liền có một đạo kiếm quang sáng lên, thẳng đến lồng ngực của hắn mà đến, mắt thấy sắp đâm tiến vào trái tim của hắn, hắn lúc này mới đột nhiên bừng tỉnh, mặt mũi tràn đầy trắng bệ, kinh hãi muốn chết. Dừng. Trong lúc nguy cấp, Hô lên câu nói này cũng không phải là âm vân sư đệ, hắn đã dọa đến hồn bất phụ thể, cổ họng run run lại là không phát ra được thanh âm nào. Hô lên câu nói này, là vừa vận thu hồi phi kiếm mạc Tiêu Trầm. Đỗ Phi Vân tâm thần khẽ động, tay phải pháp quyết đột nhiên biến ảo, kia một ngụm tử sắc hình rồng phi kiếm lập tức ngừng lại, phong ánh cương khí quang hoa dần dần thu lại, tại âm vân sư đệ ngược ba tấc đầu chỗ dừng lại. Hắn nghi hoặc nhăn đầu lông mày, quay đầu nhìn về phía Mạc Tiêu Trầm, ánh mắt bên trong hỏi thăm ý vị không cần nói cũng biết. Phi vân sư huynh, hi vọng ngươi có thể cho ta cái mặt mũi. Tha âm văn sư để một con đường sống đi, coi như ta Mạc Tiêu Trầm thiếu ngươi một cái ân tình. Hắn có giết ngươi ta chỉ tâm, tính mạng của hắn giữ lại không được. Đỗ Phi Vân bất vi sở động, lông mày nhíu lại, ngắm nhìn Mạc Tiêu Trầm. Phi Vân sư huynh, chuyện này tội không tại hắn, khẳng định là Thiên Tà đồng tử cấu kết Thanh Sơn kiếm tông gây nên, hắn cũng là hám lợi đen lòng mà thôi. Hiện tại nó dư bốn người đều đã chết đi, hắn cũng không thể đối với chúng ta cấu thành uy hiếp, còn xin Phi Vân sư huynh xem ở tình đồng môn Phân thượng, cho hắn một con đường sống đi. Hỗ trợ ta cùng Âm Vân sư đệ hiểu nhau tương giao 10 năm, cùng một chỗ tu hành cùng chung hoàn nạn, chúng ta là cực tốt huynh đệ, ta cũng không đành lòng gặp hắn như vậy sa đoạn, mong rằng Phi Vân sư huynh giờ cao đánh khẽ, cho hắn một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Mặc Tiêu trầm luôn từ khẩn thiết hướng Đỗ Phi Vân giải thích, ánh mắt bên trong tràn đầy chân thành thỉnh cầu ý vị, khiến cho Đỗ Phi Vân cũng là hơi lung túng một chút. Lúc này kia Âm Vân sư đệ cũng lấy lại tinh thần đến, mặc dù vẫn là chưa tình hồn, nhưng cũng biết được tình thế nguy cấp, vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ hô to hối hận. Ta xin lỗi Mạc Tiêu Trầm cùng Đỗ Phi Vân, công bố nhất định sẽ hối cải để làm người mới. Rơi vào đường cùng, Đỗ Phi Vân suy nghĩ một trận, cũng thực tế không cách nào hạ quyết tâm, đem đã nhận thua đầu hàng lại ăn năn âm vân sư đệ chấm giết. Càng nghĩ Đỗ Phi Vân cũng đành phải thôi, một kiếm đập vào âm vân sư đệ trên nó, đem hắn kích hôn mê bất tỉnh, cái này liền mang theo Mạc Tiêu Trầm rời đi sơn gốc. Hai người tìm kiếm địa phương tu luyện khôi phục một trận, chờ khôi phục thực lực chính thành, lúc này mới trở về tu sĩ trong đội ngũ. Lúc này đã là mấy canh trôi qua. Trong đội ngũ 700 đệ tử cũng đều gần như hoàn toàn khôi phục. Đỗ Phi Vân biết được lần này sự kiện hoàn toàn là thiên tà đồng tử cùng Thanh Sơn kiếm tông cấu kết, thiết kế mai phục diệt sát hắn âm mưu, cho nên kia Thanh Vân Sơn bên trong tuyệt đối không có 500 đệ tử bị yêu thú vây khốn. Bất quá, vì để cho 700 đệ tử biết được chân tướng sự tình một nguồn, hắn hay là mang theo mọi người tiến vào Thanh Vân Sơn bên trong tìm kiếm một phen, kết quả đương nhiên không ngoài sở liệu, trong núi trừ có vụn vặt lẻ tẻ mười mấy bầy yêu thú bên ngoài, cũng vô tu sĩ si đội ngũ bị nhốt nơi đây. Biết được bị đùa bỡn 700 đệ tử tự nhiên là lửa giận bùng cháy mạnh, vất vả buôn ba 2000 dặm chạy đến gấp rút tiếp viện, lại chỉ là thiên tà chân nhân đang trêu đùa bọn hắn, lập tức liền khiến cho vô số người tiếng oán than dậy đất, đều là chửi ẩm lên đầy bụng và khí. Một đường đi tới, Mạc Tiêu trầm sớm đã mượn cơ hội cùng kia 8 vị bị Đồ Phi Vân trừng trị chân truyền đệ tử thân quen, lúc này liền rất hợp thời cơ cùng mọi người mưu đồ bí mật một phen. Cũng không biết Mạc Tiêu trầm cùng bọn hắn nói thứ gì, tóm lại, tại sao một canh giờ toàn bộ đội ngũ 700 đệ tử cơ hồ toàn bộ biết được lần này sự tình ngổn nguồn. Đương nhiên, tại trong đội ngũ lưu truyền tin tức, tự nhiên là trải qua biến động phiên bản. Đại thể ý tứ chính là, thiên tả chân nhân cố ý đem cái này đội tu sĩ xem như phá hôi, điều động trước mọi người đến Thanh Vân Sơn chịu chết. Đồng thời, thiên tả chân nhân còn mang tư trả thù, không để ý đến thân phận đối phó chân truyền đệ tử, cấu kết Thanh Sơn kiếm tông lấy mượn đao giết người. Cứ việc đường đường phó trưởng môn thiết kế trả thù chân truyền đệ tử tin tức, có độ tin cậy không có cao như vậy. Thế nhưng là tiếng oán than dậy đất 700 đệ tử, đang nghe tin tức này về sau, một cách tự nhiên cũng liền tin tưởng. Bằng không mà nói, ai có thể giải thích, vì sao thiên tà chân nhân như thế nhằm vào chi đội ngũ này, cố ý để bọn hắn làm phá hôi khắp nơi cứu hỏa chịu chết đâu. Đố Phi vân ra mặt trấn an mọi người một phen, sau đó liền dẫn theo mọi người tiếp tục hướng phía Hồng Trạch Phong khu vực xuất phát, cố gắng tại trong vòng 7 ngày bởi tới Hồng Trạch Phong xung quanh. Nhưng mà, hắn chỗ không biết là, tại chỗ kêu hồ lô hình trong sân cốc, Bị đánh mất xỉu trên mặt đất âm vân sư đệ cũng chậm rãi tỉnh dậy. Người này vừa vừa tỉnh chuyển, từ mặt đất bỏ lên về sau, đầu tiên là cẩn thận dò xét bốn phía, xác định Đỗ Phi Vân cùng Mạc Tiêu Trầm rốt cục rời đi về sau, hắn lúc này mới buông lòng một hơi, trên mặt ngược lại lộ ra hoán độc cùng phẫn nộ biểu lộ. Đỗ Phi Vân, Mạc Tiêu Trầm, lần này các ngươi chết chắc, Thiên tả Chân Nhân tuyệt đối sẽ không bỏ qua các ngươi. Thấp dọng nguyên rủa đồng thời, hắn xuất ra một chi truyền tin linh hạt, lấy linh thức xâm nhập trong đó khắc họa rất nhiều tin tức về sau, phất tay phóng xuất ra nguyên lực hoa đem chưa truyền tin linh hạc thả ra. Mấy chục giây về sau, ở xa ở ngoài mấy ngàn dặm tu sĩ trong đội ngũ, tòa trấn trung quân thiên tà đồng tử thu được Chuyển tin linh hạc mở ra về sau tra xét xong trong đó tin tức, lông mày lập tức có chút nhíu lên, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Hắn ruốt ruột mi tâm, suy nghĩ một trận về sau, chính là thấp giọng tự lẩm bẩm, thật không nghĩ tới, cái này đều không thể giết ngươi. Đã như vậy, kia cũng chỉ phải bản tọa thân tự xuất thủ, Đỗ Phi Vân, lần này ai cũng không thể nào cứu được ngươi, ngươi liền rửa sạch sẽ cổ chờ chết đi. Hắn xuất ra mấy chi truyền tin linh hạc, đem đồng dạng một cái tin tức phân biệt khắc họa tiến vào những này truyền tin linh hạc bên trong, sau đó phất tay đem truyền tin linh hạc thả ra. Làm xong đây hết thảy, khóe miệng của hắn lập tức lộ ra nụ cười gắn ý. Đỗ Phi Vân, lần này bản tọa chẳng những muốn ngươi chết không có chỗ chôn, còn muốn cho ngươi thân bại danh liệt, cho dù bỏ mình cũng không có người vì ngươi giải oan báo thủ. Thoại âm rơi xuống lúc, thiên tà đồng tử cũng đứng dậy rời đi đội ngũ, dưới chân đạp trên phi kiếm, giống như một đạo lưu quang, bay về phía chân trời. Đỗ Phi Vân cùng Mạc Tiêu Trầm, chính mang theo thuộc hạ 700 vị tu sĩ, hướng về Hồng Trạch Phong khu vực đi tiến vào. Ngay tại mới, bọn hắn vừa mới tao ngộ một nhóm số lượng 300 đầu tả hữu đàn yêu thú, trải qua một phen huyết chiến chém giết về sau rốt cục đem đàn yêu thú diệt sát, hiện tại đang đánh quét chiến trường, thu thập chiến lợi phẩm. Đỗ Phi Vân cùng Mạc Tiêu Trầm đều là chân truyền đệ tử, tự nhiên là chướng mắt điểm kia chiến lợi phẩm. Những cái kia yêu thú ra mao, gân cốt cùng huyết dịch cùng các loại tài liệu, đối với luyện khí kỳ đệ tử đến nói đều là tuyệt hảo vật liệu có thể đổi lấy rất nhiều linh thạch cùng đang được. Nhưng là, hai người đều là vốn liếng phong phú tu sĩ, điểm này vật liệu đối bọn hắn đến nói đồng đẳng với gân gà, cho nên hai người đang ngồi ở trên sườn núi đả tọa điều tức, chờ đợi đệ tử còn lại đem chiến trường quét dọn xong. Tiên thiên kỳ cảnh giới tu sĩ, vượt qua thiên nhân chi cách, đạt tới kết đan cảnh đại tu sĩ cảnh giới lúc, liền có thể lĩnh hội trời cơ diễn hóa từng kia từng sở khí vận, nếu là thi triển pháp thuật liền có thể dự báo cát hung. Mà Đỗ Phi Vân bây giờ đạt tới tiên tiên hậu kỳ Tâm thần tu vi từ lâu tiếp cận Tiên Thiên Kỳ đỉnh phong, mặc dù tạm thời còn không cách nào giống kết đan cảnh đại tu sĩ như vậy cảm ngộ trời cơ, dự đoán các hung họa phúc, nhưng là trong lòng y nguyên ẩn ẩn có thể dự báo đến ác nạn tiền đến. Giờ này khắc này, đang tính tọa điều tức hắn bỗng nhiên nhăn đầu lông mày, trong lòng đột ngột tuôn ra một tia dự cảm bất tưởng. Loại dự cảm này cực kỳ mãnh liệt, khiến cho trong lòng hắn rất là kiềm chế, có loại thở không nổi cảm giác. Phát giác được tình thế không ổn, trong lòng mơ hồ đoán được sắp có ác nạn tiền đến, sắc mặt của hắn chợt nên ngưng trọng lên. Một bên Mạc Tiêu Trầm nhìn thấy sắc mặt Hàn Biến Hóa, liền lo lắng mở miệng hỏi thăm. Đỗ Phi Vân cũng vô pháp phỏng đoán đến cụ thể là cái gì ác nạn, chỉ có thể mập mở suy đoán giải thích một phen, sau đó sắc mặt trang trọng phó thác Mạc Tiêu Trầm, nếu là có nguy nan phát sinh, nhớ lấy không thể hàm chiến do dự, buôn tẩu đảo mệnh giữ lại thực lực mới là thượng sách. Mạc Tiêu Trầm dù không rõ ý nghĩa, nhưng cũng biết được Đỗ Phi Vân tuyệt không phải vô ngữ, việc này nhất định can hệ trọng đại, trong lòng cũng là có chút chíu nặng. Đúng lúc này, chỉ mỗi ngày tế trong đám mây, đột nhiên có mấy đạo lưu quang xẹt qua. Ba đạo bọc lấy ngũ thải pháp lực quang hoa thân ảnh, trong chớp mắt liền đột phá ngàn trượng khoảng cách, hướng về mọi người chỗ đỉnh núi bay tới. Là kết đan cảnh đại tu sĩ. Nhìn thấy cảnh tượng này, Đỗ Phi Vân lập tức lông mày nhíu lên, liền vội vàng đứng lên lập tại nguyên chỗ, âm thầm để phòng đồng thời, ánh mắt ngắm nhìn bay đến phủ cận ba người. Hưu, hưu, hưu. Ba đạo thân ảnh nháy mắt đi tới trên sườn núi không, lơ lửng tại cao trăm trượng không trung, lập tức dẫn tới vô số đệ tử ngựa đầu quan sát, người người đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc cùng rung động thần sắc. Nhao nhau, nhau chắp tay hành lệ hướng ba vị chân nhân Vân An. Nào có thể đoán được, kia ba đạo thân ảnh lại đối mọi người ngay cả nhìn nhiều hứng thú cũng không có, ánh mắt trực tiếp nhìn chầm chằm trên sườn núi Đỗ Phi Vân, trên mặt thần sắc rất là ngưng trọng túc xác, hiển nhiên kẻ đến không thiện. Đỗ Phi Vân hốc mắt lập tức có chút nhau lại, trong lòng mơ hồ đoán được, trước đó dự cảm bất tường, chỉ sợ chính là cùng ba người này có quan hệ. Càng quan trọng chính là, ba vị này kết đan cảnh đại tu sĩ, cầm đầu chính là Thiên Tà đồng tử. Hai vị khác chân nhân một vị là Thanh Sơn Kiếm Tông bản thứ hai trưởng môn liên tục chân nhân, một vị khác thì là nào đó tiểu môn phái trưởng giáo. Chỉ thấy kêu liên tục chân nhân lông mày chau lên, ánh mắt bên trong hàng quang phun trào, sắc mặt uy nghiêm túc sát nhìn qua Đỗ Phi Vân, chung khí mười phần lời nói thanh âm, giữa thiên địa sáng sủa vang lên, lập tức ánh vào vô số người trong góc. Tặc tử Đỗ Phi Vân, trước đó người liền tàn nhẫn tàn sát đồng đạo tu sĩ, giết chết ta Thanh Sơn Kiếm Tông mười mấy tên đệ tử, hôm nay lại huyết tình độc hại ba vị chân truyền đệ tử, ngươi cái này cùng ma đạo tâm tính gì chứ? Bản tọa hôm nay liền muốn đưa ngươi giải quyết tại chỗ." Giande cảm thấy an ủi của ta Thanh Sơn kiếm tông rất nhiều qua đời đệ tử trên trời có linh tiêng. Thoại âm rơi xuống lúc, Thiên Tà đồng tử cũng là một mặt thất vọng cùng lòng căm phẫn cất cao giọng nói, "Ngươi chướng, lúc này chính là Bạch xuyên linh tu sĩ liên thủ cùng chống chọi với yêu thú thủy chiều trong lúc nguy cấp, không nghĩ ta Lưu Vân tông vậy mà ra ngươi cái này cùng bại hoại đệ tử, chẳng những không nghĩ chém giết yêu thú vì dân trừ hại, vậy mà âm nhu độc hại đồng đạo tu sĩ." Đỗ Phi Vân, ngươi cái này đẩy tay máu tanh da phủ, chính là ta Lưu Vân tông sỉ nhục dục, bách Xuyên Linh tu sĩ giới công địch. Hôm nay bản tọa liền muốn đưa ngươi giải quyết tại chỗ, thanh lý môn hộ, tu sĩ giới công địch. Thiên tả đồng tử lời vừa nói ra, giữa sân vô số người nhất thời xôn xao, liền ngay cả Mạc Tiêu Trầm cùng Đồ Phi Vân sắc mặt, cũng là nháy mắt trở nên rất là khó coi. Đặt mua đọc cỏ Fleur liền trên áp. Đa tạ các đạo hưu đã đọc chuyện. Chương 208, nghìn dặm truy sát. Tu sĩ công địch, loại này cái mũ chụp xuống, cho dù là một phái trưởng giáo, cũng là tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ. Mà bây giờ, Thiên Tà Chân Nhân cùng Liên thúc Chân Nhân, còn có vị kia tiểu môn phái trưởng giáo, ba vị đại tu sĩ cộng đồng chỉ trích Đỗ Phi Vân, sương hắn là Bạch Xuyên Linh tu sĩ giới công địch. Nếu là bị ngồi vững cái này thanh danh, chỉ sợ Đỗ Phi Vân đời này cũng khó có thể rửa sạch cái này tiếng xấu, tất nhiên sẽ bị bách Xuyên Linh tu sĩ giới chỗ căm thủ cùng truy sát. Thiên Tà đồng tử, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, ngươi đây là trần trụi nói xấu. Đỗ Vân mặt mũi tràn đầy sương hàn, Trong lòng đều là bi phẫn, thanh âm sáng sủa truyền ra, trực khiếu ở đây rất nhiều tu sĩ nghe vào trong thai. Nghiệt trướng, chớ có giả biện. Cho dù là lưỡi nở hoa sen, cũng khó có thể che giấu ngươi ngập trời với các. hôm nay ngươi mơ tưởng đào thoát, bản tọa cái này liền để ngươi đến tội. Liên thúc Chân Nhân mày kiếm vẩy một cái, song trong mắt hàn quang lóe lên, chỉ thấy tay phải hắn nhẹ nhàng vừa nhất, con ngón đúng ra, liền có một đạo ngũ thải bóng ánh pháp lực quang hóa hướng phía Đô Phi văn phòng tới. Chỉ là vô cùng một sát na, liền có mảng lớn kiếm quang kiếm ảnh hiện ra. Đem giữa thiên địa tràn ngập, đem Đỗ Phi Vân quanh thân hơn trăm trượng không gian toàn bộ phong tỏa, có ngàn tỷ kiếm quang hướng hắn chém giết cát. Tại kiếm quang lâm thể trước đó, trong chớp mắt ấy, ngàn tỷ kiếm quang liền đột nhiên hội tụ thành một đạo dài chừng 10 trượng cự đại kiếm mang, hướng phía Đỗ Phi Vân vào đầu chém xuống. Đây là Thanh Sơn kiếm tông vô thượng thần thông một trong, tên là Đại Chân Kim kiếm thuật, 3000 đại đạo bên trong bén nhọn nhất cường hành mười mấy loại kiếm thuật thần thông một trong. Vân toàn vẹn không nghĩ tới, liên tục chân nhân thân là kết cảnh đại tu sĩ, Thanh Sơn kiếm tông phó trưởng môn Vậy mà không hề cố kỵ thân phận, tại chỗ liền xuất thủ lấy thần thông pháp thuật công kích hắn. Nhìn tư thế kia, liên thúc chân nhân đây là chỉ tại đem hắn một kiếm chém giết. Hắn lấy tám thành pháp lực sử xuất đại tự tại kiếm thuật, uy lực cực kỳ kinh lợi, ngay cả một tòa núi nhỏ cũng có thể một kiếm chém thành hai khúc. Trong lúc nguy cấp, Đỗ Phi Vân chỉ cảm thấy toàn thân hàn mao đều dựng lên, một cô cực kỳ mãnh liệt tử vong nguy cơ từ trong lòng sinh ra. Càng là nguy hiểm hắn càng là có thể lạnh nhẫn tĩnh, vội vàng lấy tâm thần tế ra cựu long đỉnh đến hóa thành hai trượng vương viên vắt ngang tại đỉnh đầu của hắn. Cựu Long đỉnh khó khăn lắm xuất hiện tại Đố Phi Vân đỉnh Đầu, lập tức liền bị cái kia đạo mấy trục trượng lớn nhỏ kim sắc kiếm mang đánh chúng, chỉ nghe ken một tiếng vụ vụ tiếng vang bạo khởi, tại trong quần sơn quanh quẩn không thôi. Một cái thần thông pháp thuật phía dưới, Cửu Long đỉnh không có lực phản kháng chút nào bị đánh đè tiến vào Sơn Phong bên trong, to lớn lực trùng kích đem Sơn Phong quanh ra một đạo mấy chục trượng sâu hô to. Sau đó, to lớn kim sắc kiếm mang cũng bổ tiến vào Sơn Phong bên trong, lập tức đem cao ngàn trượng Sơn Phong cho bổ ra một đạo mấy trăm trượng khe. Nọn núi này lập tức bị đánh thành hai nửa. Nguyên bản ở tại Đỗ Phi Vân bên người cách đó không xa mạc tiêu chậm, tại nhìn thấy liên thúc chân nhân phát động công kích lúc, chính là kinh hãi lách mình chạy trốn, chỉ tiếp tốc độ của hắn xa kém xa đại chân kim kiếm thuật, thân hình vừa mới lướt lên liền bị tự đại kiếm mang cho bổ chúng, tại chỗ bị đánh thành thịt nát hóa thành huyết vũ về xuống, gặp va lây. Đỗ Phi Vân đang triệu hoán ra Cửu Long đỉnh về sau, liền vận chuyển lên ta ý tiêu giao thân pháp, phút chốc lộn vòng thân hình hướng sau lưng chạy đi. Mặc dù Cửu Long đỉnh phòng ngự cực kỳ cường hãn, ngăn trở một cái đại chân kim kiếm thuật y nguyên lông tóc không thường, nhưng là cùng tâm thần tương liên Đỗ Phi Vân, lại là tâm thần chấn động mãnh liệt não hải mê muội, cổ họng ngọt ngọt liền phun ra một ngụm máu tươi tới. Liên thúc chân nhân mắt thấy một cái đại chân kim kiếm thuật không thể đánh giết Đỗ Phi Vân, lập tức có chút kinh ngạc nhướng mày, nhẹ nhàng ổ lên một tiếng, về sau tay phải trước người vạch ra một đạo mượt mà đường vàng cung, lập tức liền có một đạo cự đại vô song kiếm mang hướng phía Đỗ Phi Vân phía sau đâm tới. Đây là 3000 đại đạo bên trong một loại thần thông, tên là đại thiết cát thuật chính là cực kỳ sắc bén lăng lệ kiếm thuật thần thông, tu luyện tới cảnh giới cao thâm đủ mở ra kiên trí kiên chí cường sự vận, thậm chí có thể phá vỡ cựu thiên tri thượng bắt đầu khí quyển. Lại là một đạo cự đại kim sắc kiếm mang đánh tới, Đỗ Phi Vân lập tức cau mày, trong lòng cũng là phanh phanh bạo khiêu, vội vàng áp chế nội phủ thương thế, lấy tâm thần thao túng cựu long đỉnh hoành ngăn tại sau lưng, tiếp tục hướng phía trước mẹ xe Dead Ben bay lượn. Mặc dù hắn thực lực cường hãn, có thể xưng tiên tiên bên trong vô địch tồn tại, nhưng là gặp được kết đan cảnh đại tu sĩ, căn bản ngay cả sức hoàn thủ đều không có có thể không bị một chiêu miêu sát, đã là rất cường đại biểu hiện. Tiên thiên kỷ cùng kết đang cảnh, kém một bước, lại là thiên nhân chi cách, thực lực sai biệt không thể đạo lý kế. Đại thiết cát thuật kim sắc kiếm mang, liên tục thoáng hiện huy động mấy chục lần, muốn lướt qua Cửu Long đỉnh, trực tiếp đem Đỗ Phi Vân cho cắt thành bột mịn. Làm sao Cửu Long đỉnh cùng Đỗ Phi Vân tâm thần tương liên, sâu tận xương thủy, thật sự là như cánh tay sai xử linh hoạt tự nhiên. Cho nên, tiêu đại thiết cát thuật lần nữa đánh trúng Cửu Long đỉnh, tại ngắn ngủi vô cùng một sát na liền cắt đâm xuyên mấy trăm cái. Chiêu này thần thông pháp thuật uy lực, đủ để đem ngàn trượng đại sơn cũng nháy mắt cắt thành đá vụn phân kết thúc, nhưng là cắt tại Cửu Long đỉnh trên thân, lại là không, có chút nào thành tích, ngay cả một đầu vết cắt cũng không thể lưu lại. Chiêu này thần thông pháp thuật không có thể đem Cửu Long đỉnh phòng ngự phá vỡ, chỉ là đem nó đánh trúng bay ra mấy trăm trượng xa, lại bị Đỗ Phi Vân triệu hồi. Nhân cơ hội này, Đỗ Phi Vân đã lóe ra mấy trăm trượng xa, thu hồi Cửu Long đỉnh về sau liền vội vàng đem trong đó manh manh triệu hoán đi ra. Manh manh vẫn luôn tại Cửu Long đỉnh bên trong dược viên không gian bên trong bế quan tu luyện. Phương mới biết được Đỗ Phi Vân tao ngộ đại tu sĩ tập sát, được về ra về sau không chút do dự liền triển khai hai cánh, đem Lô Phi Vân cong ở trên lưng, hai cánh nháy mắt chấn động mấy trăm cái, tựa như lưu ánh sáng hướng phía phía trước lao đi. Lúc này Đỗ Phi Vân, mặc dù không có bị liên thúc chân nhân thần thông pháp thuật chém giết tại chỗ, nhưng là tâm thần cũng nhận cực lớn thương tích, trong lúc nhất thời không cách nào lại thao túng pháp bảo phát động công kích. Tâm thần một mực quanh quẩn lấy như tê liệt đau đớn, náo hải cũng là một trận mê muội, khóe miệng còn tại tí tách lấy máu tươi, Đỗ Vân lại cũng bất chấp những thứ khác. Chỉ có thể phân phó manh manh bay về phía trước chỉ, mau chóng thoát đi nơi đây thoát khỏi nguy hiểm. Thậm chí, hắn chỉ có thể chơ mắt nhìn xem mạc tiêu chuẩn bị liên thúc chân nhân một kiếm chém giết, nhưng cũng bất lực, lúc này cũng không có cơ hội quay đầu lại liếc mắt một cái. Thiên tà đồng tử cùng liên thúc chân nhân hôm nay đối với hắn nói xấu, còn có liên thúc chân nhân hai cái công kích, cùng mạc tiêu chuẩn bị giết kiểu hận, hắn chỉ có thể cắn răng nhịn xuống nhớ ở trong lòng, thầm hạ quyết tâm về sau nhất định trả lại gấp đôi chi không thể giết chết đỗ phi Vân Ngược lại để hắn ngồi cưới lấy một mực màu đen linh thú đi đào tẩu, liên thúc chân nhân cũng không còn cách nào bình tĩnh, sắc mặt trở nên rất là khó coi, trong mắt lóe ra yêu ớt hàn quang, hắn không chút do dự tế ra bảo khí phi kiếm, ngựa kiếm phi hành hướng phía Đô Phi Vân truy sát mà đi. Chỉ là một cái tiên tiên hậu kỳ tu sĩ thôi, lại có thể ngăn cản được kết đan cảnh đại tu sĩ thần thông pháp thuật, mà lại liên tiếp ngăn trở hai lần đều lông tóc không thương, đây là gì cùng rung động lòng người sự tình. Trong lúc nhất thời, tần mắt nhìn thấy một màn này, tất cả tu sĩ đều là ngây ra như phông lập tại nguyên chỗ trong lòng nhắc lên dung động kinh đào hải lãng, nhưng là, đối với liên thúc chân nhân đến nói, cái này cũng là thiên đại sĩ nhục. Việc này nếu là truyền đi, để Bạch Xuyên Linh vô số đồng đạo tu sĩ biết, hắn đường đường thành sơn kiếm tông phó trưởng môn, kết đan cảnh thực lực đại tu sĩ, ngay cả một cái tiên thiên hậu kỳ tu sĩ đều thu thập không được, vậy hắn hay là tìm khối đầu hũ đâm chết được rồi. Không chút do dự, hắn toàn lực ngự kiếm phi hành truy đuổi độ Phi Vân, thế tất yếu đem nó chém giết tại Hồng Trạch Sơn mạch bên trong. Thiên tà đồng tử cũng là âm thầm não. Mới vừa rồi không có thừa cơ tập sát Đỗ Phi Vân, hiện tại cũng liền bận bịu ngự kiếm phi hành theo sau, một đường truy sát Đỗ Phi Vân. Liên thúc chân nhân cùng thiên tà chân nhân chính là hai đại tông môn phó trưởng môn, vị tiêu tiểu môn phái trưởng giáo, tự nhiên lấy hai người vì tôn, lúc này cũng chỉ có ngự kiếm phi hành đuổi theo, ba người cùng nhau mà đi một đường truy sát Đỗ Phi Vân mà đi. Đỗ Phi Vân thụ thương bỏ chạy, ba vị uy thế lâm liệt đại tu sĩ cũng truy sát mà đi, còn sót lại rất nhiều đệ tử đang kinh ngạc ngu ngơ một hồi lâu về sau, rốt cục lấy lại tinh thần. Gián mất đầu phía dưới lập tức ai đi đường ấy trên bầu trời Đỗ Phi Vân ngồi cưới lấy kim quan điêu mạnh mảh một đường dáng chống đỡ lấy nội phủ ở giữa thương thế Há miệng ăn vào mười mấy quảa chân quý liệu thương đa thuốc một khắc không dám thư giãn tiếp tục bay về phía trước chỉ tại phía sau hắn 3000 trượng bên ngoài không chung có một chiếc hai sau ba đạo ngũ thải Lưu Quang cũng là nhanh như điện chấp truy kích tốc độ nhanh như thiểm điện cái này ba đạo Lưu Quang tự nhiên là một đường truy sắt mà đến liên thúc chân nhân cùng thiên tà đồng tử ba người song phương đã liên tục lao vùn một một cánh giờ tốc độ cực nhanh lướt qua hơn 3000 dặm lộ trình, chỉ là khoảng cách Song phương lại đang dần dần kéo ra, từ trước đó 1000 trượng lại bị kéo ra đến 3000 trượng. Đúng vậy không sai, Song phương ngay tại dần dần kéo dài khoảng cách. Bởi vì, manh manh toàn lực tốc độ phi hành, vậy mà so 3 vị kết đan cảnh đại tu sĩ còn nhanh hơn một tia. Mấy năm này bên trong, ngay cả đỗ phi vân đều đã thực lực tăng lên phi tốc, tấn dài đến tiên tiên 8 tầng cảnh giới, manh manh cái này cơ hồ không có thăng cấp bình cảnh linh thú, tự nhiên sớm đã tăng lên tới tiên tiên hậu kỳ cảnh giới đỉnh điểm chỉ kiếm một cái kỳ ngộ cùng đột phá, nàng liền có thể đánh vỡ thiên nhân chi cách giằng buộc, tiến vào kết đan cảnh, từ đây diễn hóa hình người. Nàng bây giờ đã là tiên thiên 9 tầng đỉnh phong thực lực, toàn lực phi hành thuận lúc, so với kết đan cảnh đại tu sĩ ngự kiếm phi hành đều muốn nhanh một chút, đây chính là kim quan điêu nhất tộc đặc thủ thiên phú. Đương nhiên, đó là bởi vì liên thúc chân nhân 3 người đều là ngân đan cảnh thực lực, nếu là kim đan cảnh thực lực lời nói, manh manh là tuyệt đối không cách nào chạy trốn. Sau 3 canh giờ, khi Song Vương đã trước sau truy đuổi bên trên vạn dặm lộ trình về sau, Liên thúc chân nhân sớm đã không thấy bóng dáng, cái này mới không thể không từ bỏ truy tung. Bởi vì, nữ kiếm phi hành chính là kết đan cảnh đại tu sĩ đi đường phương thức, mặc dù đi đường tốc độ cực nhanh, nhưng là nguyên lực tiêu hao rất nhiều, không có thể dài lâu phi hành. Đi đường 3 canh giờ đã tiêu hao bọn hắn 6 thành thực lực, mà manh manh chính là linh thú phi hành, cho dù không ngừng chút nào nghỉ phi hành 10 ngày nửa tháng cũng là không có vấn đề. Thẳng đến lúc này, Đỗ Phi Vân mới rốt cục thở dài một hơi, để manh manh tìm một chỗ bí ẩn sơn phong rơi xuống Sau đó xuất ra truyền tin linh hạt cùng nhiệm vụ trưởng Lao liên hệ. Bởi vì, hắn hiện tại đã tiến vào Hồng Trạch Phong khu vực, khoảng cách nhiệm vụ trưởng Lao rất gần. Hắn nguyên bản định đến tìm nhiệm vụ trưởng Lao xin giúp đỡ, nhưng là, nhiệm vụ trưởng Lao hồi âm lại là để hắn không khỏi nhíu mày, trong lòng có chút lo lắng. Bởi vì, nhiệm vụ trưởng Lao hiện tại cũng đang đứng ở bị đuổi giết bên trong. Đặt mua đọc cỏ Fleur liển trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 209, yêu lòng chi hồn. Cho tới bây giờ Đỗ Phi Vân mới biết được Chẳng những là hắn chính tại bị người đổi giết, liền ngay cả nhiệm vụ trưởng Lao vị này kết đan cảnh đại tu sĩ, cũng không ngoại lệ. Trước đó vài ngày bên trong, Đỗ Phi Vân bọn người vẫn luôn đi theo tu sĩ đội ngũ tại vững bước đẩy tiến vào, hướng về Hồng Trạch Phong khu vực xuất phát, nhiệm vụ trưởng Lao đã sớm đi tới Hồng Trạch Phong, đồng thời bắt đầu tìm hiểu tình huống chung quanh. Ban sơ mấy ngày, hắn một mực tại bên ngoài hơn 1.000 giảm phương viên địa vực điều tra tình huống, đem bên trong yêu thu thực lực cảnh giới và số lượng phân bộ tình huống, đại khái đều thăm rõ rõ ràng Hồng Trạch Phong bên ngoài hơn 1000 dặm trong khu vực, tụ tập trọn vẹn gần 200.000 yêu thú, trong đó có hơn 20.000 con yêu thú, thực lực đạt tới tiên thiên kỳ cảnh giới, tụ tập cùng một chỗ lúc, khí thế cực kỳ khủng bố doa người. Nhưng là, trải qua ban sơ mấy ngày sau, nhiệm vụ trưởng lao đem bên ngoài tình huống đánh tra rõ ràng về sau, đã mất đi tiếp tục dò xét tra được kiên nhẫn, ngược lại đem lực chú ý đặt ở Hồng Trạch Phong bên trên. Hồng Trạch Phong bên trên khí thế bằng bạc, yêu khí trùng thiên, thỉnh thoảng có phong lôi chi thanh chuyển ra, vô tận thú giống liên tiếp vang lên. Nhiệm vụ trưởng lão bí mật quan sát 3 ngày sau đó, liền có thể xác định cái này mấy trăm ngàn yêu thú đầu lĩnh, tất nhiên là ở vào cái này Hồng Trạch Phong phía trên. Càng là âm thầm do xét Hồng Trạch Phong, nhiệm vụ trưởng lão liền đối nó càng là hứng thú nồng hậu dày đặc, trong lòng càng muốn đi vào trong đó dò xét một phen. Hắn tin tưởng, chỉ cần đi vào Hồng Trạch Phong bên trong, khẳng định có thể dò xét đến yêu thú thủ lĩnh tung tích, đến lúc đó có lẽ liền có thể tìm tới giải quyết lần này thú triều phương pháp. Nếu có thể thành công hóa giải yêu thú thủy triều, tất nhiên là đại công đức một kiện không chỉ có sẽ khiến cho hắn Dương dành tại B bách suyy lĩnh thu ngàn tỷ lê dân cùng rất nhiều tu sĩ kính ngưỡng còn có thể vì lưu vân tông tranh thủ vô thượng thanh danh tốt đẹp mặc dù hắn dọ xét đến hồng Trạch phong bên trong co cực nó yêu thú cường đại khí thức có một con kết đan cảnh thực lực yêu thú ẩn tàng trong đó nhưng là tự nghị thực lực cao siêu pháp bảo cường đại nhiệm vụ trưởng lão tại suy nghĩ cùng chuẩn bị tầm nửa ngày sau cuối cùng vẫn là đạo nghĩa không thể trốn bước lặng lẽ chui vào hồng Trạch phong bên trong chi tiết kết quả sau cùng lại làm cho hắn kem chút muốn dơ chân chửi mẹ bởi vì hắn mất được rồi Khi hắn chui vào hồng trạch phong bên trong về sau mới phát hiện, thâm cốc khu khe bên trong cất giấu cũng không phải là một đầu kết đan cảnh thực lực yêu thú, mà là hai đầu. Hai đầu kết đan cảnh thực lực yêu thú. Cho dù chỉ là hai đầu ngân đan cảnh thực lực yêu thú, lại cũng đủ làm cho nhiệm vụ trưởng lão khó mà chống cự, chật vật chạy trốn. Yêu thú vốn là thiên phú dị bẩm, sức chiến đấu phi phàm giống loài, cùng cảnh giới tu sĩ gặp được yêu thú, cơ bản không có phần thắng. Cho dù là giống nhiệm vụ trưởng lão dạng này có được mạnh thuật thần thông cùng pháp bảo, Tối đa cũng chỉ có thể bảo chứng tại yêu thú dưới vốt toàn thân trở ra thôi, về phần đánh bại hoặc là đánh giết, kia là không thể nào. Cho nên, khi nhiệm vụ trưởng lão một đầu đâm tiến vào Hồng Trạch Phong về sau, lập tức liền lọt vào hai đầu kết đan cảnh yêu thú đón đầu thông kích, hắn lập tức lâm vào bẫy nguy cảnh bên trong, hơi không cẩn thận liền có nguy hiểm tính mạng. Cũng may hắn đã cô đọng 12 loại pháp thuật thần thông, hơn nữa còn có được hai quyển cường đại bảo khí, lúc này mới cuối cùng không có mất mạng tại yêu thú vây công phía dưới. Đau khổ ủng hộ đồng thời, không thể không chật vật chạy ra Hồng Trạch Phong. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp thoát đi Hồng Trạch Phong khu vực lúc, lại đột nhiên nhìn thấy thiên địa biến sắc, mây đen quay cuồn cuộn trào, Hồng Trạch Phong bên trong lập tức có một đầu to lớn giao long hư ảnh hiện ra. Một cái vước rồng khổng lồ hư ảnh, có ngũ thải pháp lực quang hoa chiếu ngưng tụ, từ mây đen quẩn cuộn bên trong rũ ra, chằng ngang đánh ra ở trên người hắn, lập tức đem hắn đập ném đi ra mấy ngàn trượng xa, bản thân bị trọng thương. Bị kia to lớn long trảo hư ảnh một móng vuốt cho đập liên tục thổ huyết, nội phủ gặp cực nặng thương thế, lại gặp hai con yêu thú truy kích mà đến, nhiệm vụ trưởng lão lập tức vong hồn đại mạo. Liều mạng hao hết nguyên lực cùng tâm thần, điều khiển pháp bảo phi kiếm mất mạng chạy trốn. Rốt cục thoát đi Hồng Trạch Phong, hắn cho là mình cuối cùng thoát ly nguy hiểm, chỉ cần hắn có thể tìm kiếm địa phương chữa thương một tháng thời gian, dùng xong một chút Chân Quý Linh Đan, tất nhiên có thể đem thương thế khỏi hẳn. Cho nên, hắn hay là chưa từ bỏ ý định, không mệt ý cứ thế mà đi, tiếp tục tại Hồng Trạch Phong bên ngoài lưu lại, một bên chữa thương một bên giám thị yêu thú động tĩnh. Cái gọi là nhà rột còn gặp mưa, lại gặp ngược gió, một ngày sau đó nhiệm vụ trưởng Lao Rốt cục đem thương thế ổn định nhưng lại bị Thanh Sơn Kiếm tông Hình kiếm trưởng lão tìm tới, Song phương lập tức buộc phát ra tranh đấu kịch liệt chém giết. Ban đầu ở Lưu Vân tông ngoài sân môn, Hình kiếm trưởng lão cùng Nhiệm vụ trưởng lão lấy thần thông pháp thuật đấu pháp, bởi vì thực lực kém hơn một chút mà bị Nhiệm vụ trưởng lão một chiêu đánh thổ huyết thua chạy, một mực bị hắn nhớ cho kỹ bên trong, chỉ đợi một ngày kia báo một tiếng này mối thủ. Cửu hận cây loại chôn xuống, Song phương gặp mặt lại không cái gì hòa hoan chỗ trống, hai người bộc phát ra kịch liệt tranh đấu chém giết, Nhiệm vụ trưởng lão mặc dù thực lực so Hình kiếm trưởng lão mạnh lớn một chút, So hắn nhiều cô độc một loại thần thông, nhưng là có trọng thương mang theo, là lấy vẹn vẹn giao thủ hai chiêu liền không địch lại là bại, đành phải lại lần nữa bỏ mạng chạy trốn. Hình kiếm trưởng lão tự nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, lập tức ngự kiếm phi hành triển khai truy sát, một bộ không giết chết hắn thể không bỏ qua tư thái, nhiệm vụ trưởng lão mặc dù buồn bực, cực, nhưng cũng là không thể làm gì, chỉ phải tiếp tục chạy trốn. Hai người một trước một sau truy đổi, tại trên bầu trời triển khai trăm giết, song phương tại Hồng Trạch Sơn mạch bên trong chằn trò phi hành truy đuổi 100 dặm, cuối cùng lại cuốn về Hồng Trạch Phong. Mặc dù nhiệm vụ trưởng lao đã từng vứt bỏ qua hình kiếm trưởng lao mấy lần cũng mấy chuyến tìm được bí ẩn địa phương tu dưỡng chữa thương nhưng là hình kiếm trưởng lao lại tìm một vị tiểu môn phái Trưởng giáo làm giúp đỡ hai người vây kín truy kích trực khiếu nhiệm vụ trưởng lao không chố có thể trốn mỗi lần đều bị tìm được cứ như vậy hình kiếm tử cùng ngự phong tử hai tên tênkhhôn kếp kia tiếp tục không ngừng mà truy sát lao phu gần 10 ngày làm hại lao phu những ngày qua ngay cả mấy canh giờ điều dưỡng thời gian đều không có nào đó chố bí ẩn trong sânn động sắc mặt trắng bệnh nhiệm vụ trưởng lao Nhìn qua cửa hàng kia một chỗ mơ hồ sáng ngời, trong mắt chớp động lên oán hận băng hàn ánh mắt, kết thúc mình giản thuật. Đỗ Phi Vân ngồi ở bên cạnh hắn, một bên hấp thu linh thạch cùng thanh vận đan bên trong nguyên lực khôi phục tự thân, một bên lắng nghe nhiệm vụ trưởng lao giảng thuật, lúc này cũng là nhịn không được có chút thở dài, nói thầm một tiếng đáng thương. So sánh dưới, nhiệm vụ trưởng lão lúc này so với hắn đến càng thêm thê thảm, mới là trong lòng càng thêm bi phẫn người. Dù sao, vị này tâm cao khí ngạo đại tu sĩ, lại bị một tên tiểu bối bỏ đá xuống giếng, tràn trọc truy sát gần 10 ngày. Trong lòng của hắn kìm nén đoán khí cùng không cam lòng, có thể nghĩ, trưởng lão, kia thiên tà đồng tử hiện tại hiển nhiên đã cùng Thanh Sơn kiếm tông cấu kết, Song Vương đã kết thành đồng minh, hiện tại muốn liên thủ đối phó đệ tử. Không chừng, lần tiếp theo gặp lại trưởng lão ngải, bọn hắn liền sẽ liên thủ đối phó ngài. Đây là Đỗ Phi Vân trong lòng lo lắng âm thầm, lúc này biết được nhiệm vụ trưởng lão tao ngộ, cũng trong lòng không khỏi níu chặt, âm thầm lo lắng không thôi. Tại cái này Hồng Trạch Sơn mạch bên trong, Lưu Vân tông người không thể trở thành hắn trụ cột cùng chỗ dựa. Chỉ có nhiệm vụ trưởng lão như thế một cường giả Mới là hắn tốt nhất hậu thuẫn Nhưng mà hiện tại cái này cường đại hữu lực hậu thuẫn Nhưng cũng là bước bên Bị gặp cường địch vây quanh Hắn lại có thể nào không lo lắng Hừ, Lao Phu đã sớm nhìn ra thiên tà đồng tử Cái này cái khinh khỉnh sói Là cái ăn cây táo rào cây sung mặt hàng Bây giờ rời đi tông môn Con hàng này quả nhiên hiện ra nguyên hình Bất quá, cho dù hắn to gan lớn mật Cũng nhất định không dám đối Lao Phu hạ thủ Trừ phi hắn muốn lập tức liền bị trưởng giáo xuất thủ xóa bỏ Trưởng giáo mặc dù là một giới nữ lưu, nhưng là nếu bản về hùng tài đại lược lại cũng không thua bất luận cái gì nam tử, thực lực cường đại tâm ngoan thủ lạnh, nếu là chạm đến nàng danh giới cuối cùng, cho dù là thiên tà đồng tử, bị nàng xóa bỏ cũng chỉ là một ý niệm thôi. Cho nên, thiên tà đồng tử tức liền đối phó ngươi cái này chân truyền đệ tử, cũng phải tìm đến đầy đủ lấy cơ cùng thời cơ, đồng thời còn muốn mượn liên thúc chân nhân chi thủ, chính hắn là tuyệt đối không dám đối bản môn chân truyền đệ tử cùng trưởng lão xuất thủ. Cho dù hắn hữu tâm muốn đối phó lão phu, cũng khẳng định là âm thầm suy khiến Liên Túc Chân Nhân cùng Hình Kiếm Tử mấy tên khốn kiếp kia, tuyệt đối không dám lộ diện cùng lao phu đối kháng. Nhiệm vụ trưởng lão như vậy vừa phân tích, Đỗ Phi Vân cũng là an tâm rất nhiều, nhưng là tinh tế tưởng tượng, cái này thì có ích lợi gì? Hai người bọn họ hay là vô cùng nguy hiểm. Dù sao, Thiên Tà đồng tử coi như không xuất thủ, lại có thể âm thầm dở cho xấu, cấu kết Liên Túc Chân Nhân cùng Hình Kiếm Tử bọn người. Tại cái này liên miên vô tận hồng trạch sơn mạch bên trong, nếu là bị mấy vị kết đang cảnh đại tu sĩ liên thủ truy sát, Đừng nói là Đỗ Phi Vân cái này chân truyền đệ tử, cho dù là nhiệm vụ trưởng lão cái này kết đang cảnh đại tu sĩ, cũng là tất nhiên sẽ vẫn lạc không thể nghi ngờ. "Trưởng lão, vì kế hoạch hôm nay, chúng ta hay là đi đầu thối lui đi, dù sao chúng ta quả bất địch chúng. Không bằng tạm thời rút lui, trước quay về Lưu Vân Tông tĩnh dưỡng điều tức một đoạn thời gian lại nhiều dự định." Trong lòng suy nghĩ một trận, Đỗ Phi Vân nhỏ giọng đưa ra đề nghị của mình. Thế nhưng là, nhiệm vụ trưởng lão nhưng lại chưa gật đầu đồng ý, ngược lại liếc mắt liếc nhìn hắn, khóe môi nết lên một vòng mỉm mai ý cười. Quân tử báo thủ 10 năm không muộn, chúng ta muốn chịu nhục đúng không? Tây. Đỗ Phi Vân lập tức á khẩu không trả lời được, đành phải túi lầu xuống. Phi Vân tiểu tử, ý tưởng như vậy đích thật là bo bo giữ mình chi đạo, cũng tất nhiên sẽ sống phải càng lâu, nhưng là ngươi nếu là ôm loại tâm tính này, vậy ta dám khẳng định ngươi đời này nhất định không cách nào tấn giai kết đan cảnh, vĩnh viện không có thể đột phá thiên nhân chi cách, không có thể trở thành chân nhân đại tu sĩ. Lao phu gì ngang phần, Bị hình kiếm tử tiện nhân kia tiểu bồi an toán, lại còn muốn xám xịt trốn về Lưu Vân tông. Lão phu mặt mũi còn hướng nơi nào đặt? Lại nói, lão phu sớm đã lấy truyền tin linh hạt thông tri Hạo Thuận chân nhân cùng Thiên Hình trưởng lão, bọn hắn ít ngày nữa sắp chạy đến, đến lúc đó sẽ còn sợ liên thúc chân nhân cùng Hình kiếm tử trợ trò. Nhiệm vụ trưởng lão như vậy nói chuyện, Đỗ Phi Vân mới thỉnh lình ngẩng đầu, trong mắt tinh quang lóe lên, lộ ra một tia nụ cười mừng rỡ. Hạo Thuận chân nhân cùng Thiên Hình trưởng lão cũng muốn tới rồi sao, kia thực tế quá tốt. Không chỉ có như thế, lão phu còn phải nói cho người một cái càng lớn bí mật. Nhiệm vụ trưởng lão lộ ra một bộ ý cười. Đưa tay vướt vướt cầm sợi dâu, trong ánh mắt có tinh quang phun trào. Lao phu tại Hồng Trạch Phong bên trong mặc dù tao ngộ nguy hiểm, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, chí ít lao phu đã có thể khẳng định, kia Hồng Trạch Phong bên trong cất giấu yêu thú thủ lĩnh không phải hai đầu mà là ba đầu. Mà lại, mấy trăm ngàn yêu thú cuối cùng thủ lĩnh tất nhiên là kia một đầu yêu long. Đầu này yêu long chính là một đạo thực lực giảm lớn yêu long chi hồn, khi còn sống rất có thể là luyện hồn cảnh tuyệt cường tu vi, chính là yêu tộc Bạch thú bên trong yêu long chi hoàng. Bây giờ đầu này yêu long chi hồn chính là phi thường suy yếu thời khắc, thực lực còn chưa khôi phục một thành, chính là trấn áp luyện hóa nó thời cơ tốt nhất, chúng ta vì sao muốn đào tẩu? Đặt mua đọc gỏ Fleur liển trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 210, Thừa dịp loạn cấp đoạn. Các vị đạo hưu nếu là hữu tâm, liền bước xuống mấy tấm phiếu để cử ủng hộ một chút đi, vô cùng cảm kích. Giáng trăm năm thành hủy, ngàn năm thành lao, nếu là có thể tu hành 10000 năm, liền có thể hóa thành chín ngày chân long. Chân chính chín ngày chân long, đây chính là sánh vai tiên nhân tồn tại. Thần thông quảng đại, pháp lực vô biên. Mà nhiệm vụ trưởng lão nói tới đầu này yêu long, hiển nhiên chính là một đầu tu hành đã ngoài ngàn năm giao long, khoảng cách hóa thành 9 ngày chân long còn có chênh lệnh rất lớn. Nhưng là, cái này con giao long chính là tu hành hơn 2000 năm cường đại yêu long, khi còn sống chính là yêu tộc bảy hoàng một trong, quả nhiên là pháp lực vô biên, thần thông quảng đại. Đỗ Phi Vân thẳng biết tiên thiên kỳ về sau, vượt qua ngũ hành lôi kiếp, đột phá thiên nhân chi cách, có thể cùng trời tranh mệnh trưởng thọ ngàn năm, trở thành kết đan cảnh đại tu sĩ. Về phần cái này luyện hồn cảnh lại là lần đầu tiên nghe nói, rất hiển nhiên, cảnh giới này là so kết đan cảnh càng thêm tồn tại cường đại. Hiện tại chính tiềm ẩn tại Hồng Trạch Phong bên trong yêu long chi hồn, khi còn sống chính là luyện hồn cảnh thực lực cường đại, quả nhiên là lật tay thành mây trở tay thành mưa, phất tay liền có thể tàn sát bách xuyên lĩnh bốn đại tông môn. Chắc hẳn, cũng chỉ có Thanh Nguyên Quốc Tiên Đạo thập môn cường giả mới có thể cùng đầu này yêu long đối kháng mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Trải qua nhiệm vụ trưởng lão như vậy nói chuyện, Vân trong lòng suy nghĩ cân nhắc một trận. Lập tức phát hiện, đầu này yêu long thực lực cảnh giới cùng địa vị tôn quý trình độ, trên cơ bản cùng tu la ma đế ngang hàng, chính là cùng tu la ma đế đồng dạng cường đại trí tôn nhân vật. Tại Thanh Nguyên quốc bên trong, ma tộc chí cường giả Sương Ma Đế, yêu tộc chí cường giả Sương Yêu Hoàng, tu sĩ chí cường giả Sương Chí Tôn, đều là đạt tới luyện hồn cảnh thực lực mới có thể thu được tôn xưng. Trước đó tất cả tu sĩ đều đang nghi ngờ, vì sao Bạch Xuyên lĩnh sẽ buộc phát ngàn năm không gặp yêu thú thủy triều, hiện tại cuối cùng đạt được đáp án. Đạo này yêu long chi hồn Khi còn sống chính là yêu tộc Bảy hoàng một trong, chỉ có nó no mới có thể có được kinh khủng như vậy lực hiệu triệu, hiệu lệnh mấy trăm ngàn yêu thú tụ tập ở Hồng Trạch Sơn mạch bên trong, bốn phía tàn sát nhân loại thành trì. Mà bây giờ, đầu này khi còn sống là yêu lòng chi hoàng yêu long, lục thân cùng yêu đàn đã vỡ lạc, chỉ còn lại có một đạo thần hồn. Nó mặc dù thực lực giảm lớn, nhưng cũng y nguyên không thể khinh thường, vẹn vẹn rũa ra móng vuốt đập ngang một kích, liền đem nhiệm vụ trưởng lao đánh thổ huyết, thân chịu trọng thương bỏ chạy, bởi vậy có thể thấy được nó độ cường hoành không thể coi thường. Hiện tại nhiệm vụ trưởng lão vậy mà đưa ra ý nghĩ này, muốn nhất cử luyện hóa trấn áp đầu này yêu long chi hồn, đây là gì cũng to gan lớn mật. Trưởng lão, cái này không quá phù hợp a. Kia hai đầu thủ hộ yêu long hoàng kết đan cảnh yêu thú, đã là cực kỳ khó chơi, yêu long hoàng bản thân càng là cường hoành đến người tiên, chúng ta là không phải lại cân nhắc. Quả thật, cũng không phải là Đỗ Phi vân gan tiểu sợ phiền phức, mà là kia yêu long hoàng thực lực, thực tế là cường hoành không biên giới. Nhiệm vụ trưởng lão liền chỉ là hai cái kết đan cảnh yêu thú đều không thể chống cự, bị truy chật vật chạy trốn càng không nói đến là đánh yêu long hoàng chủ ý, cái này đích xác có chút hoang đường. Hừ. Đồ Hãn nhát, sợ chết tiểu tử. Bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, không trải qua sinh tử mạo hiểm cùng chớ đại nguy cơ, lại làm sao có thể có thu hoạch khổng lồ đột bay mạnh tiến bảo. Nhiệm vụ trưởng Lao Tức giận trận nhìn Đỗ Phi Vân một chút, phất tay đem một viên bên trên cùng linh quả ném trong cửa vào nhai nuốt lấy, hồi lâu sau, đem thanh hương mùi thơm ngào ngạt linh quả nuốt xuống về sau, hắn mới tiếp lấy vì Đỗ Vân giải thích. Ngươi cho rằng lão phu ngốc à? Làm sao có thể một mình đi đối phó yêu long hoàng, còn có nó hai cái thủ hộ yêu thú. Chúng ta có thể một bên dưỡng thương, một bên âm thầm rình mò hổ trạch phong động tĩnh, chỉ cần liên thúc chân nhân cùng hình kiếm tử bọn hắn cùng yêu long hoàng bố phát tranh đấu, chúng ta lại tùy thời xuất thủ thừa dịp loạn cơ đoạn, nhất cử đem yêu long hoàng trấn áp liên hóa, chẳng phải là mỹ diệu đến từ điểm. Phi Vân tiểu tử, ngươi nói có đúng hay không nha? Hừ hừ. Quay đầu nhìn qua nhiệm vụ dài lao nụ cười trên mặt, Đỗ lập tức cảm thấy lão đầu này tựa hồ rất là âm hiểm, hơn nữa còn có điểm hèn nhát. Khó trách hắn dám đánh yêu long hoàng chủ ý, nguyên lai là nghĩ đục thủy mạc ngừ thừa dịp loạn xuất thủ, khó trách như thế tính trước kỹ càng. Vậy nếu là liên thúc chân nhân bọn hắn không dám đối yêu long hoàng động thủ làm sao bây giờ, trưởng lão kế hoạch của ngài chẳng phải là ngâm nước nóng rồi. Cứ việc không nghĩ rồi hắn nước lạnh, thế nhưng là Đỗ Phi Vân vẫn cảm thấy, việc này quan hệ trọng đại, hơi không cẩn thận liền sẽ phấn thân thoái cốt, vẫn là phải cân nhắc chu toàn mới tốt. Hôn tiểu tử, chẳng lẽ ngươi quên rồi sao? Lao Phu không phải đã nói sao Hạo Thuận Chân Nhân cùng Thiên Hình Sư huynh hai ngày này cũng muốn chạy đến, có bọn hắn làm giúp đỡ, chúng ta đều có thể vung tay đánh cược một lần. huống hồ, Liên Túc Chân Nhân cùng Hình Kiếm Tử đám hôn đản kia, lão phu đã sớm nhìn thấu bọn hắn tham lam tính nết, nếu là bọn họ không đối yêu long chi hồn thèm nhỏ nước rãi, đó mới là thiên đại quái sự. Yêu tộc Bảy Hoàng một trong yêu long hoàng a, kia là cỡ nào cường đại thực lực, nếu là có thể trấn áp luyện hóa thần hồn của nó, vậy sẽ lớn bao nhiêu ích lợi. Đến lúc đó, lão phu nhất thử cô đọng 15 loại thần thông pháp thuật, đột phá rằng buộc tấn giai kim đang cảnh chuyện không phải việc khó. Thậm chí, lão phu nếu có thể luyện hóa yêu long hoàng ký ước cùng thần thông, nhất cử đột phá kim đan cảnh, đạt tới kết đan hậu kỳ nguyên đan cảnh cũng là vô cùng có khả năng. Mà lại, đời này còn có rất lớn cơ hội tại trong vòng ngàn năm xung kích luyện hồn cảnh giang vực. Phi Vân tiểu tử, ngẫm lại đi, như thế hấp dẫn cực lớn, liên lão phu đều thèm nhỏ dại không thôi, kia liên tục chân nhân cùng hình kiếm tử bọn người, ai có thể không động tâm. Nhiệm vụ trưởng lão như vậy nói chuyện, Đô Phi Vân cũng là âm thầm lưu lười không thôi, trong lòng rất là rung động. Đồng thời, hắn cũng rốt cuộc để ý cách chức vụ trưởng lao tại sao lại đối cái này yêu lang chi hồn có như thế khát vọng mãnh liệt. Tiểu nói này, trưởng lao kế hoạch của ngài tựa hồ có thể thực hiện, vậy chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Đỗ Phi Vân suy nghĩ một trận, gật gật đầu đối nhiệm vụ trưởng lao kế hoạch biểu thị đồng ý, mở miệng hỏi thăm chuyện kế tiếp nghi. Đương nhiên là tại ẩn nấp địa vực chữa thương, chờ đợi liên thúc chân nhân bọn hắn đến, chúng ta nhất định phải tại bọn hắn đến trước khi đến đem thương thế tận lực khôi phục. Lao phu cân nhắc hồi lâu, lần này kế hoạch tỷ lệ thành công rất lớn. Kia hai đầu kết đan cảnh yêu thú không đáng để lo, liên thúc chân nhân cùng hình kiếm tử còn có thiên tà đồng từ bọn người, bốn người bọn họ đại tu sĩ liên thủ, lấy pháp bảo cường đại đến đối địch, không ra một canh giờ liền có thể đem kia hai con yêu thú đánh giết. Khó chơi nhất chính là kia yêu long chi hồn, nếu là lần này tiêu diệt tú triều tu sĩ trong đội ngũ, 11 vị đại tu sĩ đồng loạt ra tay, cũng là có thể trong vòng một ngày đem nó trấn áp luyện hóa. Đương nhiên, sau cùng kết cục nhất định là lưỡng bại câu thường, cho dù bọn hắn đem yêu long chi hồn trấn áp lại không còn có dư lực ngăn cản chúng ta xuất thủ cấp đoạn. Nhiệm vụ trưởng lão suy nghĩ cân nhắc thật lâu kế hoạch, bây giờ toàn bộ đã ra, Đỗ Phi Vân trong lòng lại không một tia nghi vấn. Chỉ bất quá, hắn vẫn có chút buồn bực, hắn chỉ là một cái tiên tiên hậu kỳ tu sĩ thôi, làm sao có thể tham dự vào loại này đại tu sĩ trong quyết đấu đâu? Chỉ sợ hắn bị rất nhiều đại tu sĩ liên thủ một lần tề công, liền sẽ hóa thành cho bụi. Nghe tới nghi vấn của hắn, nhiệm vụ trưởng lao ý cười dần dần trở nên quỷ dị, ánh mắt bên trong lóe một tia cười xấu xa. Phi Vân tiểu tử Người khác không biết được, chẳng lẽ ngươi còn có thể giấu giếm được Lao Phu. Trên người ngươi kia bốn món bảo khí pháp bảo, lão Phu đều thấy tận mắt, thứ nào không phải cực kỳ mạnh mẽ. Coi như thực lực ngươi hơi yếu, thế nhưng là có bốn món bảo khí pháp bảo mang theo, chỉ sợ cũng không ai làm gì được ngươi. Húng chi, thời khắc nguy cấp Lao Phu còn dự định mượn dùng một chút pháp bảo của ngươi đâu, tiểu tử ngươi sẽ không không đồng ý a Ê! Đương nhiên không có vấn đề. Đỗ Phi vân nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ Giờ mới hiểu được vì sao nhiệm vụ trưởng lao đem hắn cũng coi như tiến vào kế hoạch hành động bên trong, nguyên lai là đánh cái chủ ý này. Bất quá, hắn không có lý do cự tuyệt, dù sao, sau khi chuyện thành công khẳng định thiếu không được hắn chỗ tốt. Mà lại, nhiệm vụ trưởng lao đại hắn không tệ, hắn không có lý do không giúp một cái. Tốt, kia cứ như vậy định, tiếp xuống chúng ta liền nghỉ ngơi dưỡng sức, mau chóng tính dưỡng điều tức khôi phục thương thế, chờ đợi liên thúc chân nhân đám người đến. Thấy Đô Phi Vân gật đầu, nhiệm vụ trưởng lao lập tức lộ ra ý cười Sau đó liền đứng dậy thi triển thần thông pháp thuật, lần nữa đem trong sơn động phòng ngự trận pháp điệp ra mấy đạo, sau đó bắt đầu tu luyện chữa thương. Hình kiếm tử cùng Ngự Phong tử hai vị đại tu sĩ, truy kích Vô Trần tử gần 10 ngày, sớm đã ra rời không chịu nổi, tại Hồng Trạch Phong phủ cận đi dạo 2 ngày cũng không thể tìm tới hắn, hôm nay lại được biết Liên Túc chân nhân đám người đến, Dức Khoát liền không còn truy kích nhiệm vụ trưởng lão, tiến đến cùng Liên Túc chân nhân tụ họp. Trong 3 ngày bên trong, nhiệm vụ trưởng lão cùng Đồ Vân đều tránh trong sơn động uống thuốc chữa thương, mặc dù không có thể đem thương thế khỏi hẳn nhưng cũng đều ngăn chặn, đồng thời khôi phục trí ít bảy thành sức chiến đấu. Hình kiếm tử cùng Ngự Phong tử một mực không có đuổi kịp nơi đây, nhiệm vụ trưởng lão cũng không nhịn được âm thầm may mắn, nếu không phải là mới bị to lớn tiếng vang buồn tỉnh, chỉ sợ bọn họ sẽ còn tiếp tục tu luyện chữa thương. Ngay tại mới, bên ngoài sơn động cách xa mấy trăm dặm địa phương, có kinh thiên động địa thú giống bộc phát, liên miên bất tuyệt tiếng thú gào hội tụ thành từng đạo sóng âm dòng lũ, chỉ đem phạm vi ngàn dặm địa vực đều cho bao phủ, khiến cho trong đó đất dùng núi chuyển, thiên địa biến sắc. Mấy vạn con yêu thú cùng nhau giống giận gào thét động tĩnh, quả nhiên là kinh thiên động địa quỷ thần kinh, thanh thế cực kỳ to lớn. Phát sinh loại tình huống này, nhiệm vụ trưởng lão cùng Đỗ Phi Vân hai người đều không khó đoán được, khẳng định là liên thúc chân nhân bọn hắn cùng đàn yêu thú đột phát chém giết. Hai người nhất thời đình chỉ tu luyện, rời đi sơn động, lặng lẽ hướng về Hồng Trạch Phong Phương hướng sờ gần. Nhan dần khoảng cách, âm thầm tiềm hành cũng bất quá phí đi một cái canh giờ thôi. Khi Đỗ Phi Vân cùng nhiệm vụ trưởng lão hai người tới Hồng Trạch Phong phủ cái lúc, rất nhanh liền thấy rõ trong đó cảnh tượng. Bốn hắn một cái ngựa kiếm phi hành, một cái ngồi cưới lấy kim quan điêu manh manh, đều là dừng lại tại mấy ngàn trượng trên không trung, lấy linh thức điều tra lấy tình huống phía dưới. Chỉ thấy kêu cao chừng 3000 trượng cự ngọn núi lớn 4 phía, tụ tập lấy mấy chục vạn thực lực mạnh mẽ yêu thú, bốn phía đều là yêu khí trùng thiên, màu xám xương mù tràn ngập lăn lộn không thôi, chỉ gọi Đỗ Phi Vân trong lòng từng đợt chấn động run dậy, không ngừng gặp yêu khí cọ rửa xâm nhập. Phía dưới sơn phong 4 phía, lọt vào trong tầm mắt nhìn thấy khắp nơi đều là yêu thú, lít nhá lít nhít tựa như bầy kiến. Những cái kia yêu thú nhan sắc khác nhau, thiên kỳ bách quái, nhiều đến làm cho không người nào có thể nhận ra. Lúc này kia vô số yêu thú chính tại điên quần nhảy nhóc chạy, thỉnh thoảng lại mở ra miệng rộng, đem một đạo lại một đạo màu xám múi tên cùng lớn đồng màu xám sương ngủ, đều hướng về không trung phương ra. Tại trăm trượng không trung, hình kiếm tử cùng ngự phong tử, liên thúc chân nhân cùng thiên tà đồng tử cùng hai vị tiểu môn phái trưởng giáo, ngay tại điều khiển pháp bảo phi kiếm cùng kim luân phất trần cùng các loại, phát tán ra ánh ngũ thải quang hoa Đem từng đạo cường đại thần thông pháp thuật đánh vào trong bầy thú. Mỗi một nói thần thông pháp thuật đều là cường đại đến cực điểm, đủ để phân lưu đoạn sông rời núi hòa nhạc, đánh vào trong bầy thú lập tức tóe lên mảng lớn mảng lớn máu tung tóe thì nát, vô số yêu thú hóa thành thịt nát kết thúc cùng huyết vũ, đầy trời bay là tả rơi xuống. Lọt vào trong tầm mắt, bốn phía đều là một mảnh màu xám mây mù yêu quái, mặt đất đều là thê lương yêu diễm xích hồng huyết sắc, không trung ngàn kiếm quang lấp lóe xen kẽ, ngũ thái pháp lực quang hoa lăn lộn động không ngừng. Đặt mua đọc gọi Fleur trên ạ. Đa tạ cấp đạo Hữu đã đọc chuyện. Chương 211, cấp đoạt Yêu Đan. Trưởng lão, chúng ta làm sao bây giờ? Đỗ Phi Vân lấy linh thức truyền âm hướng nhiệm vụ trưởng lão đặt câu hỏi, nhiệm vụ trưởng lão hội ý, sau đó mang theo hắn rơi xuống không trung, tiềm ẩn ở phía dưới nào đó ngọn núi bên trong. "Đừng có gấp, chúng ta trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Yên tâm đi, Yêu Long Hoàng cùng nó thủ hộ yêu thú, tuyệt đối không thể có thể ngồi yên không lý đến, liên tục chân nhân cùng hình kiếm tử bọn hắn, đợi chút nữa liền phải xui xẹo." Đã nhiệm vụ trưởng lão nói như vậy, Đỗ Phi Vân liền không còn đến hỏi, hai người ngừng thở, Thu Liễm Tâm Thần cùng linh thức, tiềm ẩn tại đỉnh núi nơi nào đó loạn thạch bụi bên trong. Hồng Trạch Phong dưới, Liên thúc Chân Nhân cùng hình kiếm tử bọn người, ngay tại ngự sử lấy pháp bảo phát ra đạo đạo thần thông pháp thuật, không ngừng mà hoành kích chém giết phía dưới chen trúc yêu thú. Lúc này, hình kiếm tử đang cùng với Liên thúc Chân Nhân lấy linh thức trò chuyện. Ngay cả buộc Sư Minh, phía trước chính là Hồng Trạch Phong, chúng ta sao không đi vào giò xét một phen đâu? Yêu thú kia đầu lĩnh mặc dù là kết đan cảnh thực lực, Thế nhưng là chúng ta 6 người cùng tiến lên lời nói, đừng nói là ngân đang cảnh, cho dù là kim đan cảnh yêu thú, cũng tất nhiên có thể đem nó chém giết. Đã như vậy, chúng ta dứt khoát tiến vào hồng trạch phong bên trong, trực tiếp đem yêu thú đầu linh chém giết, liền có thể hóa giải lần này thú chiều nguy hiểm, đây chính là đại công đức một kiện a. Trên thực tế, không chỉ là hình kiếm tử có ý nghĩ này, mấy vị khác chân nhân cũng đều là như thế tác tưởng, ai cũng không muốn ở đây cùng những cái kia luyện khí kỳ cùng tiên thiên kỳ thấp cùng yêu thú sóng tốn thời gian. Quan hệ trong đại Chúng ta hay là trước tận lực thanh trừ dưới ngọn núi những này yêu thú. Đợi đến tu sĩ liên minh đại quân đến về sau, chúng ta lại liên hợp bốn vị khách chân nhân, cùng một chỗ hướng lên núi phong bên trong đem yêu thú đầu linh trăm giết, dạng này mới càng ổn thỏa. Liên thúc chân nhân thống soái thanh sơn kiếm tông mấy ngàn đệ tử, làm việc đương nhiên phải thận trọng từng bước, chú ý cẩn thận. Chỉ tiếc, tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, liền nhìn thấy sau lưng kia hồng trạch phong bên trong, làn lượn không tươi màu xám yêu trong ngủ, lập tức tuôn ra từng đoàn lớn sương ngủ. Hai đạo ẩn chứa ngập trời sát khí cùng phẫn nộ giống lên một tiếng truyền ra lại là các ngươi những này huyền môn tu sĩ hôn Đảng các ngươi tranh thủ thời gian cút ngay cho ta nếu không hôm nay liền muốn các ngươi vẫn lạc tại đây à các ngươi đám hôn Đảng này lại tới quáy rối lao tử tu luyện lao tử muốn giết các ngươi tựa quẩn cuận yêu trong sương ngủ lập tức hiện ra hai đạo to lớn thân ảnh phút chốc bay ra ngoài đến Sơn phong bên ngoài song song lăng không lơ lửng trứng mắt chừng mắt liên thúc chân nhân cùng hình kiếm tử mọi người hai đạo thân ảnh kia đều là trưởng dư cao thân hình Thôi ngô cường tráng tựa như to như cổ điện, toàn thân chỉ hất lên một khối gia thú, tứ chi cùng trên lồng ngực chắt cầu cơ bắp hở ra, chùi lùi trên đỉnh đầu còn có hai con con con sừng trâu sinh ra. Không hề nghi ngờ, hai người kia chính là kết đan cảnh yêu thú hóa hình mà thành, ý theo hai người bề ngoài đến xem, cái này hai con yêu thú rất có thể chính là man ngưu yêu thú. Từ cổ chính ta bất lưỡng lập, các người hai cái này nghiệt xúc vậy mà hiệu lệnh mấy trăm ngàn yêu thú tụ tập ở đây, còn bốn phía xung kích tàn sắt thành chỉ. Hôm nay... Ta liên thúc chân nhân liền dẫn linh bách xuyên lĩnh huyền môn tu sĩ, đem các người hai cái này nghiệt xúc cầm nã đánh giết, vì ngàn tỷ lê dân bách tính tạo phúc. Khi hai đầu man nhưu yêu thú thân ảnh hiện ra về sau, liên thúc chân nhân cùng thiên tà đồng tử bọn người, liền bị hấp dẫn lực chú ý, nhau nhau lấy linh thức dò xét kia hai con yêu thú thực lực. Khi bọn hắn phát hiện cái này hai đầu man như yêu thú chỉ là ngân đan cảnh thực lực về sau, lập tức hoàn toàn yên tâm, quyết ý xuất thủ đem nó chém giết cầm nã. Nguyên bản liên tục chân nhân, là dự định thận trọng từng bước chậm rãi đẩy tiến vào. Dù sao hắn cũng không muốn mang theo chư vị chân nhân tiến vào Hồng Trạch Phong bên trong mạo hiểm. Nhưng là hiện tại, kia hai đầu man nhưu yêu thú xuất hiện, hắn đương nhiên phải trước đem cái này hai đầu man nhưu yêu thú cầm ná hoặc là giết chết, suy yếu đàn yêu thú lực lượng. Bọn hắn chưa từng tiến vào Hồng Trạch Phong bên trong, liền cho rằng cái này hai đầu man nhưu yêu thú chính là lần này thú triều bộc phát kẻ cầm đầu. Liên thúc chân nhân thấy thực lực đối phương phổ thông, liền động tâm tư, muốn liên hợp cái khác năm vị chân nhân, đem cái này hai đầu man nhưu yêu thú giết chết. Nghiên xúc, làm bằng đi. Liên thúc chân nhân hét lớn một tiếng, tay trái cũng làm kiếm chỉ trước người vạch ra một đạo thái cực đổ án, trong tay phải tuyết trắng vất trần lắc một cái, lập tức liền có muôn bản như mưa tên ngũ thải linh kiếm chảy ra mà ra, đem kia hai con yêu thú man như bao phủ lại. Liên thúc chân nhân đã độc thủ, mấy vị khác sớm đã kích động chân nhân, cũng đều không cam lòng người về sau, nhao nhao cầm ra phi kiếm cùng pháp bảo, vận công phóng xuất ra mình sở trường thần thông pháp thuật. Đáng ghét! Các người đám hôn đàn này, dám nhiều loạn long hoàng bệ hạ thanh tu, các người hôm nay đều phải chết. Kia hai đầu man thú yêu thú lập tức giống giận gào thét, bốn phía ngàn trượng phương viên lập tức cuốn lên đầy trời màu xám lờ mụ, ngưng tụ thành từng đạo to lớn vòi rồng, hướng phía mấy vị chân nhân càn quét mà đi. Không chỉ có như thế, kia hai đầu man thú yêu thú cơ long sủ đại thủ, đem từng mảng lớn màu xám xương mù đánh vào phía dưới đàn yêu thú bên trong. Những cái kia tiên tiên trung kỳ cùng hậu kỳ yêu thú, lập tức giống như điên cuồng quật lên, hướng phía mấy vị chân nhân đánh tới, sau đó thân thể đột nhiên bạo liệt nổ tung, tôn gia yêu khí màu xám sóng kích, thanh thế cực kỳ dọa người. Đại chân kim kiếm thuật Đại thiết các thuật, lớn trọng lực thuật, ngưng ngủ hóa đá thuật. Mấy vị chân nhân vận chuyển ngũ thải pháp lực, ngưng kết thành kiên cố hộ thuẫn đem nhục thân bảo vệ, toàn lực ứng phó mà phun trảo ngân trong nội đan nguyên lực, đem mình mạnh nhất thần thông pháp thuật thi triển đi ra. Tổng cộng 6 vị chân nhân đều là toàn lực xuất thủ, trong đó có 2 nói thần thông pháp thuật, phóng xuất ra tuyệt cường lực phòng ngự, vì mọi người ngăn cản kia nhau nhau tự bảo mấy ngàn con yêu thú, còn lại 4 nói thần thông pháp thuật, thì là toàn bộ hướng phía kia 2 đầu man hưu yêu thú chém xuống, cố gắng đem kia hai con yêu thú một kích vây sát. Hai đầu Man Niu yêu thú mặc dù yêu lực cường đại, phòng ngự rất là cường hành, lại cũng không dám khinh thường, đối mặt các vị chân nhân liên thủ tấn kích, lập tức quanh thân yêu khí cuồn cuộn mà lên, hiện ra to lớn man niu bản thể, lấy ám hát sát man niu hư ảnh vắt ngang lên đỉnh đầu, ngăn cản pháp thuật tấn kích. "Giống! Giống!" Hai đầu Man Niu yêu thú tức giận rít gào lên, quanh thân hiện ra ức vạn đạo sông sáo trùng sát man niu hư ảnh, lập tức đem ngàn trượng phương viên địa vực bao trùm, đem chư vị chân nhân cũng bao phủ trong đó. Chỉ thấy được, đây trời ngũ thải linh quang lóng lánh nở rộ. Toả ra ánh sáng lung linh thần thông pháp thuật, âm vang chém xuống tại kia hai đầu man nhưu yêu thú chiến thần, lập tức đem kia man nhưu hư ảnh cho chạm kích phá thành mảnh nhỏ, hóa thành vô tận yêu khí màu xám cuồn cuộn mà ra. Bành trướng hạo đãng sóng xung kích lập tức tuôn ra, to lớn như như sấm sét tiếng ầm ầm vang, tại trong quần sơn lượn lờ quanh quần không thôi, trọn vẹn chuyển ra cách xa mấy trăm giảm. Song phương thần thông pháp thuật đụng vào nhau, chỗ bộc phát ra dọa người uy lực, lập tức đem cả ngọn núi đều chấn động kịch liệt lay động, mấy ngàn trượng đại địa đều nứt ra ra vô số đạo to lớn khe rẽ. Mặt đất hiện ra một cái kinh khủng hố to. Bốn nói thần thông pháp thuật trước sau chạm kích tại hai đầu man miêu yêu thú trên thân, lập tức đưa chúng nó chém xuống, từ không chung ngã rơi trên mặt đất trong hồ lớn, tóe lên đầy trời cho bụi cùng huyết hoa. Tận quản chúng nó yêu lực cương đại, phòng ngự rất là cường hành, lại vẫn ngăn cản không nổi liên thúc chân nhân cùng tiên tà đồng tử bốn vị chân nhân liên thủ công kích, bị cường đại bảo khí cùng thần thông công kích về sau, lập tức yêu lực không kê ăn phải cái lô vốn, bị thương nhẹ. Hai con yêu thú man bị chư vị chân nhân liên thủ đả thương, Hai con yêu thú thần thông pháp thuật đánh chúng chư vị chân nhân, lại đều bị phòng ngự pháp bảo hóa giải rơi. Cái gọi là thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, lúc này không thừa thắng truy kích chờ đến khi nào. Cơ hội không cần liên thúc chân nhân hiệu lệnh, sáu vị chân nhân cùng nhau giận quát một tiếng, lập tức đều đem thể nội ngân đan tế ra, trôi nổi tại trên đỉnh đầu. Dòng rã sáu quả ngân quang lấp loé ngân đan, đều là tách ra hóng ánh hào quang chói mắt, trong đó vô số đạo phụ lục đồ án cùng chứa chuyện thoáng hiện không thôi, từng đạo thần thông pháp thuật thi triển đi ra. Tung hàng liên tục đánh vào kia hai đầu man như yêu thú trên thân. Bị thương hai đầu man như yêu thú, khó khăn lắm từ trong hố lớn bay lên, lập tức liền bị một đạo lại một đạo thần thông pháp thuật liên tục đập trúng, bị đau mà hống lên gầm thét, đem yêu lực toàn bộ kích phát, yêu tộc thần thông lập tức thi triển đi ra chống cự. Sáu vị chân nhân cùng hai đầu man như yêu thú tranh đấu chém giết mấy chục giây thời gian, trên bầu trời có đầy trời ngũ thải linh quang, yêu khí màu xám chính tại kịch liệt dây dưa lăn lột, trận trận tiếng ầm ầm không dứt bên tai, đại địa không ngừng mà run rẩy dữ dội cùng nứt ra. Sơn phong bốn phía gần 10.000 trượng, khu vực bị xung kích sóng cuốn lên muôn vàn cho bụi cát sỏi, thanh thế cực kỳ dã người, chân chính là đất dung núi chuyển, trời đất sụp đổ. Cứ việc trước mặt cảnh tượng bị đầy trời ngũ thải pháp lực cùng yêu khí màu xám bao phủ, nhưng là tất cả mọi người lấy linh thức xem sẽ đến, kia hai đầu man nhưu yêu thú cuối cùng không địch lại sáu vị chân nhân liên thủ đánh kích, 10 trượng lớn nhỏ màu đen man nhưu thân thể, lập tức bị hoành sát xoắn nát thành thịt nát kết thúc cùng vũ, biến thành bột mịn tiêu tán ra. Tại kia kịch liệt ba động chấn động yêu khí bên trong, có hai viên năm đấm lớn tiểu nhân ngân sắc yêu đan chính phun ra vô cùng tận yêu khí màu xám tựa như chấp giật hướng phía Hồng Trạch phong nội bộ vào tới rõ ràng kia hai đầu mang như yêu thú bị sáu vị chân nhân liên thủ chém giết giếtụ thần, chỉ còn lại có ngưng kết bản mệnh thần thông pháp thuật yêu đan hoàng hốt phía dưới chỉ có bỏ mạng chạy trốn muốn trốn về Hồng Trạch phong bên trong đại ca mấy tên hốn đản này quá lợi hại phát bảo lại mạnh mẽ chúng ta ngăn cản không nổi hay là mau trốn về núi bên trong cầu Long hoàng đại nhân cheở đi việc cấp bác Chúng ta muôn trước cầu long hoàng đại nhân xuất thủ, lấy bí pháp đem chúng ta phong tồn, chỉ đợi 100 năm về sau lại chậm rãi khôi phục cô động nhập thân. Kia hai viên chính đang nhanh chóng chạy trốn yêu đàn, một bên bỏ mạng hướng lấy sơn phong bên trong bỏ chạy, còn tại lấy linh thức trao đổi. Vô luận là yêu thú hay là tu sĩ, thực lực đạt tới kết đan cảnh về sau, cho dù thụ trọng thương bị hủy đi nhục thân, một thời ba khắc cũng không sẽ vãn lạc. Chỉ cần bản mệnh yêu đan hoặc là ngân đan có thể an toàn đào thoát, để cái khác đại tu sĩ chấm dứt đại pháp lực đem nó phong ấn bảo tồn. Sau đó tinh tâm chữa thương tu dưỡng 100 năm, cũng là có thể chậm dại khôi phục, đem nhục thân lại lần nữa cô động. Cái này hai đầu mang như yêu thú, chưa từng ngờ tới mấy vị chân nhân vậy mà như thế hung ác, mấy chục giây thời gian liền đem nhục thể của bọn nó hủy đi, lúc này cũng không lo được thủ hộ Hồng Trạch Phong, một lòng chỉ nghĩ đến chạy trốn tới Long Hoàng bên người tìm kiếm che chở. Chư vị chân nhân nhìn thấy yêu đang ngay tại hướng Hồng Trạch Phong bên trong chạy trốn, lập tức trong mắt tinh quang bạ phát, đầy mắt đều là tham lam ý vị. Nếu là lão phu có thể đem kia hai viên yêu thú bỏ vào trong túi, lấy 10 năm thời gian đem yêu đan pháp lực cùng thần thông pháp thuật toàn bộ luyện hóa, vậy nên là cỡ nào mỹ diệu sự tình. Đến lúc đó, không chỉ có thể cướp đoạt luyện hóa mười mấy loại thần thông pháp thuật, cho dù là tấn giai kim đan cảnh cũng không phải việc khó. Trong lúc nhất thời, mấy vị thật đáy lòng của người ta đều là toát ra cái này tham lam ý nghĩ đến. Không hề nghi ngờ, liên túc chân nhân trên mặt hiện ra ý cười, hét lớn một tiếng, đuổi theo. Tuyệt đối không thể để cái này hai viên yêu đan chạy thoát. Lời còn chưa dứt, 6 vị chân nhân liền đều là hóa thành lưu quang cũng cũng tiến vào hướng lấy hồng trạch phong phong đi, đặt mua đọc gọi Fleur liển trên áp, đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 212, nguyên lai like nó chính là yêu long hoàng. Hai con yêu thú đầu lĩnh bị thương bỏ chạy, Liên Thúc Chân Nhân cùng Hình Kiếm Tử cùng sáu vị chân nhân vội vàng đội kịp, tận mắt nhìn thấy đây hết thể nhiệm vụ trưởng lão, lập tức lộ ra một tia trêu tức ý cười. Liên Thúc Chân Nhân bọn hắn không biết, nhiệm vụ trưởng lão như thế nào lại không biết được, kia hồng trạch phong bên trong ẩn giấu cực kỳ khủng bố yêu long hoàng thần hồn. Hắn bây giờ đã đạt tới ngân đan cảnh đỉnh phong thực lực, chỉ cần lại dung hợp 3 loại thần thông pháp thuật, liền có thể tấn dai đến kim đăng cảnh, thực lực so với Thiên Tà đồng tử cùng Liên Túc chân nhân, cũng là không nhường chút nào. Ngay cả hắn đều bị Yêu Long Hoàng cho một móng vuốt đập thổ huyết, bị trọng thương, Liên Túc chân nhân cùng Thiên Tà đồng tử cùng 6 vị chân nhân, tùy tiện xông vào hồng trạch phong bên trong, bất ngờ không đề phòng, tất nhiên là muốn bị Yêu Long Hoàng làm trọng thương. Đương nhiên, nhiệm vụ trưởng lão trong lòng kỳ vọng nhất, vẫn là để bọn hắn lưỡng bại câu thương mới tốt, dạng này hắn mới có thể ngồi thung ngư ông thủ lợi. Phi Vân tiểu tử, đi Chúng ta cùng đi lên xem một chút." Nói xong, nhiệm vụ trưởng lão Hưu một tiếng liền lướt lên thân hình, hóa thành một đạo lưu quang hướng phía sơn phong bên trong mà tới. Vì bảo đảm tự thân an toàn, không đến mức bị đám kia đại tu sĩ hoặc là yêu long hoàng miệu sát, Đỗ Phi Vân vội vàng tế ra cựu Long đỉnh, chui tiến vào cựu Long đỉnh bên trong, đi theo nhiệm vụ trưởng lao hướng Hồng Trạch phong bên trong bay đi. Phía trước đều là quần quận yêu khí, che đậy ánh mắt, ba trượng bên ngoài gần như không thể thấy vật. Cũng may hai người đều là linh thức cường đại, đủ bao phủ dò xét phương viên hơn 10 ngàn phạm vi là lấy tại quần quận yêu trong sương mụ phi hành cũng không bị ngăn trở. Hồng Trạch Phong bên trong, mặc dù là một cái đột ngột từ mặt đất mọc lên cự ngọn núi lớn, bên trong lại là có khắc Càn Khôn, chính là một chỗ tuyệt hào linh mạch, thiên địa linh khi dư giả đến khiến người thèm nhỏ dãi trình độ. Nếu không phải ngọn núi này chiếm giữ Hồng Trạch Sơn mạch nội địa, bốn phía có hải lượng yêu thú vây quanh, chỉ sợ bách Xuyên Linh bốn đại tông môn sớm đã vì tranh đoạt nơi đây linh mạch mà ra tay đánh nhau. Trên ngọn núi có rất nhiều tiên thiên kỳ yêu thú, chính vui rỗi xong sáo đảm Đương nhiên càng nhiều yêu thú thì là bỏ mạng hướng lấy phía sau núi chạy đi, đi tới một chỗ vách núi treo leo một bên, không chút do dự thả người nhảy lên rơi xuống tại mênh mông mây mù yêu quái cùng linh khí bên trong. Nhiệm vụ trưởng lão nhìn thấy một màn này, lấy linh thức cẩn thận điều tra một phen, lập tức nhăn đầu lông mày, thấp dọng thầm thì, những này yêu thú có gì đó quái lạ. Những này yêu thú đều là khí huyết tràn đầy đến thực hạ, mà lại trong đó sát phạt lệ khí quá mức lăng lệ. Theo lão phu ý kiến, cái này tất nhiên là trước đó tàn sát thành trì chúng quách lúc, thôn vệ vô số nhân loại huyết tinh khí yêu thú. Đi chúng ta đi xuống xem một chút. Nhiệm vụ trưởng lao nhữ mày phỏng đoán một phen, trong lòng liền dâng lên rất nhiều nghi ngờ đến, sắc mặt cũng trở nên nặng nghề, sau đó mang theo Dophy Vân Hương kia vách núi treo leo phía dưới bay đi. Xuyên qua lăn lộn không thôi mây mù yêu quái cùng linh khí tầng mây, phía dưới chính là cao chừng hơn 4000 trượng vực sâu, hai người dán bên vách núi chậm rãi hạ xuống, đợi đến xuống đến một hơn 1000 trượng lúc, hai người nhất thời ngừng lại thân hình tại trên vách đá tìm một chỗ sơn động khe hở chui vào trong đó tránh né. Bởi vì, tại hai người dưới chân 3000 trượng chỗ Ngay tại bộ phát kịch liệt chiến đấu cùng chém giết trận kia trận giống giận gào thét âm thanh không dứt bên hai, có kịch liệt mênh mông nguyên lực ba động, chính như cuồn phong tứ ngược cắt bốn phía vách núi, tại trên núi đá lưu lại vô số đạo vết cắt. Hai người tiềm ẩn tại vách núi trong khe đá, lặng lẽ lấy linh thức dọc theo đi, dò xét lấy phía dưới cảnh tượng. Sau một lát, hai người đều là lộ ra một vòng treo tức ý cười, mặt mũi tràn đầy đều là một bộ quả là thế ý vị. Dưới chân 3000 trượng chỗ, chỗ, chính là hãm sâu lòng đất một chỗ to lớn đầm nước, kia đầm nước rộng lớn khuôn cùng chí ít có vạn trượng phương viên. Tại trong đầm nước, có một đầu dài chừng trăm trượng to lớn thân ảnh, một nửa thân thể xếp bằng ở trong đầm nước, nửa thân trên ngay tại kịch liệt vung dậy, bộc phát ra từng đạo cường hoành thần thông pháp thuật. Tại đầm nước phía trên không trung hẹn mạc thiên trượng chỗ, có 6 thân ảnh trình hình nửa vòng tròn tản ra ngay tại liên thủ vận chuyển một loại nào đó chân pháp, không ngừng phát ra huy lực dọa người thần thông pháp thuật, hướng phía phía dưới trong đầm nước phát động hành chiêm cư tại trong đầm nước trăm trượng thân ảnh, chính là một đầu toàn thân màu ám kim hình rồng hư ảnh. Không hề nghi ngờ, nó chính là yêu long hoàng tần hồn. Mà kia ngay tại liên thủ thi triển pháp thuật, cùng yêu long hoàng tiến hành đối kháng, chính là liên thúc chân nhân cùng hình kiếm tử bọn người. Hiển nhiên, liên thúc chân nhân cùng tiên tà đồng tử sáu vị chân nhân, đổi theo kia hai viên yêu đan lại tới đây, nhìn thấy trong đầm nước yêu long hoàng về sau, Song phương lập tức buộc phát ra kịch liệt tranh đấu chém giết. Nhiệm vụ trưởng lão cùng Đỗ Phi Vân hai người, một bên tiềm ẩn tại vách núi trong khe đá quan chiến, còn vừa tại nhíu mày suy đoán. Bởi vì, hai người đều phát hiện tình huống khác thường, kia rộng lớn lại tĩnh mịch trong đầm nước, vậy mà chứa đầy màu đen đầm nước. Đỉnh đầu trên vết đá, không ngừng có một đầu lại máu me đầy đầu khí tràn đầy yêu thú nhảy xuống, rơi vào kia đen trong nước về sau, rất nhanh liền sẽ bị hòa tan tiêu mất mất máu thịt, cuối cùng ngay cả bạch cốt cũng đều sẽ bị hòa tan tiêu tán. Mà kia rộng lớn hát thủy đảm, đen nhánh trong nước vậy mà tất cả đều là ám màu đỏ huyết thủy. Đồng thời, kia thân dài trăm trượng yêu long hoàng thần hồn, mặc dù toàn thân màu vàng, thể trong ngoài vậy mà cũng là huyết khí phương trào, có ám màu đen huyết dịch đang chạy không thôi. Cái này một đầm hắc thủy, vậy mà tất cả đều là huyết nhục tinh khí biến thành Trong chốc lát, Đỗ Phi Vân bị mình phát hiện này cho rung động, trong mắt tràn đầy không thể tin vẻ mặt. Hiện tại, hắn tự hồ có chút minh bạch những cái kia bị tàn sát hầu như không còn mấy triệu người loại, đến tột cùng tới nơi nào. A là, trước mắt đây hết thảy, bất luận nhìn thế nào, đều cực kỳ giống như là ma tộc thủ đoạn đẫm máu, ngược lại để người nghi ngờ. Suy nghĩ sau một lát, nhiệm vụ trưởng lão lập tức mở mắt ra, trong mắt chớp động lên không hiểu hà quang, lấy linh thức truyền âm hướng Đỗ Phi Vân nói, Lao Phu Minh Bạch, La Phu rốt cuộc minh bạch đây là có chuyện gì?" Nếu như lão phu đoán không sai lời nói, chuyện này nhất định là như vậy. Yêu Long Hoàng biến mất mấy ngàn năm về sau lại lần nữa tái xuất, lợi dụng yêu Long Hoàng thân phận tôn quý, hiệu lệnh mấy trăm ngàn yêu thú tụ tập lại vì nó hiệu lực. Chỉ còn lại có một đạo thần hồn nó thực lực giảm mạnh, xa xa không đủ thời kỳ toàn thịnh 1%, cho nên nó liền muốn lấy thần hồn ngưng tụ huyết nục tinh khí, lại lần nữa ngưng luyện giai nhục thân. Nó mệnh lệnh kia mấy trăm ngàn yêu thú, bốn phía xung kích tàn sát nhân loại thành trì, vì chính là thu thập huyết nục tinh khí, vì nó ngưng tụ đúc thành cái này huyết nục chi đầm. Nó ở trong đó tu luyện hấp thu, rất nhanh liền có thể ngưng tụ nhục thân, lại lần nữa khôi phục thực lực. Là như vậy, nhất định là như vậy, cũng chỉ có dạng này mới có thể giải thích thông, vì sao Bách Xuyên Lĩnh sẽ buộc phát ngàn năm không gặp thú triều. Trong lòng suy đoán xẻ ra chuyện đại khái chân tướng nhiệm vụ trưởng lão, dự khí rất là chắc chắn, trong mắt lóe ra không hiểu hạ quang. Chỉ là, hắn vốn cho rằng Đỗ Phi Vân sẽ bị hắn kín đáo năng lực phân tích chết phục, lại phát hiện Đỗ Phi Vân chính mặt mũi tràn đầy rung động, lấy linh thức ngắm nhìn phía dưới trong đầm nước vọt lên yêu lang hoàng. Yêu Long Hoàng chiếm cứ tại huyết nục chi trong đầm, cùng 6 vị chân nhân chém giết tranh đấu rất là không tiện, dẫn đến sức chiến đấu giảm mạnh, cho nên liền vận nộ gầm thét phóng người lên hình, thân thể thoát ly đầm nước đi tới không trung. Ma Đỗ Phi Vân ánh mắt, nhìn chằm chằm kia Yêu Long Hoàng, mặt mũi tràn đầy rung động vẻ mặt phía dưới, khỏe miệng còn tại nhẹ nhàng thì thầm. Nguyên lai like nó chính là Yêu Long Hoàng. Chơi ạ. Đỗ Phi Vân cũng không phải là đối Yêu Long Hoàng thần thông quảng đại cùng cường hoành pháp thuật cảm thấy rung động, mà là bởi vì, đầu này Yêu Long Hoàng thần hồn, hắn đã từng tận mắt nhìn đến qua. Cuốn nữa còn giao thủ qua. Vô luận hắn thấy thế nào, đầu này yêu long hoàng thần hồn đều cùng hắn tại Tiểu Thanh Chỉ toàn trời bên trong nhìn thấy đầu kia kim long cực kỳ tương tự. Tiểu Thanh Chỉ toàn trời chính là thượng cổ đại tu sĩ độc phủ, Đỗ Phi Vân từng theo đôi vụ Khuynh Thần chui vào trong đó, đồng thời thi triển quỷ kế cướp đi Chấn Long bắt kiếm, khiến vụ Khuynh Thần đối với hắn hận thấu xương. Mà lúc trước tại Chấn Long bắt kiếm bên trong, bị chấn áp đầu kia kim long hư ảnh, hách lại chính là trước mắt đầu này yêu long hoàng thần hồn. Khó trách hắn khi nhìn đến yêu long hoàng lần đầu tiên lúc liền cảm giác nó rất là nhìn quân mắt. Khó trách giờ phút này Trấn Long Bát Kiếm ngay tại ba động không thôi, thần vận phát ra trận trận kiếm minh thanh âm, tựa hồ rất là vội vàng khát vọng cái gì. Hiện tại, Đỗ Phi Vân có thể hoàn toàn xác định, cái này Yêu Long Hoàng liền là lúc trước Trấn Long Bát Kiếm trối Chấn Áp Kim Long hư ảnh. Chỉ bất quá, Đỗ Phi Vân có chút nghi ngờ chính là, lúc trước kia Kim Long hư ảnh bất quá vài thước lớn nhỏ, thực lực cũng chỉ có tiên thiên 9 tầng đỉnh phong thôi. Mà bây giờ, Yêu Long Hoàng thân thể lại có dài trăm trượng, mà lại thực lực đã đạt tới nguyên đan cảnh. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì sao chỉ là không đến thời gian 2 năm, giữa hai bên vậy mà chênh lệch to lớn như thế? Nhiệm vụ trưởng lão cũng phát hiện Đỗ Phi Vân lâm vào trầm tư, sau đó mở miệng hỏi thăm một phen, Đỗ Phi Vân liền đem chân tướng sự tình đại khái giảng thuật một lần, sau khi nghe xong nhiệm vụ trưởng lão suy nghĩ một trận, liền nói cho Đỗ Phi Vân suy đoán của hắn. Bởi vì, Yêu Long Hoàng chính là vài ngàn năm trước yêu tộc bảy Hoàng một trong, lại bởi vì một ít tao ngộ hoặc là trêu chọc thân có đại thần thông đại tu sĩ, dẫn đến bị phong áp, kém chút bị luyện hóa hết. Bị Chấn Long Bát Kiếm trấn áp luyện hóa mấy ngàn năm, lúc trước không ai bị nổi, cường hành đến không biên giới yêu long hoàng, lại là thực lực mỗi ngày càng giảm. Cho nên khi Đỗ Phi Vân mở ra Trấn Long bắt Kiếm lúc, kia yêu long hoàng chỉ có mấy xích lớn nhỏ, thực lực vẫn chưa tới kết đan cảnh. Khi Trấn Long bắt Kiếm bị đoạt đi, nó phá phong mà ra về sau, rất nhanh liền vận dụng các loại phương pháp đến khôi phục thực lực, cho nên mới sẽ tại 2 năm không đến thời gian bên trong khôi phục lại kết đan cảnh. Sau đó thân thể của nó mới có thể bị lớn, thực lực mỗi ngày bạo tăng. Hiện tại, nó vì ngưng tụ nhục thân khôi phục ngày xưa thần thông cùng thực lực, hiệu lệnh mấy trăm ngàn yêu thú vì hắn ngưng tụ huyết nhục chi đậm, mới lại biến thành hiện tại bộ dáng này. Trải qua nhiệm vụ trưởng lão như thế một giải thích, Đô Phi Vân giờ mới hiểu được tới. Đại khái đoán được sự tình tiền căn hậu quả, hai người đều là nhịn không được trong lòng tổn thức không thôi, ai có thể liệu nhớ ngày đó Đô Phi Vân trong lúc lơ đáng thả ra đầu kia Kim Long hư ảnh, vậy mà là thần thông quảng đại yêu long hoàng. Nếu không phải như thế, như thế nào lại có hiện tại yêu thú thủy triều bộc phát? Vân tiểu tử, chớ có tự trách. Việc này còn có khả năng cứu vãn. Kia Chấn Long Bát Kiếm chính là thượng cổ đại tu sĩ di vật, nó đã có thể chấn áp luyện hóa yêu long hoàng, tất nhiên có nó cường hoành đặc biệt tính. Bây giờ, chính là ngươi lấy công chuộc tội cơ hội, ngươi càng phải phối hợp Lao phu, đem đầu này yêu long hoàng trấn áp luyện hóa. Lao phu có loại dự cảm, lần này yêu thú thủy triều chính là bởi vì cái này Chấn Long Bát Kiếm mà lên, cũng tất nhiên sẽ bởi vì mà kết thúc. Chỉ sợ, trấn áp luyện hóa cái này yêu long hoàng, cuối cùng vẫn là cần nhờ trong tay ngươi Chấn Long Bát Kiếm mới được. Đỗ Phi Vân chính ở trong lòng suy nghĩ, lúc này, đồng nhiên nghe nhiệm vụ trưởng lão mừng dỡ nói, "Rất tốt, bọn hắn buộc phát tuyệt chiêu, cơ hội của chúng ta đến đến rồi." Đặt mua đọc gõ Fleur liền trên áp. Đa tạ các đạo hưu đã đọc chuyện. Chương 213: Lưỡi bại câu thương. Nhiệm vụ trưởng lão thoại âm rơi xuống, Đỗ Phi Vân liền nhìn thấy, phía dưới đầm nước trên không, chính buộc phát ra kinh thiên động địa uy thế, có vô cùng quang hoa bắn ra. Liên thúc chân nhân cùng thiên tà đồng tử sáu vị chân nhân, chính liên thủ kết xuất quân lâm đại trận, cô đọng vô thượng thần thông, cùng yêu long hoàng triển khai huyết tinh chém giết quyết đấu. Yêu Long Hoàng thôn phệ luyện hóa mấy trăm ngàn sinh linh huyết nục tinh khí, đã khôi phục được chừng một thành thực lực, đạt tới kim đan cảnh. Nếu để cho nó đầy đủ thời gian, nó rất nhanh liền có thể đạt tới nguyên đan cảnh. Kim đan cảnh thực lực yêu thú, nếu là đơn độc đối đầu ngân đan cảnh thực lực đại tu sĩ, tất nhiên là nghiền ép ngược sát kết quả. Mà bây giờ, sáu vị ngân đan cảnh thực lực chân nhân, liên thủ kết thành quân lâm đại trận, uy lực lập tức bạo tăng gấp 10 có dư, đã đủ để cùng yêu long hoàng đối kháng. Sáu vị chân nhân không chỉ có trận pháp liên thủ ngăn địch, mà lại đều có cường đại pháp bảo trợ chống cùng phòng hộ, mà yêu long hoàng thương thế không thể khôi phục, càng không có cường đại pháp bảo, chỉ có thể bằng vào còn chứa ngưng tụ thành hình thân thể, cùng mình bản mệnh thần thông pháp thuật đến đối địch. Cứ kéo dài tình huống như thế, cho dù sáu vị chân nhân thực lực kém rất nhiều, cũng sẽ không rơi vào hạ phòng, cùng yêu long hoàng đánh sinh động, chiến đấu rất là kịch liệt. Sáu người làm thành một vòng, đạp trên quân lâm đại trận bộ pháp, thân hình không ngừng biến ảo nhảy nhót, người người đều đem thể nội nguyên đan tế ra, tức ra phóng ánh ngũ thải linh quang, đem bảng bạc hạo đãng pháp lực tuôn ra, ngưng kết thành từng đạo uy lực cường hoành thần thông pháp thuật. Chi diễn, vô thượng quân lâm, thiên hạ văn pháp, duy ta phá đi. Liên thúc chân nhân chủ trì quân lâm đại trận, thân hình váng hiện nhảy nhót ở giữa, tay trái không ngừng mà vạch ra vô số đạo nhà phù lục chữ triện, đem một đạo lại một đạo huyền ảo pháp lực quang hoa đánh ra, trong tay phải màu trắng Phật Trần trước người vùng vẩy không thôi. Theo trong miệng hắn nhắc tới có âm thanh, pháp quyết đánh ra về sau, lập tức liền đem chọn cái hẻm núi đến thiên hôn địa ám. Vô cùng tận linh khí tựa như như vòi rồng cả quét mà lên hướng phía tay phải hắn bên trong phất Trần hội tụ mà đi nó dư 5 vị chân nhân cũng biết được đến thời khắc mấu chốt lập tức đem ngân đan bên trong pháp lực toàn lực lựcân ra buộc phát toàn bộ thực lực đến phụ trợ liên thúc chân nhân phát động đại trận 6 người quanh thân lập tức sáng lên nóng ánh trói mắt pháp lực Quang Hoa toàn bộ hướng phía trôi này màu trắng trắngất Trần hội tụ mà đi Vạn Trượng Quang Hoa bên trong liên thúc chân nhân trong tay trôi này phát Trần lập tức trở nên nóng ánh trước mắt nhưng tụ tất cả pháp lực cùng thiên địa Linh khíát Trần Tựa như một thanh khai thiên tịch địa lợi kiếm, trọn vẹn dài mấy trăm trượng, tựa như muốn đột phá chân trời, đem cao thiên cũng đâm ra lỗ thùng đến, lang lệ cường hoành đến cực hạ. "Côn Lâm, thiên hạ khuất phục." Khi ở trong tay phất trần phong lớn vô số lần, huy lực ngưng tụ đến đỉnh điểm lúc, liên tục chân nhân lập tức hé miệng đến, rõ ràng tiếng như hồng trung phun ra hai câu này khẩu kết tới. Lời còn chưa dứt lúc, tay phải của hắn liền đột nhiên lấy xuống, trong chớp mắt hướng phía yêu long hoàng huy động 36 lần. 36 đạo to lớn vô song ngũ thái kiếm mang lập tức hiện ra. Giao toa sen kẽ đâm tới, đem Yêu Long Hoàng trăm trượng thân thể phong tỏa trong đó, hung hăng rào sát. Đại thôn phệ thuật. Yêu Long Hoàng chính là thời đại thượng cổ Liền Đông Hoang Yêu Hoàng, thực lực mạnh mẽ đến cực điểm đồng thời, tranh đấu chém giết kinh nghiệm càng là phong phú đến cực hạn. Mắt thấy 6 vị chân nhân kết thành đại trận tới đối phó nó, lập tức liền vận vẹo chấn động trăm trượng thân thể, hóa thành một đạo trăm trượng phương viên màu đen miệng lớn, hướng phía kia 6 vị chân nhân một ngụ nuốt đi. Cái này đại thôn phệ thuật, tại 3000 đại đạo bên trong, là uy lực cùng đẳng cấp xếp hạng trăm người đứng đầu vô thượng thần thông chính là yêu tộc côn bằng yêu tổ chuyển dưới vô thượng thần thông pháp thuật, uy lực mạnh mẽ đến cùng bố. Nghe nói, này thần thông pháp thuật tu luyện tới nhất cảnh giới cao thâm, liền có thể thôn thiên phệ địa, há mồm ở giữa thôn phệ tinh thần đều là dễ như trở bàn tay. Mắt thấy đầm nước trên không, ngũ thải linh quang cùng vô tận màu xám mây mù yêu quái phấp phới mà lên, yêu long hoàng thân thể hư ảnh toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có một đạo cự đại tựa như vực sâu màu đen mực lớn, sáu vị chân nhân đều là quá sợ hãi, nhịn không được liền mở miệng hoảng sợ nói, trời ạ, vậy mà là đại tôn phệ thuật Đại tôn phệ thuật di năng, bọn hắn đều là biết được, làm sao có thể không kinh hãi. Nguyên bản, bọn hắn chỉ là mưu đồ hai đầu man nhưu yêu tố yêu đàn, lại không nghĩ rằng một đầu đâm tiến vào hồng trạch phong bên trong, liền tao ngộ yêu long hoàng tập kích. Nhiệm vụ trưởng lão đều có thể suy đoán ra yêu long hoàng thân phận, còn có nó thực lực bây giờ đại giảm nguyên nhân, liên thúc chân nhân cùng hình kiếm tử bọn người tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, cho nên bọn hắn càng là lòng tham bùng cháy mạnh, ý muốn liên thủ trấn áp luyện hóa yêu long hoàng thần hồn, thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn. Nguyên bản bọn hắn lòng tin đầy coi là 6 người liên thủ có thể tùy tiện trấn áp yêu long hoàng thần hồn, nhưng là bây giờ nhìn thấy yêu long hoàng thi triển ra đại thôn vệ thuật cái này một vô thượng thần thông, lập tức đều dưới đáy lòng treo lên chống nuôi quân, manh động thái ý. Quân Lâm đại trận phát ra cự hình kiếm mang, lập tức hướng phía kia đen nhánh cửa hàng chạm kích đâm xuyên không thôi, kia vô số kiếm mang cực kỳ mạnh mẽ, ngay cả không gian đều chạm phá đâm tới ra từng đạo màu đen khe hở, đem đầm nước bốn phía tất cả sơn phong núi đá đều cắt thành một mịt, lại là không làm gì được kia đen nhánh lớn. Chỉ thấy kia miệng lớn đột nhiên co vào hai lần. Sau đó lại buộc phát ra vô tận khổng lồ hấp lực, lập tức đem kia trảm kích cắt đâm xuyên không thôi kiếm mang lôi kéo dẫn dắt đến cự trong miệng. Vì thế dọa người lăng lệ chi cực kiếm mang, có hai đạo bị kéo xuống đen nhánh cự trong miệng, liền nghe tới kia cự trong miệng phát ra từng đợt o o lô nuốt âm thanh, kia hai đạo kiếm mang liền cũng không có tiếng thở nữa, hiển nhiên là bị yêu long hoàng nuốt chửng lấy hóa giải mất. Kia đen nhánh miệng lớn thôn vẻ hết hai đạo cự đại kiếm mang, vẫn không có đình chỉ mục đích, tiếp tục co vào mở lớn, hướng phía mặt khác mấy chục đạo kiếm mang vào. Nhìn tư thế kia Yêu Long Hoàng là dự định muốn đem cái này mấy chục đạo kiếm mang đều thôn phệ hết, hóa thành tinh thuần nhất linh khí nồng nặc đến bổ sung tự thân. Liên thúc Chân Nhân cùng hình kiếm tử cùng chính vị chân nhân, ngay tại buộc phát toàn lực ổn định thân hình, chống cự lại kêu đen nhánh cự trong miệng to lớn hấp lực, nhìn thấy quân lâm đại trận phát ra tuyệt cường một kích, lại lập tức sẽ bị Yêu Long Hoàng tùy tiện hóa giải mất, lập tức người người lộ ra lo lắng thần sắc. Liên thúc Chân Nhân biết được mọi người vốn là bắt đầu sinh hoài ý, lúc này bộ phát tuyệt chiêu thất bại, nếu là không có biện pháp để mọi người nâng lên lòng tin lời nói, Đợi chút nữa mọi người liền muốn lui tán chạy trốn. Là Lấy, nghĩ tới đây hắn cũng là âm thầm cắn răng, làm ra một cái chợt vật quyết định. Các vị đạo hữu, chớ có dễ dàng buông tha, cái này Yêu Long Hoàng hiện tại chính là suy yếu nhất thời khắc, lúc này không trấn áp luyện hóa nó, về sau liền không còn có cơ hội. Giá trị này trong lúc nguy cấp, nhìn các vị đạo hữu làm ra một chút hy sinh, chúng ta riêng phần mình xuất ra một món bảo khí, đem pháp bảo dẫn bạo đến diệt sát kia Yêu Long Hoàng. Nó bất quá kim đan cảnh thực lực mà tôi, nếu là bị sáu món pháp bảo tự bạo gây thương tích, Tất nhiên là phải bị thương nặng. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể liên thủ trấn áp luyện hóa nó, đạt được chỗ tốt đủ để bù đắp tổn thất của chúng ta, thậm chí là gấp 10 gấp trăm lần hồi báo. Liên thúc chân nhân linh thức truyền âm chuyển vào trong thai mọi người, mấy vị chân nhân hơi suy nghĩ một trận, liền gật đầu đồng ý đề nghị của hắn. Một kiện hạ phẩm bảo khí cấp bật pháp bảo, mặc dù chân quý đến cực điểm, dùng để tự bảo đả thương địch thủ sẽ để cho chư vị chân nhân đều đau lòng. Thế nhưng là, nghĩ đến trấn áp luyện hóa yêu long hoàng sau lấy được chỗ tốt, Tất cả mọi người cảm thấy đây là chỉ kiếm không bồi thường mua bán. Sau đó, mọi người riêng phần mình xuất ra một kiện hạ phẩm bảo khí, lấy pháp lực cùng tâm thần đem nó tế lên, tại liên thúc chân nhân hiệu lệnh phía dưới, cùng nhau đánh tới hướng tấm kia đen nhánh mực lớn. Yêu Long Hoàng biến thành đen nhánh mực lớn, chính tại điên cùng thôn phệ lấy cự đại kiếm mang, bất quá mấy tức thời gian liền đã thôn phệ hơn phân nữa, đạt được bàng bạc linh khí bổ sung, trong lòng rất là khoái ý. Lúc này, nó đột nhiên nhìn thấy 6 vị chân nhân tế lên pháp bảo hướng mình đột tới, trong lòng không khỏi trêu tức cười to. Dưới cái nhìn của nó, sáu vị chân nhân liên thủ kết trận phát ra thần thông pháp thuật không làm gì được nó, bị ép bất đắc di chỉ có tế ra bản mệnh pháp bảo đến công kích nó. Vừa vặn, Lao phu đang lo khuyết thiếu linh khí cô động thân thể đâu, đám hỗn đản này thật đúng là giúp Lao phu đại ân. Cái này mấy món pháp bảo, lão phu cũng muốn một vừa thu lại dưới thôn phê hết. Yêu Long Hoàng há to miệng rộng, lập tức liền có vô cùng hấp lực chuyển ra, từng đạo màu đen mây mù yêu quái cuốn tới, giống như giống như giải lửa đem kia sáu món bảo khí của lấy, hướng phía đen nhánh miệng lớn bên trong đưa đi. Thế nhưng là, vừa mới đem tia sáu món pháp bảo đưa vào đèn nhánh miệng lớn bên trong, Yêu Long Hoàng liền phát giác được cái này sáu vị chân nhân phản kháng cường độ không lớn, trong lòng lập tức cảm thấy không ổn. Hắn lập tức thần linh bừng tỉnh, đoán được cái này sáu vị chân nhân dụng tâm hiểm ác, vội vàng buộc phát yêu lực, muốn đem sáu món pháp bảo cho phương ra. Làm sao? Yêu Long Hoàng sợ hãi lúc thức tỉnh, lại lạt thì đã trễ. Chỉ thấy sáu vị chân nhân cùng nhau như mày, căn chặt hàm răng lấy kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt vô so. Tại bọn hắn tâm thần thao túng dưới, Kia mới vừa tiến vào đen nhánh miệng lớn phát bảo, lập tức tách ra vô số so hồng ánh trói mắt pháp lực quang hoa, ầm ầm liền nổ nát vụn bạo liệt thành vô số mảnh vỡ, buộc phát ra dọa người uy lực. Sáu cái hạ phẩm bảo khí, tại mấy chục trưởng phương viên trong không gian cùng nhau bị dẫn bạo, cái kia uy lực là kinh thiên động địa. Cuồn phong ở giữa lập tức buộc phát ra chấn thiên giới tiếng vang, kia điết hai phát hội to lớn tiếng ầm ẩm, ẩm so cựu Tiêu Thiên Lôi đều muốn thành thế to lớn. Một đại đoàn giống như mây hình nấm ngũ thải linh quang, chán phóng loá mắt quỷ dị sắc thái, tại đâm nước phía trên đằng không mà lên, thẳng lên Cửu Tiêu đem trên bầu trời tầng mây đều toàn bộ xoắn nát, đem bốn phía sơn phong đều chấn đổ vỡ vụn, ngay cả hồng trạch phong tòa này linh mạch đều là phá thành mà nhỏ, từ giữa đó vỡ ra một đạo rộng lớn khe hở. Đầy trời quang hoa càn quét ở giữa, sơn hà vỡ vụn đại địa băng liệt sụp đổ cảnh tượng chưa từng nghỉ rừng, phương viên vạn trượng bên trong đều là khủng bố linh khí lưu tại càn quét, đem màu xám mây mù yêu quái đều ngăn chặn, mắt trần có thể thấy cường hoành sóng xung kích bộ phát ra, càn quét phương viên mấy chục bên trong địa vực. Sáu vị chân nhân lấy tâm thần dẫn bạo pháp bảo của mình, Mặc dù bộ phát ra cực kỳ kinh người uy lực, tự thân nhưng cũng lọt vào chấn động phản phệ, đều là bị trọng thương. Dẫn bạo cùng tâm thần mình tương liên, tế luyện trên trăm năm phát bảo, mọi người đều là tâm thần bị thương náo hải mê muội. Kia bộ phát ra huy lực kinh khủng, không chỉ hoành kích yêu long hoàng, cũng không khác biệt càn quét bọn hắn, mặc dù có phòng ngự bảo khí hộ thân, nhưng cũng làm đến bọn hắn gặp chấn động, lần nữa tổn thương càng thêm tổn thương. Bất quá, bọn hắn sớm có phòng bị, cũng dự liệu được kết quả này, cho nên đều còn thừa lại ước chừng 4 thành sức chiến đấu. Mà kia yêu long hoàng biến thành đen nhánh miệng lớn sớm đã biến mất, trong trượng ám kim sắc thân thể cũng là phá thành mảnh nhỏ, toàn thân vết thương loang lổ, lộ, lộ ra rất nhiều lỗ hổng cùng lỗ lớn, ngay cả thân thể bên trong viên kia vàng nóng ánh yêu đàn cũng có thể thấy rõ ràng. Nhìn thấy một màn này, sáu vị chân nhân mặt lộ vẻ vui mừng, đều là lướt lên thân hình, bộc phát ra sau cùng thực lực, hướng phía kia người bị thương nặng yêu long hoàng phóng đi. Nhưng mà, lại có một thân ảnh nhanh hơn bọn họ, hưu một tiếng liền hóa thành lưu quang xông vào phía trước. Đặt mua đọc gọi liền trên áp Đa Tạ Cấp Đạo Hưu đã đọc chuyện. Chương 214, Chấn áp yêu long hoàng. Từ truy đổi hai viên yêu đan tiến vào hồng trạch phong bên trong, đến tao ngộ yêu long hoàng đột nhiên tập kích, dưới sự ứng phó không kịp bị vết thương nhẹ, lại đến cùng yêu long hoàng kịch chiến ba canh giờ, sáu vị chân nhân sớm đã hao hết tâm lực, thực lực càng là tiêu hao sáu thành có dư. Phí đi sức chín châu hai hổ, trải qua sinh tử gian huy, thậm chí ngay cả bảo khí cấp bậc pháp bảo đều dẫn bạo, bây giờ rốt cục đem yêu long hoàng trọng thương. Mắt thấy thắng lợi trái cây dễ như trở bàn tay. Vô tận pháp lực cùng thần thông pháp thuật sắp tới tay, lại có người đột nhiên xuất hiện cước đoạn. Giờ khắc này, sáu vị chân nhân đều là muốn rách cả mí mắt, lửa giận trong lòng ngập trời mà lên. Lửa giận bùng cháy mạnh phía dưới, sáu vị chân nhân ra tốc hướng phía yêu long hoàng phong đi, đồng thời cũng thấy rõ ràng, người đến hiển nhiên không chỉ một người. Tại cái kia đạo điều khiển phi kiếm thân ảnh hậu phương, còn có một tôn màu đen dược đỉnh đi sát đằng sau. Liên thúc chân nhân cùng hình kiếm tử bọn người, hướng cái kia đạo nhanh như điện chớp thân ảnh nhìn lại, lửa giận trong lòng lại lần nữa tăng vọt ba phần trong mắt sát khí càng là nồng đậm. Vô Trần Tử, Người cái này tên hỗn đàn, ta muốn giết ngươi. Hai người rốt cục thấy rõ ràng, cái kia hèn hạ vô sỉ cướp bậc người, vậy mà là Lưu Vân Tông Vô Trần Tử. Tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa, mọi người lập tức hiểu được, Vô Trần Tử tất nhiên là một mực tại một bên rình mò, sau đó đợi đến song phương lưỡng bại câu thương thời điểm, mới lại đột nhiên xuất thủ cấp đoạt. Loại hành vi này, quả thực hèn hạ vô sỉ hạ Lưu đến khiến người giận rồi, cho dù là đem nó chém giết lăng trì, đều không đủ lấy lắng lại lửa giận trong lòng. Chí Tại hình kiếm tử cùng Liên thúc Chân Nhân xem ra, nhiệm vụ trưởng lao vô Trần Tử chính là như vậy một cái khiến người giận sôi đổ vô sỉ. Tại phía trước tựa như kia chấp lao vụn vụt hai người, tự nhiên là nhiệm vụ trưởng lão cùng Đỗ Phi Vân không thể nghi ngờ, hai người một mực tiềm ẩn tại vách núi bên trong, chính là trở lấy giờ khắc này. Lúc này, nhiệm vụ trưởng lao không thèm để ý sau lưng Liên thúc Chân Nhân đám người tiếng mắng chửi, phất tay kích xạ ra pháp bảo của mình phi kiếm, thi triển ra đại tự tại kiếm thuật, hướng phía kia người bị thương nặng yêu long hoàng hung chém xuống. Đại tự tại kiếm thuật chính là lưu vân tông thần thông pháp thuật, mà lại là lưu vân tông ba loại chấn phái tuyệt học một trong, cũng là cấp bậc vô thượng thần thông pháp thuật. Đỗ Phi vân theo sát phía sau, lấy Cửu Long đỉnh bảo vệ lấy tự thân, tâm thần cũng kéo căng, tùy thời chuẩn bị xuất thủ, lấy Chấn Long bắt kiếm đến chấn áp Yêu Long Hoàng. Yêu Long Hoàng bị 6 món bảo khí tự bạo gây thương tích, vốn là nguyên khí trọng tường, bây giờ lại đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, thực lực rơi xuống đến ngân đan cảnh trình độ, mà lại bởi vì tại mới trong lúc kích chiến yêu lực tiêu hao quá lớn, lúc này ngay cả ba thành sức chiến đấu cũng không phát huy ra được. Khai Thiên Tịch địa kiếm mang, xuất quỷ nhập thần, hướng phía Yêu Long Hoàng vào đầu chém xuống lúc, kia Yêu Long Hoàng lập tức hiện ra thần sắc kinh hoàng, dãy rủa lấy hướng về sau tối lui. Không ngờ kiếm mang kia phút chốc biến mất, sau một khắc đột nhiên xuất hiện tại phía sau của nó, lập tức chạm kích tại trên cổ của nó. Keng! Giống như sắt thép va chạm thanh thúy thanh vàng, lập tức bạo khởi, xa xa chuyển ra mấy ngàn trượng. Kia ngũ Thải cự đại kiếm mang, nương tụ nhiệm vụ trưởng lao sức lực cả đời, một kích toàn lực phía dưới, lập tức đem Yêu Long Hoàng cái cổ cho xé mở một nói lỗ thủng to lớn. Vô cùng tận linh, khí lưu tựa như hồng thủy đổ xuống mà ra. Yêu Long Hoàng hiện tại chỉ là một đạo thần hồn mà thôi, gần nhất Thiên Tân Vạn Khổ mới ngưng tụ ra một viên yêu đan đến, cây vốn không có huyết nhục chi khu. Nó kêu trăm trượng thân thể, hoàn toàn là lấy linh khí cùng huyết nục tinh khí mà ngưng tụ thành, cho nên bị cử kiếm chẳng kích, không có huyết dịch chảy ra, chỉ có linh khí chảy ra. Bị nhiệm vụ trưởng lão một kiếm trọng thương, Yêu Long Hoàng lập tức bị đánh bay ra ngoài, hung hăng đụng vào ngàn bên ngoài một chô đất gãy trên ngọn núi, thân thể tại loạn thạch tản trong vách vặn vẹo dễ lấy. Phát ra y mắng linh thức gào thét, Hôn đản, ta muốn giết các ngươi, ta nhất định phải giết các ngươi." Tại yêu long hoàng trong mắt, vô luận là liên thúc chân nhân cùng thiên tà đồng tử cùng sáu vị chân nhân, hay là nhiệm vụ trưởng lão, đều là sinh tử của nó đại địch. Bây giờ nó bị vây công, thụ trọng thương, lửa giận trong lòng chi bàng bạc có thể nghĩ. Đương nhiên, hiện tại nó hoàn toàn ở vào hạ phòng, chỉ có bị ngược sát chấn áp phần, hữu tâm báo thù cũng chỉ có thể đi đầu đào tẩu, về sau lại trầm chấm nu đồ. La Lấy, từ sơn phong bên trong rẽ rựa đứng dậy về sau, Nó liền xoay chuyển động thân thể, hướng phía nơi xa bay đi, muốn trốn vào vô tận sơn mạch trong đồng hoang. Nhiệm vụ trưởng lao đối với nó tình thế bắt buộc, sao có thể để nó tùy tiện đào loạn, lập tức phất tay đánh ra vô số đạo pháp quyết, điều khiển pháp bảo phi kiếm, tại một phần trăm sát na vạch ra mấy trăm kiếm, đem vô cùng tận kiếm mang bắn về phía yêu long hoàng quân người, đưa nó hoàn toàn phong tỏa. Kiếm Mạn Thiên kiếm mang biểu bắn đi ra, lập tức diễn hóa thành liệt liệt bước lên hỏa diễm đại thủ, phóng ánh chói mắt kim sắc lấp ảnh, phóng ánh sáng long lanh băng lam liên hoa, to lớn thủ hoàng sắc gai nhọn. Lan tràn cuốn quanh không thôi màu xanh dây leo, đem yêu long hoàng hoàn toàn bao khỏa trong đó. Ngũ hành kiếm thuật. Đây mới thực sự là ngũ hành kiếm thuật. Cựu Long đỉnh bên trong, Đỗ Phi Vân nhìn qua nhiệm vụ trưởng Lao Thi triển ra thần thông pháp thuật, lập tức trong mắt chấp động tinh quang, trường lớn hai mắt quan sát cùng thể ngộ ảo diệu trong đó. Phi Vân tiểu tử, ngươi còn tại sững sờ cái gì, đuổi mau ra tay a. Ngay tại Đỗ Phi Vân thể ngộ đến một tia ngũ hành kiếm thuật tinh diệu ý cảnh lúc, nhiệm vụ trưởng Lao tiếng hét lớn, đột nhiên tại trong đầu của hắn vang lên. Vân thần linh bình tĩnh Vội vàng thu Liễm suy nghĩ, lấy tâm thần cùng pháp lực tế ra chấn long bắt kiếm. Tám thanh hình dạng nhan sắc khác nhau phi kiếm, lập tức lơ lửng ở phía sau hắn, hóa thành ba thước lớn nhỏ, phun ra nuốt vào lấy lăng lệ cường hoành kiếm khí. Bát quái chấn hồn kiếm. Ra. Phách Sơn đoạn nhạc cái này nhất tuyệt chiêu thi triển ra, đỗ phi Vân Nguyên lực trong cơ thể lập tức bạo tăng mấy lần, một chiêu này bắt quái chấn hồn kiếm thuật uy lực viễn siêu tiên tiên chính tầng, thẳng bức kết cảnh lực. Kia tám kiếm lập tức hóa thành tám đạo lưu quang, dựa theo bát quái phương vị sắp hàng. Mũi kiếm hướng phía dưới từ Yêu Long Hoàng đỉnh đầu hạ xuống, đưa nó phong tỏa che đậy nhập trong đó. Ngay sau đó, Đỗ Phi Vân bộ phát ra toàn bộ thực lực, nguyên lực trong cơ thể tuôn trào ra, trình độ lớn nhất thôi động bát quái chấn hồn kiếm trận, lấy đứt vạn đạo kiếm cương đến đâm xuyên cắt Yêu Long Hoàng thân thể. Đồng thời, hắn còn đem linh thức trình độ lớn nhất phóng thích mà ra, lấy bát quái chấn hồn kiếm trận để kích thích linh thức công kích, phát ra vô số đạo linh thức lưới dao đến đâm tới Yêu Long Hoàng. Ngoài có ngàn tỉ kiếm cương chém giết đâm xuyên, bên trong có vô hình linh thức lưới giao xung kích. Bắt quái chấn hồn kiếm thuật uy lực lúc này mới đạt được càng lớn trình độ phong thích. Nhiệm vụ trưởng lão cũng thi triển ra ngũ hành kiếm thuật thần thông, đem yêu long hoàng hung hăng trói buộc giam cầm, đồng thời không ngừng mà trấn áp nó. Có nhiệm vụ trưởng lão áp chế yêu long hoàng, khiến cho nó bất lực phản kháng, Đỗ Phi Vân mới có thể thuận lợi tế ra chấn long bát kiếm, thi triển ra bắt quái chấn hồn kiếm thuật đến trấn áp yêu long hoàng. Bằng không mà nói, lấy hắn chỉ là tiên thiên kỳ thực lực, chỉ sợ yêu long hoàng một chiêu thần thông pháp thuật liền đủ để đem hắn miêu sát. tiểu tử, thêm ít sức mạnh Chúng ta muốn đánh nhanh thắng nhanh." Nhiệm vụ trưởng lão lần nữa hét lớn một tiếng, thể nội ngân đang bị hắn tế ra, lơ lửng lên đỉnh đầu, tách ra muôn vàn quang hoa, thần thông pháp thuật uy lực lại lần nữa bạo tăng gấp đôi có dư. Đỗ Phi Vân tuệ, lập tức ăn vào một viên bạo nguyên đan, nguyên lực trong cơ thể lập tức bạo tăng nhiều gấp đôi, kia chấn long bát kiếm quang ảnh bộ phát sáng rực lóa mắt, phát ra kiếm minh thanh âm càng thêm vui vẻ vui sướng, bát quái chấn hồn kiếm thuật uy lực bạo tăng gấp 3. Cái này chấn long bát kiếm mặc dù chỉ là trung phẩm bảo khí, mà lại Đỗ Phi Vân cũng chỉ có thể phát huy ra nhiều nhất một thành ý lực, nhưng là bộ phi kiếm này tựa hồ chuyên môn khắc chế yêu long hoàng, lúc này đem yêu long hoàng gắt gao ngăn chặn, ngay tại hung hăng trấn áp luyện hóa nó. Dùng mắt tình hình trước mắt đến xem, yêu long hoàng nhiều nhất chỉ có thể kiên trì không được thời gian 10 hơi thở, liền sẽ bị nhiệm vụ trưởng lão cùng Đỗ Phi Vân liên thủ trấn áp, đến lúc đó tất nhiên sẽ bị chấn long bắt kiếm lại lần nữa phong ấn giam cầm, trấn áp nó bên trong chờ đợi lấy bị luyện hóa hết. Thế nhưng là, bọn hắn không có 10 hơi thời gian. Liên tục trấn nhân cùng hình kiếm tử bọn người cũng tuyệt đối không thể có thể cho bọn hắn mười hơi thời gian. Khi bọn hắn hiện ra thân hình cấp đoạt yêu long hoàng lúc, liên thúc chân nhân cùng hình kiếm tử liền đã nổi giận đến cực điểm, nhanh như điện chớp đuổi theo. Mặc dù bọn hắn chiếm xuất kỳ bất ý tiên cơ, thu hoạch được mấy tức thời gian đến ra tay trước đối phó yêu long hoàng, nhưng là bây giờ liên thúc chân nhân cùng hình kiếm tử đã chạy đến. Khi mọi người phát hiện người đến là Lưu Vân Tông vô Trần từ lúc, thiên tài đồng tử vị này, Lưu Vân Tông phó trưởng Môn lập tức khó khăn, trong lòng suy nghĩ một trận đánh phải rời khỏi chiến đấu rời đi xa xa để tránh lại. Mặc dù hắn cũng oán hận Vô Trần Tử ngồi thu ngư ông thủ lợi, nhưng là hắn không có có đảm lượng cùng khí phách đi xuất thủ đối phó Vô Trần Tử. Bằng không mà nói, hắn an vị thực giết hại đồng môn cái này tội danh, đến lúc đó cho dù hắn là cao quý phó trưởng môn, cũng sẽ bị trưởng giáo Yên Vân Tử một trường đánh chết. Đỗ Phi Vân chỉ là khu khu một cái chân truyền đệ tử, mà lại hắn lại theo dệt một hệ liệt tội danh, cho nên cho dù hắn đem Đỗ Phi Vân diệt gi sát, đến cái tiền trạm hậu tấu, trưởng giáo Yên Vân Tử cũng sẽ không vì này mà chỉ trích với hắn. Nhưng lại Vô Trần Tử thì không giống. Lão đầu này trong tông môn chính là tầng chót nhất nhân vật cao quý một trong, so với hắn cái này phó trưởng môn đến cũng không kém bao nhiêu, chỉ có thái thượng trưởng lão còn có trưởng giáo trí tôn, mới có quyền lực cùng tư cách vì đó định tội. Hắn như dám ra tay đối phó vô trần tử, vậy hắn tuyệt đối chạy không khỏi bị trưởng giáo Yên Vân Tử xóa bỏ hạ tràng. Mặt khác hai vị kia tiểu môn phái trưởng giáo, mặc dù trong lòng cũng hoán hận vô trần tử lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nhưng là bọn hắn tiểu môn tiểu phái nào dám xuất thủ đối phó Lưu trưởng lão Nếu không người ta dưới cơn nóng giận xuất động mấy cái đại tu sĩ, trực tiếp liền đem bọn hắn tông môn san thành bình địa. Cho nên, đi tới nhiệm vụ trưởng lão vô trần tử sau lưng, chính là liên thúc chân nhân cùng hình kiếm tử, còn có ngự phong tử ba vị này chân nhân. Ngự phong tử cũng là một cái tiểu môn phái trưởng giáo, nhưng là môn phái này là phụ thuộc vào thanh sơn kiếm tông, cho nên hắn lợi dụng liên thúc chân nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Vô trần tử, người cái này hèn hạ vô sỉ lão hôn đàn, đi cho đi. Nhìn thấy yêu long hoàng sắc bị trấn áp hóa Liên tục chân nhân đã là giận dữ, hét lớn phía dưới liền thi triển ra sở trưởng thần thông pháp thuật xích Viêm Lục Ma Kiếm. Hình kiếm tử sớm đã hận chết vô chân tử, cũng là toàn lực thi triển ra đại chân kim kiếm thuật, Ngự Phong tử thì là thi triển ra một cái xuất vân kiếm. Ba loại uy lực kinh khủng thần thông pháp thuật phát ra, lập tức liền có ba đạo lăng lệ kinh khủng kiếm quang, hướng phía nhiệm vụ trưởng lão hậu tâm phách trảm mà hạ. Trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, đất dung núi chuyển, bốn phía nhấc lên tứ ngực cuồn Nhiệm vụ trưởng lão sắc mặt nghiêm túc, cắn chặt hàm Dặn dò Đỗ Phi Vân tăng thêm tốc độ trấn áp yêu long hoàng, lấy tâm thần tế ra một tôn thổ hoàng sắt chiến giáp đến, đem mình toàn thân khóa cầm phòng hộ. Hắn vậy mà là muốn lấy món bảo khí này chiến giáp tới làm phòng ngự, chống cự ba vị chân nhân pháp thuật công kích, đồng thời còn phân tâm thi triển pháp thuật trấn áp yêu long hoàng. Bây giờ, yêu long hoàng đã yêu lực hao hết, thể lực chống đỡ hết nổi, nhiều nhất còn có thời gian 3 cái hô hấp liền muốn bị Đỗ Phi Vân trấn áp thu lấy. Chỉ cần nhiệm vụ trưởng lão có thể kháng trụ lần này công kích, kiên trì thời gian 3 cái hô hấp, Đỗ Phi Vân liền có thể thành công trấn áp yêu long hoàng. Thu hoạch được vô tận chỗ tốt. đặt mua đọc gò phơ lỉn trên áp Đa tạ các đạo hưu đã đọc chuyện. chương 215, Ngân Đan tự bạo. Nhiệm vụ trưởng lao đây là đang liều mạng, đây là đang đánh cược Nếu là hắn ngăn cản được liên thúc chân nhân 3 người pháp thuật công kích, như vậy yêu long hoàng liền sẽ bị đổ phi vân thu lấy, từ đó đại công cáo thành, được ích lợi vô cùng. Như hắn ngăn cản không nổi, hạ trang nếu không phải là tại chỗ vẫn lạc, tất nhiên là người bị thương nặng. Kế hoạch ban đầu hoàn toàn bị xáo trộn Hạo thuận chân nhân cùng thiên hình trưởng lão không có kịp thời chạy đến chợ hắn yêu Long hoàng lại sắp bị liên thúc chân nhân bọn người chấn áp Luuyện hóa hắn không nghĩ ngợi nhiều được không thể chờ đợi thêm nữa mới có thể mạo hiểm hiện thân cấp đoạn như hắn lời nói cầu phú quý trong nguy hiểm không mạo hiểm làm sao đến thu hoạch khổng lồ kia một tôn màu vàng đất Chiến giáp tên là Hà Bùi chính là một kiện hạ phẩm bảo khí cấp bậc phòng ngự pháp bảo là hắn hai loại mạnh nhất pháp bảo một trong ba đạo cự đại kiếm mang chém xuống cường hán thần thông pháp thuật đồng thời anh kích ở trên người hắn Lập tức bị màu vàng đất áo giáp hư ảnh ngăn trở, kia hạng bùi lao giáp bị hắn lấy tâm thần cùng nguyên lực kích phát, bộc phát ra cường đại lực phòng ngự, vì hắn ngăn cản công kích. Đáng tiếc, hắn một bên thi triển pháp thuật trấn áp yêu long hoàng, một bên phân tâm thao túng hạng đùi lao giáp ngăn cản công kích, uy lực không có thể phát huy ra năm thành. Lực có không thua phía dưới, kia áo giáp hư ảnh vẹn vẹn kiên trì không đến một hơi thời gian, liền bị ba nói thần thông pháp thuật cho đánh tan, phá thành mảnh nhỏ hóa là pháp lực quang hoa tiêu tán. May mắn, áo giáp hư ảnh vỡ vụn tiêu tán đồng thời và nói thần thông pháp thuật cũng bị triệt yêu, chỉ là nhiệm vụ trưởng lão kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trở nên trắng bệnh, khỏe miệng tràn ra máu tươi đến, hiện nhiên là nội phủ thụ dung chuyển, thương thế không nhẹ. Còn có không đến hai hơi thời gian, nhiệm vụ trưởng lão trong lòng giận quát một tiếng, nguyên lực trong cơ thể lại lần nữa tuôn trào ra, tăng lớn chấn áp yêu long hoàng cường độ, Đỗ Phi Vân cũng là tâm lo như lửa đốt, lại lần nữa tăng cường nguy lực. Lại là mấy tiếng quát lớn vang lên, liên thúc chân nhân thấy nhiệm vụ trưởng lão vậy mà ngăn trở công kích lập tức càng thêm nội giận lại lần nữa bóp lấy pháp quyết thi triển ra thần thông pháp thuật đến, hướng phía nhiệm vụ trưởng lao hung hăng đánh xuống. Lần này, ba vị chân nhân thực lực toàn bộ bộc phát thần thông pháp thuật uy lực càng hơn một bậc, thanh thế càng thêm rõ người. Hàn Bùi lao giáp mới nhận dung chuyển cùng thương tích, nhiệm vụ trưởng lão cũng bị thường, lại lần nữa ngưng kết ra màu vàng đất áo giáp hư ảnh, lại là so với vừa nãy tiểu mấy phân, quang hoa cũng ảm đạm mấy phân. Ba đạo sắc mặt khác nhau cự kiếm lại lần nữa chém xuống, hung hăng vách chạm tại áo giáp hư ảnh bên trên kia áo giáp hư ảnh còn như trang giấy lập tức vỡ nát xù đổ. Dư thế chưa tiêu ba đạo cử kiếm, lập tức chém xuống nhiệm vụ trưởng lao thân thể, ẩm vang chém vào tại pháp lực của hắn hộ Thuẫn bên trên. 5 màu sắc rực rỡ pháp lực hộ Thuẫn, thủ trọng thương phía dưới lập tức kịch liệt rung chuyển, tạo nên một tầng nước. O. o Văn, tại cùng kêu ba đạo cử kiếm rằng có vẹn vẹn một hơi thời gian về sau, lập tức nước ra vô số đạo tinh mịn khe hở, phun ra màu vàng đất linh khí quang hoa. Hạng Bùi lao giáp như vậy một kiện hạ phẩm phòng ngự bảo khí, lại bị liên tục chân nhân 3 người cho liên thủ phá vỡ. Nhiệm vụ trưởng lão lại lần nữa kêu lên một tiếng đau đớn cắn chặt hàm răng nhịn không được mở ra một ngụm tâm đầu huyết tiễn phun ra, thân thể lay động lão đảo hướng lui lại đi, trên người hắn hạng đủ lao giáp vậy mà như trang giấy cho tàn, phiêu tán ra hóa thành phần kết thúc. Trọng thương. Cứ việc liên thúc chân nhân cùng hình kiếm tử ba người thực lực, so với nhiệm vụ trưởng lão đều muốn thua kém một bậc, thế nhưng là hắn hiện tại nhất tâm nhị dụng, tại ba vị chân nhân liên dưới tay, lập tức liền bị trọng thương, kém chút phá hủy tâm mạch cùng ngân đan. Nhiệm vụ trưởng lão trong lòng thật cực, càng là lo lắng đến cực điểm nhưng là, nhìn thấy Đồ Phi Vân điều khiển chấn long bát Đem kia bất lực phản kháng yêu long hoàng cho một chút xíu thu lấy chân áp lúc, mặt tái nhuận bên trên lại gạt ra mỉm cười. Phi vân tiểu tử, chúng ta rốt cục thành công. Mắt thấy yêu long hoàng bị một chút xíu thu lấy đến chấn long bát kiếm bên trong, trong mắt của hắn hiện lên một kia vui mừng yên lặng nhắc đi nhắc lại. Giờ khắc này, hắn cảm thấy mình bản thân bị trọng thương cũng là đáng. Nhưng mà, sau một khắc hắn lại là đột nhiên biến sắc, hai mắt trận trừng thời khắc, vậy mà không để ý tự thân thương thế, lấy tiềm lực sinh mệnh bột phát ra cuối cùng lực hướng phía Đô Phi vân hướng phóng đi Bởi vì liên tục chân nhân đã phát hiện dị trạng, nhìn thấy yêu long hoàng bị Đỗ Phi Vân một chút xíu thu lấy trấn áp, bọn hắn từ bỏ truy sát nhiệm vụ trưởng lão, ngược lại thôi động ngân đan phát ra thần thông pháp thuật, hướng phía Đỗ Phi Vân công tới. Trong mắt bọn hắn, mặc dù bây giờ chính là thừa thắng truy kích chém giết vô Trần Tử tuyệt hảo cơ hội, nhưng lại xa xa không sánh bằng thu lấy trấn áp yêu long hoàng thần hồn trọng yếu. Vô Trần Tử thế nhưng là sau đó lại đối phó hắn, nhưng là bọn hắn phải lập tức ngăn cản Đỗ Vân thu lấy yêu long hoàng. Bộc phát ra toàn bộ tiềm lực Vân, Đang toàn lực ứng phó thu lấy trấn áp yêu lang hoàng, đột nhiên phát giác sau lưng tình hình khác thường, chỉ cảm thấy một trận dọa người uy thế chuyển đến, lập tức lông mảy nhíu lên, trong mắt lóe lên một vòng lo lắng. Ba vị đại tu sĩ, đồng thời khởi sướng cường đại thần thông pháp thuật hướng hắn đánh tới, kết cục của hắn không cần nói cũng biết, tự nhiên là không chút huyền niệm bị chém giết. Hắn biết mình hạ chẳng, thế nhưng là hắn càng không muốn vì vậy mà từ bỏ thu lấy yêu lang hoàng, đây là nhiệm vụ trưởng lao hao hết tâm lực, thậm chí lấy trọng thương làm đại giá đổi lấy, hắn không nghĩ thất bại trong gang tấc. Một khắc này, Hán Tâm thần khế động, đem Cửu Long đỉnh tới ra, thân thể lập tức hướng về Cửu Long đỉnh chui vào. Cùng lúc đó, Yêu Long Hoàng rốt cục lại cũng vô lực phản kháng, hoàn toàn bị Chấn Long bắt kiếm thu lấy chấn áp, hóa thành một đạo màu vàng long ảnh, phụ thuộc vào tám lưỡi phi kiếm bên trên. Đồng dạng là tại cái này vô cùng một sát na, ba đạo cường hành vô song thần thông pháp thuật, càn quét Đồ Phi vân quanh người mấy chục trượng khu vực, đem hắn hoàn toàn bao khỏa trong đó, hung hăng cát, vĩnh kích ám sát. Một khắc này, Đồ vân phía sau lưng mồ hôi lạnh chợt mà bốc lên, chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một cỗ khí lạnh. Nguy cơ tử vòng cảm giác nháy mắt tràn ngập trong lòng cùng náo hại. Lúc này hắn khó khăn lắm một chân bước vào Cựu Long đỉnh, căn bản không kịp đề phòng hoặc là chạy trốn. Nhưng mà, một đạo đâm nghiêng bên trong vọt tới thân ảnh, chán phóng lóang ánh ngũ thải quang hoa, trận xuất hiện tại trước người hắn, vắt ngang tại hắn cùng pháp thuật công kích ở giữa. "Veng! Veng! Veng!" Có như âm thanh sấm sét nổ vang, ba đạo cường hành đến cực điểm thần thông pháp thuật, tách ra hóa ánh lăng lệ quang hoa, hung hăng đánh vào nhiệm vụ trưởng lão trên người, lập tức đem hắn kia ảm đạm pháp lực hộ thuần cho đánh tan. Đem thân thể của hắn cho vỡ ra đến, phá thành mảnh nhỏ vỡ nát, hóa thành đầy trời vết vũ. Là nhiệm vụ trưởng lão. Thân thể hoàn toàn tiến vào Cựu Long đỉnh một khắc này, Đỗ Phi Vân rốt cục thấy rõ, đây là người bị thương nặng nhiệm vụ trưởng lão, lấy thân thể vì hắn ngăn lại ba đạo pháp thuật công kích, vì hắn tranh thủ như vậy vô cùng một sát na thời gian, trốn tiến vào Cựu Long đỉnh bên trong. Ba đạo cường hành đến cực điểm pháp thuật công kích, lập tức đem trọng thương nhiệm vụ trưởng lão cho xé thành mảnh nhỏ, tại chỗ đem nó đánh chết. Đỗ Phi Vân im lặng há to mồm. Chơ mắt nhìn nhiệm vụ trưởng lão tại Không Trung Hóa thành phân kết thúc cùng Huyết Vũ, nhục thân bị liên thúc chân nhân cùng hình kiếm tử chém giết. Sau đó, ba nói thần thông pháp thuật dư, o, đánh trúng Cửu Long đỉnh, lập tức đem nó hung hăng phá tan, như mũi tên chảy ra hướng ngàn trượng bên ngoài, một tiếng ầm vang nện tiến vào một nửa đứt gây sơn phong bên trong, tóe lên lớn bồng cho bụi thổ mạnh. May mắn Cửu Long đỉnh phòng ngự cường đại đến cực điểm, Đỗ Phi Vân chỉ gặp rúng phủ có chút bị đè nén, náo hại có chút mê muội bên ngoài, vẫn chưa bị thương tổn. Nhưng là Sắc mặt của hắn lại là hoàn toàn trắng bệnh, Miêu Y Mãng mở hai mắt ra trừ lớn, nhìn ngàn trượng bên ngoài cảnh tượng. Tại kia ngũ thải linh quang khó khăn lắm tiêu tán không trùng, có một cái trứng gà lớn nhỏ ngân đan xuất hiện tại không trung, chán phóng như sao thần sáng chói ánh sáng hoa, xung quanh trăm trượng đều là mi cách vầng sáng, ngân đan trên có mười mấy loại phụ triện chữ cùng đồ án thoáng hiện nhảy nhót, dâng lên ý u Liên thúc chân nhân cùng hình kiếm tử ba người, một kích chém giết nhiệm vụ trưởng lão nhục thân, đang định hướng về Cửu Long đỉnh đuổi theo, cướp đoạt yêu long hoàng thần hồn, chợt nhìn thấy nhiệm vụ trưởng lão ngân đan. Lập tức cải biến chủ ý. Hình kiếm sư lệ, Ngự Phong Đạo Hữu, chúng ta liên thủ đem vô trần tử ngân đan cho thu lấy trấn áp, sau đó luyện hóa pháp lực của hắn cùng thần thông. Nhiệm vụ trưởng lão một thân quần quẫn pháp lực, còn có 12 loại mạnh đại thần thông pháp thuật đều ngưng tụ ở viên này ngân đan phía trên. Như ngân đan có thể chạy thoát, bị đại tu sĩ phong tổn, tính tâm an dưỡng khôi phục trăm năm về sau, là có thể ngưng tụ nhục thân lại lần nữa khôi phục. Nhưng là, liên tục chân nhân 3 người tác tính hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp liền muốn thu lấy trấn áp ngân đan. Hấp thu pháp lực của hắn, luyện hóa hắn thần thông. Ngay cả bộ tử, hình kiếm tử, Ngự phong tử, các ngươi mơ tưởng là được, Lao phu chết cũng sẽ không để các ngươi như nguyện. Lưu Vân Tông cùng các ngươi thể bất lưỡng lập. Bọn hắn sẽ vì Lao phu báo thù. Phi Vân, nhanh chóng thoát đi nơi đây, về sau như có cơ hội nhớ được vì Lao phu báo thủ. Ngân đan bên trong quang hoa đại tác chuyển đến một trận linh tức. Hoa động, nhiệm vụ trưởng Lao hướng Đỗ Phi Vân bàn giao sau cùng nguyện vọng. Ngay cả bộ tử, hình kiếm tử, lão phu muốn cùng các ngươi đồng quy vu tận. Nhiệm vụ trưởng lao tiếng giống giận giữ truyền gia thật xa linh thức có động đủ để đem kết đan cảnh trở xuống tu sĩ toàn bộ phá hủy tâm thần biến thành ngướng ngẩn. theo tiếng hô của hắn truyền gia giữa thiên địa đột nhiên biến sắc hắn Ngân đan đốn lúc tăng vọt mấy lần lớn nhỏ tách ra chướng mắt sáng trói ánh sáng hoa doa người đi lực kịch liệt trèo nhiệm vụ trưởng lao Ngân đang tự bạo huy lực đủ để đem phương viên 10i không gian vỡ ra đến đủ để đem vạn trưởng phương viênàn quét không còn hóa thành vô tận phế tích cùng hoa vu đủ để đem ở đây tất cả tu sĩ trọng thương thậm chí là diệt sát Liên tục chân nhân cùng hình kiếm tử ba người nhất thời hoảng hốt, vội vàng xuất thủ thi triển pháp thuật, muốn giam cầm hắn ngân đan, ngăn cản hắn tự bạo. Chỉ tiếc, bọn hắn lại bất lực, chỉ có thể trợn mắt nhìn, kia ngân đan đang tại mấy tức thời gian bên trong, tích liệt co vào bánh trướng, đem phương viên vạn trượng linh khí hấp thụ trong không. Như muốn ngăn cản đại tu sĩ tự bạo ngân đan, trừ phi có được gáp đảo tính thực lực, hoặc là thuộc tính đặc dị công pháp, hoặc là tính năng cường hãn cường đại pháp bảo. Mà cái này ba loại điều kiện, liên tục chân nhân ba người, lại là đồng dạng cũng không có. Cho nên Khi nhiệm vụ trưởng Lão Phát động ngân đang tự bạo lúc, bọn hắn mắt thấy ngăn cản vô hiệu, chỉ có thể bỏ mạng chạy trốn chạy vội, rời xa khu vực trung tâm. Chỉ tiếc, khi bọn hắn chạy ra ngàn trượng xa lúc, nhiệm vụ trưởng Lão ngân đan liền đã triệt để vỡ ra. Chớp động lên phủ triện chứa ngân đan, nháy mắt bạo vỡ thành vô tận mảnh vỡ bự mịn, có ngũ thải linh quang bắn ra ra, 12 loại thần thông pháp thuật nháy mắt toàn bộ bộc phát, đem vạn trượng phương viên hoàn toàn căn quét. Phương viên vạn trượng, giữa thiên địa hồng ánh khắp nơi trước mắt, bị vô cùng tận ngũ thải quang hoa phủ kín làm cho không người nào có thể thấy rõ trong đó cảnh tượng. Không kịp trốn thoát ra ngoài liên thúc chân nhân ba người, lập tức bị ngũ thải linh quang bao vây, rắn rắn chắc chắc bị số nói thần thông pháp thuật đánh trúng. Đặt mua đọc gọi Fleur liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện Chương 216, liên tiếp vẫn lạc. Tại nhiệm vụ trưởng lão bàn giao nguyện vọng lúc, Đỗ Vui Mây liền biết tâm ý của hắn đã quyết, trong lòng bi thống phía dưới hốc mắt phiếm hồng, sau đó giá lây chín vô đỉnh cấp tốc thoát đi. Ngân Đan tự bảo lúc, hắn khó khăn lắm chạy ra mấy ngàn trượng khoảng cách. Mặc dù tốc độ tăng lên tới cực hạn, cũng bị cực kỳ mạnh mẽ xung kích bo các chúng, Cửu Long đỉnh lập tức không bị khống chế hướng ngoại bay đi, hung hăng nền ở một ngọn núi bên trong, hãm sâu mấy chục trượng. Chín Vô Đỉnh lông tóc không thương, gặp dung chuyển xung kích hắn miệng há ra liền phun ra một ngụm huyết tiễn, sắc mặt trở nên hoàn toàn trắng bệnh, hiển nhiên bị thương. Nhưng là, hắn lại không có thời gian đi thăm dò nhìn thương thế của mình, lấy linh thức mật thiết chú ý trong sân tình cảnh. Muôn vạn hoa tán đi, đầy trời cho bụi cùng cát sợi xuống, mấy ngàn trượng bên ngoài không trung. Liên tục chân nhân ba người thân ảnh đã chỉ còn một đạo. Liên thúc chân nhân thực lực cao cương nhất, lại vừa lúc có phòng ngự bảo khí hộ thân, cho nên tại tự bạo bên trong may mắn vẫn còn tồn tại, nhưng cũng là cường nội chi kết thúc, bị thương rất nặng, ngã xuống đất. Mà hình kiếm tử cùng Ngự Phong tử, liền không có phong liên thúc chân nhân may mắn như vậy, bị phá hủy nhục thân, chỉ còn lại có hai viên ngân đan lơ lửng giữa không trùng, ngay tại hoảng lươi chỉ chạy trốn bu đậu. Đáng ghét ta! Đáng ghét ta. Được không bù mất a. Bất lực rơi trên mặt đất liên tục chân nhân Tái nhật trên mặt đều là ảo não vẻ mặt, một thanh lao đi khỏe miệng vết máu, hung tận chửi đối nói: "Vô trật tự, ngươi cái này tên hỗn đản, ngươi chết trăm lần không đủ a." "Ngay cả buộc sư huynh, chúng ta hay là mau chóng rời đi nơi đây đi, sư huynh ngươi nhưng phải nhanh một chút khôi phục thực lực, giúp ta đem ngân đan phong tồn giúp ta chữa thương khôi phục a." Hai viên ngân đan tại bối rối chạy trốn một trận về sau, cùng nhau chạy về phía Liên thúc chân nhân, hình kiếm tử ngân đan bên trong truyền ra linh tức ba động, thanh âm nội vàng. Liên Túc chân nhân cũng không dám lại trì rọi vàng ngăn vào số viên thuốc về sau, liền muốn mang theo hình kiếm tử cùng Ngự Phong tử rời đi nơi đây. Nào có thể đoán được, lúc này trên bầu trời, đột nhiên có hai đạo lưu quang xẹt qua một. Giang Lâm tại mọi người trên không, kia là hai trung niên tu sĩ, một kẻ thân thể cao lớn nang tảng, một cái vóc người cao ngọc thụ lâm phòng, đều là chân đạp phi kiếm lơ lửng giữa không trùng, nhìn qua tình huống phía dưới. Đây là hai vị kết đan cảnh đại tu sĩ. Nhìn thấy không trung hai đạo thân ảnh kia, Liên Túc Chân Nhân lập tức con ngươi bạo co lại, đáy mắt hiện lên một tia oán độc cùng quyết tuyệt. Không chút nghĩ ngợi liền lướt lên thân hình, giá lấy phi kiếm hướng chạy ra ngoài, kia hai viên ngân đàn cũng là cuốn quýt rối loạn, đi theo liên thúc chân nhân một đường chạy trốn. Bởi vì, đến hai cái đại tu sĩ, vậy mà là khoan thai tới chậm hậu thuận chân nhân cùng thiên hình trưởng lão. Đó là ngay cả bộ tử. Còn có hai viên ngân đan. Hạo Thuận tử lập tức thấy rõ giữa sân tình huống, trong lòng dân lên dự cảm không tốt. Cái này là có người phát động tự bạo sau cảnh tượng, chỉ có như vậy mới có như vậy dọa người uy năng. Thiên hình trưởng lão sắc mặt rất là nghiêm trọng. Lấy linh thức cẩn thận điều tra cảm ứng một phen về sau, trong mắt đột nhiên hiện ra một vòng nghiêm nghị sắc khí. Trong không khí lưu lại vô trần sư đệ khí tức, đây là hắn phát động tự bạo, mới tạo thành hiện tại này tâm cảnh tượng. Đáng chết. Ngay cả buộc tử bọn hắn giết vô trần sư đệ, ép vô trần sư đệ tự bạo. Thiên hình trưởng lão trong đôi mắt lập tức sát cơ hiện lên, một gương mặt nháy mắt biến thành màu đen, không chút nghĩ ngợi liền hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía liên thúc chân nhân cùng hai viên ngân đàn đuổi theo. Hạo thuận tử cũng là thình lình biến sắc, sắc mặt trở nên một mảnh ẩm trầm. Trong mắt đồng dạng thoáng hiện nhảy nhót lấy hừng hực sát khí. Hai người đều không nghĩ tới, bởi vì nửa đường bị Thanh Sơn Kiếm Tông trưởng lão ngăn cản trì hoãn một đoạn thời gian, vậy mà làm đến bọn hắn đến giúp không kịp, dẫn đến Vô Trần Tử bị người chém giết. Ngay cả bộ tử, hôm nay các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lao phu muốn để các ngươi vì Vô Trần sư đệ đền mạng. Thiên hình trưởng lão xưa nay tỉ tính uy nghiêm nóng nảy, đời này chí hữu cũng chỉ có Vô Trần Tử cùng tiếp lượng, bây giờ Vô Trần Tử lại bị liên tục chân nhân bọn người chém giết vẫn lạc, hắn lập tức sát khí như núi lửa bộc phát lâm vào bạo cậu. Hạo Thuận Tử cùng Thiên Hình Trưởng lão hai người, thực lực bảo tồn hoàn hảo chưa từng thụ thương. Liên thúc Chân Nhân cùng hai viên ngân đan đều là cường nội chi kết thúc, nơi nào có thể trốn được, chỉ là mấy tức thời gian liền bị đối kịp. Ngay cả bộ tử, nạp mạng đi. Đuổi tới phụ cận, Thiên Hình Trưởng lao rốt cuộc kìm nén không được hừng hực sát cơ, hai tay bóp ra pháp quyết, một ngụm màu vàng phi kiếm hiện ra, tách ra ước vạn đạo kiếm quang, hướng phía Liên thúc Chân Nhân chém xuống. Hắn trong cơn giận dữ toàn lực thi triển thần thông pháp thuật, tự nhiên uy lực không tầm thường. Liên tục chân nhân lập tức không chút huyền niệm bị đánh trúng. Hắn tuy có phòng ngự bảo khí hộ thân, lại là tại mới ngân đan tự bạo bên trong bị hư hao, mà lại trong cơ thể pháp lực cốt cùng, căn bản không phát huy ra ba thành uy lực, lập tức bị Thiên Hình trưởng lão cho chém vỡ. Phòng ngự bảo khí vỡ vụn, kia ngàn tỷ kiếm quang lập tức phá vỡ liên tục chân nhân pháp lực hộ thuẫn, đem nhục thể của hắn cũng rào sát vỡ vụn thành cao phấn, chỉ còn lại có một viên ngân đan bỏ trốn ra ngoài. Thiên hình trưởng lão một chiêu chém giết liên tục chân nhân nhục thân, hạo thuận chân nhân cũng thi triển ra thần thông pháp thuật. Lấy lớn cấm cố thuật đem ngự phong tử kim đan cho cầm nã giam cầm, đem vô số đạo phong ấn trận pháp đánh vào trong kim đan, không ra mấy tức thời gian liền đem nó chấn áp thu lấy. Lần này, hình kiếm tử cùng liên thúc chân nhân lập tức vong hồn đại mạo ngân đan bên trong phun ra ngũ thải linh quang, vậy mà là lấy tiêu hao tu vi cùng thọ nguyên làm đại giá, cứng ép phát động bí thuật đến chỗ tiêu. Thiên hình trưởng lão lập tức xuất thủ, thi triển ra thần thông pháp thuật, lấy ngũ hành kiếm thuật đem hình kiếm tử ngân đan cho giam cầm Phong tỏa Hạo Thuần chân nhân thì lại lần nữa thi triển lớn cầm cô thuật đi cầm nã giam cầm liên tục chân nhân. Hai người biết được Vô Trần Tử bị đối phương chém giết, lúc này sớm đã sát khí ngập trời, Hận Ý tuân ra, tự nhiên là xuất thủ tàn nhẫn không hề có kỵ, chỉ nghĩ diệt sát đối phương vì Vô Trần Tử báo thủ. Đáng tiếc, Hình Kiếm thủ cũng là tàn nhẫn người quyết đoán, mắt thấy chạy trốn vô vọng vậy mà sinh ra tử trí, cũng muốn học Vô Trần Tử như vậy, đến cái ngân đan tự bảo. Ngay cả buộc Sư Minh, nếu ngươi có thể chạy thoát, nhớ được vì sư đệ báo thù. Ngân kế bên trong truyền đến hình kiếm tử linh thức truyền âm, đồng thời, ngân đan cũng bắt đầu kịch liệt co vào bài chướng, tách ra óng ánh ngũ thải quang hoa, lộ ra nói nói thần thông pháp thuật phù triện chữ triện. Nếu để cho hình kiếm tử đem ngân đan dẫn bạo, chỉ sợ Thiên hình trưởng lão cùng Hạo Thuận chân nhân đều phải bị thương nặng, thậm chí là bị phá hủy nhục thân. Trời đến trưởng lão mặc dù thực lực hơi thắng hình kiếm tử một bậc, lại không đủ để hoàn toàn áp chế, không cách nào ngăn cản hắn tự bạo. Hạo Thuận chân nhân gặp một lần sự tình không ổn, đành phải cắn răng bỏ qua liên tục chân nhân. Ngược lại, thi triển lớn cấm cô thuật đến giam cầm trói buộc hình kiếm tử Ngân Đan. Liên thúc chân nhân không chút do dự đào tẩu, tiêu hao pháp lực tu vi, buộc phát ra tiềm lực sinh mệnh lấy tăng thêm tốc độ, Ngân Đan mang theo một vòng ngũ thải linh quang hướng phía nơi xa bay đi. Chỉ là, hình kiếm tử lại là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạo Thuận chân nhân cùng Thiên Hình trưởng lao hai người liên thủ, lập tức gắt gao ngăn chặn hắn, không ra 10 hơi thời gian liền đem hắn Ngân Đan phong ấn giam cầm. Liên Túc chân nhân cuối cùng vẫn là đảo tẩu, Hình trưởng lão hận hận cắn răng, trong mắt cơ ý nguyên chưa từng biến mất. Hạo Thuần thật đành phải an ủi hắn một phen, công bố có thể đem Hình Kiếm Tử cùng Ngự Phong Tử hai người trấn áp phong ấn, cũng là đáng. Chỉ ít, Ngự Phong Tử cùng Hình Kiếm Tử hai người ngân đan, tiếp xuống sẽ bị thời gian dần qua luyện hóa, pháp lực của bọn hắn tu vi cùng thần thông pháp thuật đều sẽ bị toàn bộ luyện hóa hấp thu. Chuyện cho tới bây giờ, có thể nói Ngự Phong Tử cùng Hình Kiếm Tử đã vất lạc, ngay cả tự bạo ngân đan cơ hội đều không có. Hạo thuận chân nhân cùng Thiên Hình Trưởng lão hai người, đem chiến trường đảo mắt dò xét một phen, lại phát hiện tại dưới ngọn núi kia màu đen trong đầm nước Có hai viên ẩn nút ẩn nút yêu đan, lập tức xuất thủ đem kia hai viên yêu đan cũng cho chấn áp luyện hóa hết. Cái này hai viên yêu đan chính là kia hai đầu man nhưu yêu thú, bọn chúng vốn cho rằng yêu long hoàng có thể vì chúng nó báo cừu thết hận, vì chúng nó phong ấn bảo tồn chữa thương, trợ bọn chúng khôi phục thương thế cô độc lục thần, lại không nghĩ rằng yêu long hoàng cũng bị chấn áp luyện hóa hết. Rơi vào đường cùng, sinh cơ dần dần trôi qua bọn chúng, đành phải trốn ở màu đen trong đầm nước không dám có hành động, chỉ đợi mọi người rời đi về sau lại tìm cơ hội sẽ đào tẩu. Chỉ tiếc Bọn chúng cuối cùng vẫn là rơi vào Hạo Thuận Chân Nhân cùng thiên Hình Trưởng lao trong tay, chỉ có bị luyện hóa hết mệnh. Hạo Thuận Chân Nhân cùng thiên Hình Trưởng lão tại Hồng Trạch Phong bên trong dò xét hồi lâu, cũng không thể tìm tới mấy vị khác chân nhân bóng dáng, liền ngay cả Thiên Tà Đồng tử từ, từ lâu không gặp, chắc hẳn sớm đã rời đi. Rơi vào đường cùng, hai người đành phải thôi. Mặc dù thu hoạch 4 khoảng ngân đàn, sẽ thu hoạch được vô tận chỗ tốt, nhưng trong lòng vẫn là nặng nghề vô so, sát cơ ý nguyên chưa thể biến mất. Ngoại địch cùng nội hoạn đều là làm hại không thôi. Tại Lưu Vân Tông là nên bị này một nạn a. Trở về Lưu Vân Tông trên đường, Hạo Thuận chân nhân sắc mặt ngưng trọng thở dài. Thanh Sơn kiếm tông, Thiên Tà đồng tử. Lao phu thế tất yếu để bọn hắn trả giá đắt. Thiên hình trưởng lão vẫn như cũ cơn giận còn sót lại chưa tiêu, không chỉ là đối Thanh Sơn kiếm tông, càng nhiều hơn là đối Thiên Tà đồng tử cái này phó trưởng môn. Thiên Tà đồng tử là hành động lần này thủ lĩnh, không tư duy hộ Lưu Vân Tông tôn nghiêm, vì đệ tử bản môn như phúc chỉ, vậy mà cấu kết ngoại nhân đối phó đệ tử bản môn. Càng la mắt thấy vô trần tử bị người vây giết mà không xuất thủ cứu rút, cái này cùng sở tác sở vi tại Thiên hình trưởng lão xem ra như là phản đồ, còn hơn nhiều ngoại địch. Ai hay là đi xin phép trưởng giáo chí tôn đi. Hạo Thuận chân nhân lại là thở dài một tiếng, trong lòng đã là dự liệu được tiếp xuống nhất định gió nổi mây phun. 111 linh, muốn gió bắt đầu thổi. 111 lĩnh tu sĩ rơi cách cục, cũng muốn cải biến. Cửu Long đỉnh cấp tốc thoát đi Hồng Trạch Phong khu vực về sau, Đỗ Phi Vân liền ăn vào rất nhiều linh đan rượu dược, một bên phục hồi từ từ thương thế đồng thời. Ngồi ghế lấy Kim Quan Điều manh manh, hướng phía Lưu Vân Tông Hỏa tốc trở về. Thanh Sơn Kiếm Tông, Thiên Tài Đồng Tử, ta Đỗ Phi Vân nhất định phải để các người trả giá thê thảm đau đớn đại giới, quá khứ đủ loại ân oán cùng gặp chất trở, ta nhất định gấp 10 lần trả. Kim Quan Điều trên lưng, Đỗ Phi Vân trong mắt chớp động lên lệnh thấu xương sắc cơ, trong đầu vẫn đang hồi tưởng lấy nhiệm vụ trưởng lao tại trước người hắn hóa thành mảnh vỡ chằng cảnh, còn có hắn dẫn bạo ngân đan lúc thê thảm cảnh tượng. Quá nhiều năm như vậy, Thanh Sơn Kiếm Tông đối với hắn truy sát vây giết, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Thiên Tà đồng tử cũng là không ngừng xuất thủ đối phó hắn, đều muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Linh Tuyết vi tổn thương, nhiệm vụ trưởng lao chết, đây hết thể huyết hải thăm cửu, phải dùng máu tươi đi rửa sạch. Hồng Trạch Phong bên trong vậy mà phát sinh cái này cùng đại sự, chắc hẳn không ra nửa ngày liền sẽ chuyển khắp trăm mười một lĩnh, Hồng Trạch Sơn mạch bên trong tất nhiên nguy cơ tứ phía, không thể đợi tiếp nữa, cho nên hắn không dám ở Hồng Trạch Sơn mạch bên trong chữa thương, toàn lực chạy về tông môn chuẩn bị bế quan. Thương thế của hắn gấp đón đờ khôi phục, đồng thời hắn phải nhanh một chút đem trấn áp yêu long hoàng luyện hóa hết lấy tốc độ nhanh nhất tăng thực lực lên. Tiên thiên Kỳ 8 tầng, cuối cùng vẫn là quá yếu quá yếu, tại đại tu si trước mặt hoàn toàn không có sức phản kháng. Chỉ có mau chóng đạt tới kết đang cảnh, hắn mới có thể đối mặt tất cả nguy cơ cùng hung hiểm, tại 111 lính bên trong thành vị cường giả hạng nhất, mới có thể vì chết đi nhiệm vụ trưởng lao báo thủ, vì chính mình cùng Ninh Tuyết Vi báo thủ. Mấy ngày sau, khi hắn tình trạng kiệt sức trở về tông môn về sau, không có chậm trễ một tơ một hào thời gian, lập tức liền tiến vào trong mật thất bắt đầu bế quan. Lần này, hắn bế tự quan không đạt tới tiên tiên hậu kỳ đỉnh phong, đem ngũ hành chi lực ngưng tụ thành công, hắn tuyệt đối sẽ không xuất quan, mục tiêu của hắn chính là xung kích kết đang cảnh. Đặt mua đọc gỏ Fleur liền trên áp. Đa tạ các đạo hưu đã đọc chuyện. Chương 217: Xung kích kết đăng cảnh. Yêu Long Hoàng bị trấn áp, hai đầu man miêu yêu thú bị chém giết, kẻ cầm đầu biến mất, yêu thú thủy triều tự nhiên rất nhanh bị dập tắt. Mấy trăm ngàn yêu thú, đàn thú không đầu phía dưới rất nhanh liền tan tác chạy trốn, Hạo Hạo đã đã mấy chục ngàn câu sĩ liên minh đại quân, một đường cao ca mãnh tiến vào giết địch vô số. Lục soát mới nhất đổi mới đều ở. Nửa tháng sau, mấy chục ngàn tu sĩ liền lần lượt tán đi, riêng phần mình trở về tông môn. Lần này, rất nhiều tông môn đệ tử dù có thương vong, nhưng cũng thu hoạch tương đối khá. Thú Triều tan tắc tin tức sau khi truyền ra, Bách Xuyên lĩnh mấy ngàn vạn lê dân Bạch Tính đều là reo hò sôi trào, bốn đại tông môn uy danh tại Bạch Xuyên lĩnh bên trong càng là như mặt trời ban trưa, vì Bạch Tính truyền lại tụ. Chỉ bất quá, mấy chục cái đại đại nho nhỏ tu sĩ môn phái, lại là một mảnh thần hồn nát thần tính, hơi có chút thảo mục gai binh hư vị. Thanh Sơn Kiếm Tông trưởng lão cùng Lưu Vân Tông trưởng lão phát sinh chém giết loại này tin tức nặng ký, tự nhiên là mọc cánh nhanh chóng chuyển ra. Mấy ngày sau, đại đa số tu sĩ liền đã biết được, Thanh Sơn Kiếm Tông hình kiếm trưởng lão vẫn lạc, phó trưởng môn liên thúc chân nhân bị hủy đi nhập thần, Lưu Vân Tông nhiệm vụ trưởng lão tự bạo ngân đan vẫn lạc tin tức. Còn có một cái chính là Ngự Phong tử, kia là phụ thuộc vào Thanh Sơn Kiếm Tông cây dâm bộ phái trưởng giáo, cũng bị Lưu Vân Tông phó trưởng môn cho áp hóa. Một thạch gái mại dâm lên ngàn cân sóng. Mấy vị kết đang cảnh đại tu sĩ lần lượt vẫn lạc tin tức truyền ra, Bách xuyên lính tu sĩ giới bên trong lập tức dẫn phát nhiều tiếng hô kinh ngạc cùng phỏng đoán. Người người đều rất rõ ràng, cái này Lưu Vân Tông cùng Thanh Sơn Kiếm Tông mâu thuẫn đã hoàn toàn gái mại dâm hóa, cơ hội không có hòa giải cứu vãn khả năng, hai cái đại tông nhóm tất nhiên sẽ buộc phát nhất kịch liệt tranh đấu cùng chém giết. Mọi người trông mong mà đối đãi chính là, đến tột cùng ai sẽ dẫn đầu làm khó dễ, lại đều sẽ khai thác như thế nào phương thức tiến hành trả thù. Có người vì đó lo lắng Bạch Xuyên Linh tu sĩ giới cách cục như vậy đánh vợ mấy chục ngàn tu sĩ bị cuốn vào trong đó gặp kiếp nạn. Có người vì đó cởi trên nỗi đau của người khác, ám đạo hai cái đại tông nhóm tốt nhất là đánh lưỡng bại câu thương. Càng thậm chí là, Bạch Xuyên lĩnh bốn đại tông môn mặt khác hai cái tông môn, huyên Thành tông cùng Bạch Chiến môn đều trong bóng tối chờ mong hai phái đại chiến chấm giết, bọn hắn tốt thừa cơ ngồi thu ngư ông thủ lợi, tốt nhất là thành bốn đại tông môn biến thành hai đại tông môn. Làm cho tất cả mọi người nghi ngờ chính là Bọn hắn chờ đợi trọn vẹn một tháng thời gian Thanh Sơn Kiếm Tông cùng Liễu Vân Tông vẫn không có bất kỳ động tác gì, không có chút nào báo thủ dấu hiệu. Có người coi là đây là trước bao táp yên tĩnh, hai phái nhất định là trong bóng tối xúc tích lực lượng, chuẩn bị lợi dụng đúng cơ hội một kích toàn lực, làm cho đối phương trọng thương. Đáng tiếc, kết quả sau cùng để bọn hắn thất vọng, dòng giá thời gian nửa năm quá khứ, hai phái vẫn là bình thản yên tĩnh lẫn nhau ở giữa cũng không có cái gì lớn ma sát, căn bản không có buộc phát đại quy mô báo thủ dấu hiệu. Bị giết đây chính là trong tông môn trưởng lão a. Đây chính là phó trưởng môn A. Mạnh mẽ như thế đại tu sĩ, thực lực tôn quý đại nhân vật bị đối phương chém giết về sau, hai phái vậy mà đều có thể ăn ý nén giận mà không tìm đối phương báo thủ, cái này thật sự là quá quỷ dị. Dần dần, rốt cục có một ít tin tức ngầm truyền ra, để những cái kia dần dần mất đi quan sát hưng thú các tu sĩ, sinh ra một chút bát quái chi tâm. Có người nói, Lưu Vân Tông Tiên tả chân nhân tại trở về tông môn không lâu sau đó, liền bị trưởng giáo Yên Vân tử lấy môn quy trừng phạt hắn tại Lưu Vân Thiên cùng chỗ sâu bắt đầu khí quyển bên trong cơm đoán 10 năm Huyền hoàng thế giới chính là như thế cách mặt đất ba vạn Trượng không chúng chính là bắt đầu tầng khí quyển kia là một tầng giam cầm cũng là một tầng bảo hộ Nếu không phải thực lực thông tiên triệt địa quán khổ thông kim tu sĩ đại năng là tuyệt đối không cách nào mở ra tại kia bắt đầu khí quyển bên trong chính là vô cùng tận cương phong cương khí biến ảo khó lường tụ hình vô thường rất là nguy hiểm cho dù là kết đan cảnh đại tu sĩ thân ở trong đó thôi không cẩn thận cũng sẽ bị cương phong cương khí quét nhục thân sụ đổ linh thức phá diện Lưu Vân Tông trưởng giáo Yên Vân Tử xem ra là thật sự nổi giận, đối thiên tà chân nhân xử phạt rất là nghiêm khắc. Thanh Sơn kiếm tông hình kiếm tử vẫn lạc, phụ thuộc vào Thanh Sơn kiếm tông cây dâm bụt phái trưởng giáo Ngự Phong Tử cũng vẫn lạc, duy chỉ có liên thúc chân nhân ngân đan may mắn trốn về trong tông môn. Nhưng là, bởi vì pháp lực tu vi cùng thọ nguyên tiêu hao quá khổng lồ, cuối cùng thực lực giảm mạnh đến hai thành, thọ nguyên rút ngắn đến 5 cái giáp. Thanh Sơn kiếm tông chư vị trưởng lão liên thủ trợ liên tục chân nhân chữa thương, lại hao phí đại lượng thiên tài địa bảo, mới đưa hắn cứu chữa qua đến. Muốn khôi phục thực lực chỉ có phong ấn bế quan chữa thương ba Gi giáp mới có thể cô động lục thân khôi phục mấy trăm năm qua hai phái ở giữa cũng thường xuyên có chỗ ma sát cùng xung đột lẫn nhau ở giữa cũng làm có hiế khích nhưng là trưởng lão cùng phó trưởng môn tham gia tranh đấu buộc phát xung đột còn thuộc lần thứ nhất kết đàn cảnh đại tu sĩ bị đánh giết càng là mấy trăm năm qua đều rất ít phát sinh qua khổng lồ như thế thương tích cùng tổn thất hai phái trưởng giáo cùng các trưởng lão Nếu là có thể né l lận đó mới là quá sự một cọc không ai tin tưởng bọn họ sẽ như vậy coi như thôi Ngược lại là Huyền Thành tông cùng Bách Chiến môn hai đại tông môn, âm thầm suy đoán, tất nhiên là hai phái ở giữa sợ tùy tiện buộc phát tranh đấu, sẽ bị người đẩy. O trợ Lan thậm chí lọt vào an toàn, cuối cùng thành ngang cổ tranh nhau, cho nên mới một mực đau khổ nhẫn lại. Đương nhiên, phía ngoài mưa gió, các phòng đoán cùng nghĩ kỵ, cùng chờ mong cùng gửi trên nỗi đau của người khác, những này đều cùng Đỗ Phi Vân vô khế hắn lúc này, vẫn như cũng là khoanh chân ngồi tại Phi Vân phong bên trong trong mặt thất, ngay tại khu triền gọi chồng bế quan tu luyện. Trên thực tế, Từ hắn trở về Lưu Vân tông một ngày kia trở đi, tiến vào mật thất bắt đầu bế quan về sau, liền khoanh chân ngồi ngay ngắn ở địa, đến nay thời gian nửa năm cũng chưa từng tỉnh lại. Nhập định thời gian tu luyện càng dài, linh ngài liền càng là thanh minh, tâm thần liền càng phát ra cô đọng. Giờ này khắc này Đỗ Phi Vân, chính đang chìm trong loại kia thần du vật ngoại, siêu thoát tự thân thoát ly thân thể, lấy tâm thần lĩnh ngộ thiên địa linh khí cùng đại đạo ý cảnh trạng thái bên trong. Cái này trong nửa năm, hắn hao phí giá trị gần ngàn vạn linh thạch linh đan diệu thuốc, rốt cục đem tự thân thương thế hoàn toàn khôi phục. Đồng thời, hắn cũng nhất cử mở ra thứ 108 đầu chi mạch, thành công tấn dai đến Tiên Tiên kỳ chí tầng. Trước đó tất cả tích lũy cùng càng ngộ, khắc khổ tu luyện, hải lượng đan dược tài nguyên ủng hộ, rốt cục để hắn đạt tới Tiên Tiên hậu kỳ đỉnh phong, khoảng cách ngưng tụ ngũ hành chi lực chỉ có cách xa một bước. Trong thân thể 108 đầu chi mạch toàn bộ mở ra, thân thể của hắn cũng triệt triệt để để chuyển hóa thành thông linh thân thể. Từ đây cùng thiên địa linh khí câu thông đạt tới hoàn mỹ khế trình độ tâm niệm vừa động liền sẽ dẫn động thiên địa linh khí, tươi sáng thấu triệt tại thể nội lưu động thông tha trừ bản mệnh hỏa hệ nguyên lực, tiên thiên bảy tầng thổ hệ nguyên lực, tiên thiên tám tầng một hệ nguyên lực cùng kim hệ nguyên lực hắn rốt cục đem nhất loại sau thủy hệ nguyên lực cũng lĩnh nộ. Ngũ hành chi lực rốt cục thể tụ, ở trong cơ thể hắn vùng đan điền hình thành vi diệu theo điểm, đem hắn hạt giống nguyên lực bao vây lấy, tản ra mở mịt ngũ thải linh quang. Sau đó, hắn chỉ cần khắc khổ tu hành, tinh tâm cảm nộ, đem ngũ hành chi lực hoàn toàn lĩnh ngộ quán thông lại đem nó hoàn mỹ dung hợp, liền có thể đạt tới tiên tiên hậu kỳ cảnh giới viên mãn, sờ đến kết đan cảnh giáng ngược. Tư nhập định trong tu luyện tỉnh lại, Xem xét một phen tự thân tình huống, thấy quanh người hắn lượn lờ lấy mờ mịt ngũ thải linh quang, lấy hắn làm trung tâm hình thành một cái vi diệu vòng xoáy, Đỗ Phi Vân không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn lấy tâm thần thấm vào cựu Long đỉnh bên trong, nhìn thấy kia một mảnh dược viên trong không gian có nồng đậm đến cực điểm thiên địa linh khí đang lưu động chậm chậm, có một con hình thể trôi chạy tư thái duyên dáng kim quan Điều đang tu luyện, không khỏi trên mặt hiện ra nụ cười vui mừng. Kia là manh manh. Tiểu gia hỏa này cũng rất khắc khổ tu luyện trừ chờ đi Đỗ Vân đi đường, thời gian khác nàng vẫn luôn ở tại dược viên không gian bên trong. Không biết ngày đêm bế quan tu luyện. Đỗ Phi Vân hơi xem xét một phen, liền có thể nhìn thấy, manh manh cũng đạt tới tiên thiên hậu kỳ định phong trình độ, khoảng cách kết đan cảnh cũng chỉ là cách xa một bước. Nếu là manh manh cũng có thể cùng ta đồng dạng, tại ba trong vòng 5 năm đột phá giàn buộc, đạt tới kết đan cảnh lời nói, vậy liền quá tốt. Đến lúc đó nàng chẳng những có thể lấy ngưng kết yêu đan, hóa thành hình người còn có thể vì ta cung cấp một sự giúp đỡ lớn. Trong lòng hơi hảo tưởng một phen, Đỗ Phi Vân không khỏi đối manh manh thực lực rất là chờ mong Hắn lại hơi xem xét một phen dược viên không gian bên trong linh điền văn hoa, phát hiện những cái kia được từ tại linh dược điện thiên tài địa bảo, ngay tại vui vẻ phồn bình sinh trưởng, tâm tình càng là tốt đẹp. Thu liếm suy nghĩ về sau, hắn cũng không còn chậm trễ thời gian lập tức giành giật từng giây bắt đầu tu luyện tăng thực lực lên. Lần này, hắn không chỉ muốn ngũ hành chi lực hoàn toàn lĩnh ngộ quán thông, còn muốn đem yêu long hoàng cũng trấn áp luyện hóa hết, mau chóng tăng cường nguyên lực của mình, lấy súng kích kết đang cảnh. Hắn tế ra chấn long bắc kiếm, cái này tám thanh hình dạng sắc mặt khác nhau phi kiếm, đều là hóa thành dài ba thước Mũi kiếm hướng xuống lơ lửng giữa không trùng, bao quanh vây quanh ở bên cạnh hắn. Tại đống phi vân trước người, có một đầu dài ba thước kim long hư ảnh, chính đang vặn vẹo lăn lộn, ánh mắt bên trong tràn đầy thống khổ. Chỉ bất quá, tám lưỡi phi kiếm lơ lửng giữa không trùng, liền tự nhiên mà đi hình thành một mảnh ba trượng vương phải giam cầm không gian, mà lại mỗi một chiếc trên phi kiếm đều phát ra đặc thù linh khí. Ho động, cùng kia kim long hư ảnh tương liên, đưa nó trói buộc trấn áp trong đó, khiến cho nó không cách nào đào thoát hoặc là phản kháng. Đầu này kim long hư ảnh tự nhiên là yêu long hoàng không thể nghi ngờ đã từng không ai bị nổi quát tháo phong vân yêu tộc bảy hoàng một trong, bây giờ lại biến thành như vậy thê thảm bộ dáng, tính mệnh vì Đỗ Phi Vân trói điều khiển. Nghĩ tới đây, Đỗ Phi Vân cũng không nhịn được gâm trầm kinh hãi, kia tiểu thanh chỉ toàn trời chủ nhân, vị kia thượng cổ đại tu sĩ đến tuột cùng có gì cùng cường hoành thần thông, lại có thể đem yêu long hoàng trấn giết, đồng thời đem nó trấn áp luyện hóa. Bất quá, những này không phải Đỗ Phi Vân quan tâm nhất, hắn hiện tại chỉ muốn luyện hóa hấp thu yêu long hoàng pháp lực cho mình dùng, mau chóng xung kích kết đang cảnh. Nhiệm vụ trưởng lão đại hắn không tệ. Lại vì trấn áp luyện hóa yêu long hoàng mà vớ lạc, hắn nhất định phải tăng thực lực lên, vì nhiệm vụ trưởng lao báo thủ. Nghĩ tới đây, hắn không trần chờ nữa, trong lòng mặc niệm phát quyết, hai tay bộc xuất ra đạo đạo tay ảnh, thi triển lưu vân tông nội môn pháp thuật Nuốt Linh Thuật. Nuốt Linh Thuật chính là một loại dễ hiểu khó tinh pháp thuật, hiệu dụng chính là hấp thu hắn nhân nguyên lực cho mình dùng, mặc dù Đỗ Phi Vân chưa hề sử dụng, nhưng là hắn cũng tu luyện hồi lâu, rất là thuần thủ. Chỉ gặp hắn lấy tâm thần điều khiển chấn long bát kiếm, phóng xuất ra uy lực vô cùng tương đại, hung hăng trấn áp yêu long hoàng hấp thu yêu long hoàng pháp lực. Yêu long hoàng lập tức hoảng hốt, điên cuồng vặn vẹo lăn lộn muốn giải rửa, lại là không thể làm gì, từng sợi ngũ thải linh khí từ trong cơ thể nó bị rút ra, bị Đỗ Phi Vân toàn bộ hấp thụ. Ngũ thải linh khí lưu vừa vừa tiến vào Đỗ Phi Vân kinh mạch bên trong, lập tức buộc phát ra vô số so bảng bạc quy lực, chỉ đem Đỗ Phi Vân kinh mạch cũng muốn trống ra, Đỗ Phi Vân không khỏi thẩm khen yêu long hoàng cô động pháp lực quả nhiên hùng hậu bàng bạc, khiến cho hắn lấy được trò ích không nhỏ. Đặt mua đọc gỏ Fleur trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 218, đồng thời độ kiếp. Chính bản đặt mua mới là đối với sách rủng hộ lớn nhất, tạ ơn các vị huynh đệ tỷ muội. Tự thân tu luyện hấp thu thiên địa linh khí, chung quy là quá nhàn tản cùng hô tạm, nhất định phải trải qua không ngừng mà rèn luyện về sau, mới có thể hóa thành tinh thuần nguyên lực, tồn chứa tại vùng đan điền giọt nước bên trong. Mà yêu long hoàng chính là tuyệt đại cường giả, từ trong cơ thể nó bị hấp thu linh khí, tự nhiên là hùng hậu trong suốt vô sơ, so, trực tiếp liền có thể hóa thành chính mình dùng. Đương nhiên, cũng may mắn Đỗ Phi Vân kinh mạch trải qua thiên truy bách luyện rất là cứng cỏi. Nếu không thật đúng là không chịu nổi nó bàng bạc pháp lực. Vẹn vẹn hấp thu mấy chục giây thời gian, Đỗ Phi Vân liền rõ ràng phát giác được vùng đan điển viên kia giọt nước tăng lớn một phần, thể nội nguyên lực càng là hùng hậu bàng bạc một phần, phát hiện này khiến cho hắn âm thầm mừng rỡ. Hôn đàn, mau thả bản hoàng ra ngoài, nếu không bản hoàng muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Bị Đỗ Phi Vân từng sợi rút ra mình vất vả ngưng tụ linh khí, Yêu Long Hoàng lập tức giận tí mặt, một bên kịch liệt phản kháng dữ dội, một bên phát ra linh thức gào thét. Ừ. thật sự là không biết sống chết. Rơi vào trong tay của ta ngươi chỉ có bị luyện hóa mệnh, còn muốn uy hiếp ta? Đỗ Phi Vân hử lạnh một tiếng, trên trán tràn đầy lạnh lùng, nuốt linh thuật lập tức tăng cường ý lực, rút ra linh khí tốc độ càng thêm tăng tốc. Nhìn xem từ tự thân rút ra tiểu lớn bằng ngón cái linh khí lưu, đồng nhiên biến thành ngón trỏ phẩm chất, Yêu Long Hoàng lập tức càng thêm nổi giận, dãy rủa nhấp nhô càng thêm kịch liệt. Chỉ tiếc, lần này vô luận hắn gào thét hay là giận mắng hoặc là uy hiếp, Đỗ Phi Vân đều không nhúc nhích chút nào, một mực chuyên chú hấp thu pháp lực của nó. Thời gian lặng yên trôi qua, trông chạy trong đại sảnh ưu ám tĩnh mịch, không có chút nào văng động. Chỗ này mật thất chỗ sâu phi văn phong nội bộ, cực kỳ ưu tính phong bế, như không có Đỗ Phi Vân mệnh lệnh, căn bản không có người tới quấy giày hắn tu luyện. Lúc này, đã là một tháng trôi qua, Đỗ Phi Vân rốt cục đỉnh chỉ hấp thu yêu long hoàng pháp lực, đình chỉ thi triển nuốt linh thuật về sau. Lúc này mới mở mắt ra. Hắn lấy linh thức đắm chìm nhập thể nội, tra xét thể nội nguyên lực lưu động, cảm ứng đến kêu bảng bạc quần quần nguyên lực ở trong kinh mạch lên không thôi, trên mặt của hắn lập tức lộ ra một nụ cười vui mừng. Tới rốt cục đạt tới tiên thiên 9 tầng đỉnh phong. Hiện tại, ta chỉ cần đem ngũ hành chi lực dung hợp viên mãn, liền có thể đụng vào kết đan cảnh giáng buộc, cảm nộ thiên kiếp giáng lâm này, xung kích kết đan cảnh. Bình thường tu sĩ chỉ có khổ tu mấy năm thời gian mới có thể từ tiên thiên 9 tầng tấn giai đến tiên thiên 9 tầng đỉnh phong, mà Đô Phi Vân lại chỉ dùng ngắn ngủi một tháng, không thể không nói. Ở trong đó yêu long hoàng công lao nhất nhưng là, hiện tại yêu long hoàng lại là phó thôi thoát bộ dáng, liền ngay cả màu vàng thân thể linh khí quang hoa cũng biến thành ảm đạm rất nhiều. Nó điên cuồng rẽ rùa chửi mắng gào thét nửa tháng, Đỗ Phi Vân nhưng thủy chung bất vi sở động, tâm vô bảng vụ hấp thu pháp lực của nó, nó mới không thể không nhận rõ hiện thực, từ bỏ uy hiếp cùng gào thét. Hiện tại nó bị trấn áp luyện hóa lâu như vậy, lại bị Đỗ Phi Vân rút ra năm thành pháp lực, mặc dù vẫn có ngân đan cảnh thực lực, lại là cực kỳ suy yếu. Đỗ Phi Vân không thèm để ý nó, dù sao trong mắt hắn, cái này yêu long hoàng liền cùng linh thạch cùng đan dược không có gì khác biệt, chỉ là vì hắn tăng thực lực lên cung cấp pháp lực vật phẩm thôi. Phất tay đem Trấn Long Bát kiếm thu hồi, Đỗ Phi Vân cũng không còn bế quan tu luyện, mà là tế gia cựu Long đỉnh, bắt đầu luyện chế đan dược. Lần này, hắn chuẩn bị luyện chế Ngũ Hành Linh Đan, mình sau khi ăn vào cô động dung hợp ngũ hành chi lực. Từng có lần trước cho tiết băng luyện chế Ngũ Hành Linh Đan kinh nghiệm, lần nữa luyện chế đan dược này tự nhiên là xe nhẹ đường quen. Ký bụi dị thổ phần tài liệu này lần trước không dùng hết, còn lại vật liệu hắn mới trong bảo khố cũng đều chuẩn bị đầy đủ. Thang đan chi pháp, hàng đan chi pháp, sóng cùng bảy quyển chi thuật, bạo chiêu 80 phần chi thuật còn có hành văn nước chạy chi thế cùng Bách Hoa Du Long chi thế. Cái này luyện đan 18 pháp cùng đan đạo thần thông chính thức bên trong thuật pháp, chỉ cần là hắn sẽ, đều bị hắn toàn lực ứng phó thi triển đi ra. Hắn làm đây hết thảy, đơn giản chính là vì tăng lên ngũ hành linh đan phẩm chất. Tám cái canh giờ thời gian trôi qua rất nhanh, tất cả tâm thần đắm chìm ở Cửu Long đỉnh bên trong Đố Phi Vân cũng rốt cục thư giãn xuống tới, phất tay mở ra kia Cửu Long đỉnh nắp đỉnh, lập tức liền có mùi thuốc nồng nặc truyền hắn tâm thần khé động, phải tay khẽ vây, liền có một đạo ngũ thải linh khí ngưng tụ tấm lụa đem miệng đỉnh bay ra 5 viên thuốc của lấy, đưa đến trong lòng bàn tay của hắn. Tay nâng lấy kia 5 quả sắc mặt khác nhau và ánh đang dược, hắn lấy linh thức tinh tế xem xét, coi màu sắc nghe nó thanh hương, dò xét nó vân vân cùng nội bộ đều đều trình độ. Sau một lát, hắn rốt cục xác định, cái này 5 viên thuốc đều là lục phẩm chất tuyệt phẩm chất. Mặc dù lần này luyện chế ngũ hành linh đan, khai lò lúc không có sinh ra đan dược dị tượng, để hắn có chút nho nhỏ thất vọng, nhưng là cái này đích xác là hắn cho đến nay luyện chế nhất phẩm chất cao đan dược, cũng coi như có an ủi tích. Tĩnh Tâm đã tọa nhập định tu luyện mấy ngày sau, đem tự thân khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, Đỗ Phi Vân liền ăn vào Ngũ Hành Linh Đan, bắt đầu tiêu hóa hấp thu trong đó dược lực, nương tụ ngũ hành chi lực. Trong cơ thể hắn hạt giống nguyên lực đã là một cái trứng gà lớn nhỏ giọt nước, có ánh sáng long lanh rất là trong suốt, ẩn chứa trong đó bàng bạc quần quần nguyên lực. Chỉ bất quá, cái này hạt giống nguyên lực màu sắc phân bộ lại có chút không đều đều, rất rõ ràng chính là màu lửa đỏ chiếm cứ hơn phân nửa, băng màu xanh lam yếu kém nhất. Đây là ngũ hành chi lực còn không đều đều hiện tượng chỉ ấm đem ngũ hành chi lực dung hợp hoàn thông, hình thành tuyệt đối cân đối cùng theo điểm, hạt giống nguyên lực mới có thể là óng ánh sáng long lanh năm màu sắc rực rỡ. An vào ngũ hành linh đan về sau, kia đan dược dược lực lập tức liền bắt đầu phát ra, phóng tới kinh mạch của hắn cùng toàn thân, không ngừng mà va chạm sông xáo. Sau 3 canh giờ, đan dược dược lực hoàn toàn bộc phát ra, Đỗ Phi Vân lập tức lông mày nhíu lên, cái trán chảy ra mồ hôi mịt, cánh tay cùng trên mặt kinh mạch cũng từng cái từng cái nổi bận, thỉnh thỉnh nhảy lên. Hiển nhiên, cái này ngũ hành linh đan phẩm chất quá cao. Dược lực quá mức hùng hồn bằng bạc, tại Đỗ Phi Vân thể nội bộc phát ra về sau, lập tức mang đến cho hắn thống khổ to lớn. Nhưng là hắn vẫn luôn cổ nén, vô cùng ý chí kiên cường lực chống đỡ lấy, duy trì tâm thần thanh minh ổn định, dẫn động khí như hồng thủy mãnh liệt dược lực, tại kinh mạch du tàu rửa sạch. Nguyên bản đã bị rèn luyện khai thác rất là cứng cỏi kinh mạch, lại lần nữa bị một chút xíu xé rách, mở rộng, sau đó lại một chút xíu bị tu bổ, rèn luyện. Giống như lúc trước phục dụng Thoát Thai Hoán đan, Thạch Trung Linh, U còn có vân Tố Nguyên Đan lúc như vậy kịch liệt đau đớn. Đỗ Phi Vân toàn bộ thân hình đều căng thẳng, cắn chặt hầm răng, toàn thân chạy ra vô số mồ hôi mị tử. Cái này đã là thống khổ dày vò, nhưng cũng là đối tâm thần tôi luyện, đối với hắn tăng lên tâm thần tu vi cùng linh thức cường độ, có rất nhiều chỗ tốt, cho nên hắn mới một mực cắn răng kiên trì lấy không bất tỉnh mi quá khứ.